Hạ Duẫn Kiệt hiện tại đối với bạch ngọc đường sùng bái chính xác là bay lên tới rồi một cái độ cao, hán cái này tiểu biểu muội quá không đơn giản đi. Võ thuật truyền thống Trung Quốc nàng am hiểu, đào bảo, nàng tinh thông, hiện tại ngay cả thương pháp đều như vậy chuẩn, này còn muốn hay không người sống, đả kích người cũng không mang theo như vậy đả kích đi. Công tôn hách nhân còn lại là hai trong mắt cảnh xuân tươi đẹp, như vậy rất có một ít sùng bái ái mộ hương vị. Long dục đông cùng long dục nam, nhưng thật ra cảm xúc thoáng nội liễm, nhưng là trên mặt cái loại này kinh ngạc từ bạch ngọc đường xạ kích bắt đầu liền tịch thu lên quá. Nhìn đến bạch ngọc đường làm được này một bước, tuy là Hạ Vân Lãng đều có chút bội phục, thập phần vừa lòng ưu nha nói, xem ra này toàn bộ quân doanh cũng không mấy cái bắn súng so ngươi chuẩn, trình độ này đã đủ để ứng phó hết thể trạng huống, vốn dĩ cho rằng còn muốn nhiều mang ngươi tới vài lần, xem ra về sau không cần. Hạ Vân Lãng đem súng lục trả lại cấp Lý Trường Xuân, lại công đạo vài câu về Hạ Duẫn Kiệt cùng Công Tôn Hách nhân huấn luyện tình huống, liền mang theo Bạch Ngọc Đường cùng Long Dục Nam Long Dục Đồng hai huynh đệ rời đi. Nhìn thấy một màn này, Hạ Duẫn Kiệt cùng Công Tôn Hách nhân hai cái rất là có chút lưu luyến không rời, nhìn Tuyệt Trần mà đi xe thể thao, bị thôi nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ, ai, khổ bức kiếp sống mới vừa bắt đầu a. Rời đi quân doanh lúc sau, Hạ vân lãng đem xe dọc theo vùng ngoại thành, trực tiếp chạy đến phố xá sâm ớt. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, không khỏi ra tiếng hỏi, này tựa hồ không phải hồi ngọc tuyển sân lộ, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Mau giữa trưa, đương nhiên là mang ngươi đi ăn cơm, thuận tiện giới thiệu. Ta mấy cái bằng hữu, cho ngươi nhận thức. Hạ vân lãng ưu nhã cười, tựa hồ không muốn nhiều lời. Không biết vì cái gì, Bạch Ngọc Đường tổng cảm thấy hạ vân lãng lời này nói được không thế nào tình nguyện. Nhưng là nhìn hắn kia hoàn mỹ không tì vết tươi cười, lại thật sự là nhìn không ra cái gì, liền không sao cả thu hồi ánh mắt. Kỳ thật, Bạch Ngọc Đường cảm giác không sai, hạ vân lãng thật là không giống mặt ngoài như vậy phong khinh vân đạo. Tưởng tượng đến muốn đem Bạch Ngọc Đường giới thiệu cho mấy người kia nhận thức, hắn trong lòng liền cảm thấy có chút khó chịu, Thực đáng tiếc, đây là hạ lao ra tử mệnh lệnh, liền tính là cường thế như hắn, cũng sẽ không dễ dàng vi phạm cái này dưỡng dục hắn nhiều năm phụ thân. Phần 41. Cuối cùng, Hạ Vân Lãng xe ở kinh thành một chỗ cực kỳ phôn hoa, tấp đất tấp vàng đoạn đường thượng ngừng lại. Dừng xe lúc sau, vẫn luôn ngồi ở xe trên ghế sau Long Dục Đông cùng Long Dục Nam hai người, tự nhiên là nhanh trong số xe, vì Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Vân Lãng hai người mở ra cửa xe. Bạch Ngọc Đường nhìn đứng ở trước mặt Nam Tử, không khỏi nhu nhiên khẽ cười nói, ngươi là Long Dục Đông đi, cảm ơn ngươi, bất quá, về sau ta chính mình mở cửa liền hảo không cần phiền toái ngươi, thật sự. Long Dục Đông nghe xong lời này, rất là kinh ngạc nâng đầu, trong lòng nghi vấn trực tiếp buột miệng tốt ra, bạch tiểu thư, ngươi như thế nào biết? Ta chính là Long Dục Đông, trước kia, chưa từng có người nào có thể lần đầu tiên gặp mặt liền đem chúng ta nhận ra tới, ngài như thế nào? Ha ha, cũng không có gì hảo kỳ quái, liền tính các ngươi là song Bảo thai, cũng tóm lại là có chút bất đồng, ta trong lúc vô ý phát hiện đâu. Ngươi thủ đoạn nội xứng có một viên nho nhỏ nốt rồi đen, thực trùng hợp, vừa mới ngươi vì ta mở cửa xe thời điểm, lại thấy, cho nên Bạch Ngọc Đường cười giảo hoạt. Nàng đôi mắt liền tương đương với kính lút, kính hiển vi, kính viễn vọng, loại này khác nhau tuy rằng rất nhỏ, lại là trốn bất quá nàng hai mắt. Long dục Đông ngây dại, thật sự là không nghĩ tới, Bạch Ngọc Đường cư nhiên sẽ có được như vậy nhạy bén sức quan sát cùng sức phán đoán. Đứng ở một bên hạ vân lãng tự nhiên cũng đem một màn này xem ở trong mắt, trong mắt lưu vân tựa nhiễm nguyệt hoa, quang huy sáng quắc. Hảo, chúng ta vào đi thôi. Nghe được hạ vân lãng thanh nhuận thanh âm, bạch ngọc đường mới đưa ánh mắt chuyển tới trước mắt này tòa hoa mị sa hoa vật kiến trúc thượng. Bất quá, rất kỳ quái, này tòa kim bích huy hoàng, cao quý vô cùng, chiếm địa diện tích rộng lớn cao lầu phía trên, cũng không có cái gì nhãn hiệu tên linh tinh đồ vật Cửa càng là đứng không ít thân xuyên màu đèn tây trang bảo tiêu, vừa thấy liền rất không đơn giản. Nơi này là địa phương nào? Bạch Ngọc đường theo Hạ Vân Lãng một bên hướng trong đi, một bên trầm tính hỏi. Kinh thành hội quán. Hạ Vân Lãng ưu nhắc cười nơi này là ta cùng mặt khác ba cái bằng hữu một khối làm cho, người bình thường vào không được, nhưng là, có thể đi vào nơi này tới, đều là có thân phận người. Hạ Vân Lãng hoặc nhiều hoặc ít cùng Bạch Ngọc Đường giới thiệu một chút này kinh thành hội quán tình huống. Lại nói tiếp, kinh thành hội sở, có thể nói là cả tòa kinh thành tiêu phí nhất sang quý địa phương, nhưng, không thể phủ nhận, nơi này cũng là cung cấp cao cấp nhất phục vụ địa phương, thậm chí không ít minh tinh hạng nhất, đều sẽ ở chỗ này bồi rượu, thậm chí là đoan mâm. Đương nhiên, này đó đều là các nàng tự nguyện. Bởi vì cái này địa phương, chỉ cần có tiền, là tuyệt đối vào không được. Liền tính trong nhà có tiền có quyền, đại bộ phận cũng chỉ có thể ở phía trước 4 tầng thông hành. Nay tòa hội sở tổng cộng có 9 tầng, 4 đến 8 tầng, mới là những cái đó xương được với danh môn vọng tộc người, có thể ra vào địa phương. Đến nỗi này thứ 9 tầng, tất chỉ có kinh thành năm đại hào môn cùng hoa hạ quốc tứ đại danh môn ra tộc người, mới có thể đủ tự do ra vào. Có thể nói, nay tòa hội quán là một tòa thành lập ở tiền tài cùng quyền thế thượng sản vật. Này cũng dẫn tới kinh thành sở hữu thế gia, đều không thể không mua hán trướng, bởi vì này tòa hội quán sau lưng đứng chính là tứ đại danh môn cùng năm đại hào môn. Liên tính biết nơi này là tiêu kim quật, cũng muốn liều mạng hướng trong giải tiền, bởi vì, chỉ có tiến vào nơi này, mới có thể xem như có thân phận người, mới có thể mượn sức đến chân chính đại nhân vật, thành lập khổng lồ mạng lưới quan hệ. Cùng lý, những cái đó minh tinh thai to mặt lớn, thoạt nhìn phong cảnh vô hạn, Nhưng kỳ thật cái gì đều không phải, các nàng tự nhiên cũng tưởng thừa dịp chính mình tuổi trẻ mạo mị thời điểm tìm cái tốt chỗ dựa, mà này tòa hội sở, không thể nghi ngờ là câu kim quy tế tốt nhất nơi, liền tính là đường, cái rốt rượu, kia cũng là thấy việc đời, tương đương tính ra. Chính cái gọi là, hay nghe vì hư, mắt thấy vì thật. Bạch Ngọc Đường theo Hạ Vân lãng tiến vào kinh thành hội sở, chính mắt kiến thức trong đó đủ loại xa xỉ lúc sau, mới chân chân chính chính cảm thấy chấn động. Khác không nói, chỉ cần ở một tầng trong đại sảnh, Bạch Ngọc Đường liền thấy được ba bốn thường xuyên ở trên TV xuất hiện một đường nữ tinh, chính lún đồng tiền như hoa cùng bên người người chuyện cho vui vẻ, như vậy hoàn toàn không có một tia cái giá, thậm chí còn mang theo vài phần hờn dỗi lấy lòng. Những người đó nhìn đến Hạ Vân Lãng đã đến lúc sau, đều là biểu tình một túc, đặc biệt là kia mấy cái cùng nữ minh tinh đến gần thanh niên nam tử, trực tiếp đứng thẳng thân thể vừa mới đối mặt nữ minh tinh khi cái loại này cao cao tại thượng biểu tình tất cả đều không cánh mà bay thay thế chính là kính sợ cùng nịnh nọt loại này chuyển biến trực tiếp xem những cái đó nữ minh tinh sửng sốt phản phất ý thức được cái gì nhìn hạ vân lãng biểu tình cũng là dị thường lửa nóng đương các nàng phát hiện người nam nhân này cư nhiên như thế tuấn mỹ như thế ưu nhã lúc sau cái loại này lửa nóng ánh mắt cơ hồ chuyển vi hừng hực lửa lớn Thẳng làm đi theo Hạ Vân Lãng phía sau Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy từng trận nóng, rực. Cứ việc như thế, những cái đó nữ minh tinh lại không có một người có gan đi lên tìm Hạ Vân Lãng đến gần. Không nhìn thấy kia mấy cái có quyền thế con nhà giàu cũng không dám trèo cao sao. Có thể xuất hiện ở cái này địa phương, liền không có đơn giản người. Nếu là bởi vì chính mình nhất thời xúc động, quái rầy đến không nên quái dày người, kia hậu quả. Căn bản không phải các nàng này đó tiểu minh tinh có thể thừa nhận. Thức mau, những người này liền bắt đầu may mắn với chính mình sáng suốt. Bởi vì, Hạ Vân Lãng cùng Bạch Ngọc Đường bốn người đã đến, cư nhiên làm này tòa kinh thành hội sở chủ quảng, Châu Vũ Thịnh tự mình đón ra tới. Châu Vũ Thịnh là một cái tuổi chừng 30 tới tuổi nam tử, phong độ nhẹ nhàng, ngũ quan tuấn lãng, mang một bộ thơ vàng mắt kính, khí độ rất là trầm ổn, bất quá. Cặp kia dấu ở tơ vàng mắt kính lúc sau hai mắt, lại là tình quang sáng khoác, làm người vừa thấy liền biết người này tuyệt đối không dễ trọng điển hình tiếu diện hổ một con. Châu Vũ Thịnh nhìn đến Hạ Vân Lãng mấy người lúc sau, lập tức bước đi vững vàng đón đi lên, đối mặt Hạ Vân Lãng cùng Bạch Ngọc Đường hai người, biểu hiện thập phần cung kính có lễ. Chủ nhân, ngài đã tới, bên trên kia ba vị đều chờ ngài đã nửa ngày, vị này Châu Vũ Thịnh đem ánh mắt chuyển tới Bạch Ngọc Đường trên người cười rất có vài phần nhiệt tình nói vậy chính là bạch tiểu thư đi hạnh ngộ à lần đầu gặp mặt tại hạ châu vũ thịnh về sau còn thỉnh bạch tiểu thư nhiều hơn chiếu cố hạ vân lãng thấy vậy lưu vân hai trong mắt chứa điểm điểm ý cười ngọc nhi vị này châu vũ thịnh là ta đắc lực cấp dưới cũng là này tòa kinh thành hội quán người phụ trách về sau ngươi tới chỗ này cứ việc tìm hắn bạch ngọc đường gật gật đầu hướng về phía châu vũ thịnh nhàn nhạt cười nói châu đại ca Ngài hảo, ta còn muốn thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn mới là. Ha ha, về sau bạch tiểu thư có cái gì phân phó, cứ việc mở miệng chính là, đúng rồi, đây là chúng ta hội quán trí tôn hát tạp, đã sớm vì ngài bị hạ, ngài đến nơi đây, không cần tốn một xu, là có thể hưởng thụ đến các loại đỉnh cấp phục vụ, đây là chúng ta nơi này cấp bậc cao nhất thẻ hội viên, ngài thu hảo. Châu Vũ Thịnh đem một trương khảm kim cương cùng kim sắc hoa mẫu đơn đen đặc sắc tấm cạn. Khách khách khí khí đưa tới Bạch Ngọc Đường thấy vậy Hơi hơi sử sốt Tiện đà trầm tĩnh chống đẩy nói Đa tạ Châu Đại ca ý tốt Chẳng qua Này phân lễ gặp mặt khi quá nặng Ta không thể thu Châu Vũ Thịnh nhưng thật ra không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường sẽ như thế dứt khoát chống đẩy Hắn thân là hạ vân lãng đắc lực thủ hạ Tự nhiên đối với Bạch Ngọc Đường thân phận cũng có biết một vài Ở hắn ý tưởng chung Cái này nữ hài tử trải qua Không khác chim sẻ biến vượng hoàng Thông thường trải qua loại này biến cấu người, đối mặt tình lình sẽ ra tải phú địa vị từ từ dụ hoặc, trên cơ bản sẽ có hai loại phản ứng, một là trở nên kiêu căng ngang ngược, quá mức khoe ra, cho rằng chung quanh hết thể tặng đều là theo lý thường hẳn là, một loại khác còn lại là thấp thỏm bất an, lo được lo mất, liền tính là mặc vào giả vờ cũng rất khó trở thành công chúa. Nhưng là, bạch ngọc đường biểu hiện, hiển nhiên ra ngoài hắn ngoài ý liệu, Nữ tử này tựa hồ hoàn toàn vẫn duy trì bản tâm, cái loại này trầm tĩnh nội liễm phong hoa, cao quý tự nhiên khí độ, lại là hồn nhiên thiên thành. Tuy là hán duyệt nhân vô số, cũng không thể không thừa nhận, trong kinh thành những cái đó nổi danh thiên kim tiểu thư, cùng nữ tử này so sánh với, chỉ sợ đều phải bị vứt ra vài con phố. Hạ vân lãng nhân bạch ngọc đường phản ứng, tươi cười nhưng thật ra mở rộng vài phần, phá hủy kia luôn luôn hoàn mị không tì vết độ cung. Một khuôn mặt lại là càng thêm lịch sự tao nhã động lòng người. Ngọc Nhi, ngươi đã quên nhà này kinh thành hội quán lớn nhất cổ đông là ai sao? Nếu nơi này chính là ta, tự nhiên chính là Hạ Gia. Nếu là Hạ Gia, đương nhiên chính là của ngươi. Đối với vốn là thuộc về chính mình đồ vật, có cái gì hảo chống đầy đâu. Không thể không nói, Hạ Vân Lãng chính là Hạ Vân Lãng. Một phen nhập động tình lý nói, từ hắn nói đến, cũng mang theo vài phần nhàn nhạt bá đạo cùng bí khí. Hiện nhiên. Nay bộ lý luận làm Bạch Ngọc Đường có chút hấp tuyến, này cũng quá có thể bẻ. Hạ Vân Lãng nhìn Bạch Ngọc Đường như cũ không có nhà ra, lần đầu tiên cảm giác, nguyên lai like tặng đồ cũng là không dễ dàng tích, chỉ phải ưu nhã muôn vàn dùng ra chính mình đòn sát thủ. Ngọc Nhi, đây cũng là ra gia ý tứ, bất quá là một trương tạm, ngươi liền nhận lấy đi. Kia. Hào đi, cảm ơn lục thúc, cảm ơn Châu đại ca. Bạch Ngọc Đường suy xét một lát, cuối cùng là đáp ứng rồi xuống dưới. Ai u, ngài nhưng đừng cảm tạ ta, này đó đều là chủ nhân phân phó, ta nhưng không đảm đương nổi ngài một tiếng tạ. Châu Vũ Thịnh lập tức liền vẻ mặt hiền lành cười nói. Hạ Vân Lãng còn lại là nhẹ nhàng mà búng búng bạch ngọc đường cái chán, thanh nhuận cười nói, cảm tạ cái gì tạ, dùng đến cùng lục thúc như vậy khách khí sao. Phần 42 Châu Vũ Thịnh thấy Hạ Vân Lãng đối bạch ngọc đường như thế thân mật, trong lòng âm thầm kinh dị. Xem ra này Hạ Vân Lãng nhưng thật ra đối hạ ra cái này mất mà tìm lại ngoại tôn nữ rất thương yêu a Mấy người bọn họ chỉ ở trong đại sảnh lưu lại một lát, Châu Vũ Thịnh liền mang theo Hạ Vân Lãng cùng Bạch Ngọc Đường 4 người tiến vào kinh thành hội quán khách quý chuyên dụng thang máy, ngăn cách đại sảnh mọi người tầm mắt. Bạch Ngọc Đường tiến vào này tòa thang máy lúc sau, mới phát hiện này tòa thang máy không giống bình thường chỗ. Nó cư nhiên chọn dùng một loại đặc chế tựa như kính mặt tài liệu, Theo thang máy từ từ bay lên, nàng có thể qua thang máy tứ phía kính tượng, rõ ràng nhìn đến mỗi một tầng cảnh tượng, mà bên ngoài người lại là không thể nhìn đến tình huống bên trong. Kinh thành hội quán mỗi loại phương tiện, không hề nghi ngờ đều là cao cấp nhất, ngay cả thang máy cũng là như thế, tốc độ mau đến không được. Nhưng là, lấy Bạch Ngọc Đường nhãn lực, ở thang máy lên tới tầng thứ tư thời điểm, hắn vẫn là rõ ràng thấy được tầng thứ tư bộ dạng. Làm người kinh ngạc chính là Ở kinh thành hội quán tầng thứ tư, cư nhiên sẽ có được một cái khuyển đấu trường. Giờ phút này, khuyển đấu trường trung quanh đang đứng một vòng loát cánh tay, nắm cả vạt đại nhân vật, điên cuồng kêu to, đấu trường nội, hai đầu hung hãn tảng ngao véo chính hoan. Nhìn đến này hai chỉ tảng ngao, bạch ngọc đường không biết như thế nào liền nghĩ tới tiểu tuyết cầu nhi. Nếu là nàng đem tiểu tuyết cầu nhi đưa tới nơi này tới, lấy đêm tuyết lang vương vương tộc huyết mạch, hung hãn đấu tính. Phòng trừng khẳng định hội sở hướng vô đi. Nghĩ vậy Nhi, Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra đối tiểu tuyết cầu Nhi nhiều vài phần tưởng niệm. Cũng may nàng đã đem tiểu tuyết cầu Nhi phó thác cấp nhất phản thần chiêu cố. Nói vậy Phật tử đại nhân luôn luôn từ bi vì hoài, phổ độ chúng sinh, hẳn là. Sẽ không ngược đái tiểu tuyết cầu Nhi đi. Không biết vì cái gì, Bạch Ngọc Đường mắt trái ra Nhi lại là mất tự nhiên ngày này. Tưởng tượng đến lại quá hai ngày, nàng liền phải hồi hắn nam. Loại này kỳ quái cảm giác mới dần dần tiêu tán đi xuống. Thang máy tới rồi thứ 9 tầng mới xem như ngừng lại. Bạch Ngọc Đường đi ra thang máy lúc sau mới phát hiện, nay thứ 9 tầng lại là so tầng thứ nhất còn muốn xa hoa xa xỉ, ngay cả ngầm phô đều là nhất sang quý ba tư thảm, đồ án cổ xưa lịch sự tao nhã, dẫm lên đi lúc sau mềm mại thoải mái, thật sự là đỉnh cấp hưởng thụ. Châu Vũ Thịnh trực tiếp mang theo 4 người đi tới một gian tổng thống phòng trước mặt, lúc này mới mở miệng cười nói chủ nhân kia ba vị ra nhưng đều ở bên trong các ngươi đi vào trước ta một lát liền thu xếp thượng đồ ăn ân hạ vân lãng lưu nhã gật gật đầu trực tiếp đẩy ra phòng đại môn mang theo bạch ngọc đường đi vào long dục đông cùng long dục nam hai huynh đệ tự nhiên là vâng chịu chức trách canh giữ ở ngoài cửa hiện nhiên là đã sớm thích ứng như vậy trường hợp rất là thong dong khéo léo bạch ngọc đường vẫn luôn đều biết hạ vân lãng mang nàng tới chỗ này Cựa hồ là vì giới thiệu người nào cho nàng nhận thức, bất quá, đương nàng chân chính nhìn đến trong phòng kia hoặc ngồi hoặc nằm ba người khi, tuy là nàng tâm tính chấm tĩnh, cũng không khỏi một trận kinh ngạc. Chỉ thấy ở phòng giữa bên trái trên sofa, lười nhác ngồi một cái 26-7 tuổi tuổi trẻ nam tử, này nam tử mặt như quan ngọc, môi linh tiều, môi sắc đậm tím, một đôi đại đại mắt hạnh, linh động tựa như nhuộm dần sơ tuyển, lại như là ẩn giấu đầy khắp núi lồi vàng, thần quang sáng quắc. Hắn ăn mặc một kiện hoài nhĩ the phủ háo thun, nửa người dưới còn lại là hoài nhĩ the của quần jean, trên cổ mang một cái kim sắc vòng cổ, vòng cổ mặt trang sức cư nhiên là một cái khảm vàng loại nhỏ băng loại phỉ thúy bản tính. Cứ việc này nam tử từ mặc quần áo đến trang điểm đều tương đương không đàng hoàng, nhưng là, không thể phủ nhận, người này tuyệt đối là một cái làm người trước mắt sáng ngời mỹ nam tử. Cùng hắn lười nhác tùy ý bất đồng, ở giữa nam tử còn lại là ngồi đến thẳng tắp chẳng sợ dùng tiêu xích tiến hành đo lường, phòng chứng đều tìm không ra một tia tỷ vết. Người này cùng vừa mới cái tia Duy Nhi Nam tử số tuổi không sai biệt lắm, cũng là 26-7 tuổi bộ dáng, một khuôn mặt giống như trời cao dùng băng đào tỉ mị điêu khắc, ngũ quan cực kỳ lập thể thâm thúy, một đôi con ngươi tựa hai vòng sâu không thấy đáy ưu tuyển, lại tựa khai ở núi tuyết Trung Hoa Mai, thấm thanh hàng cao ngạo, màu đồng cổ da thịt, phiếm cưng nghỉ ánh sáng, một đôi môi mỏng. Vịnh viễn gắt gao nhớp, phát họa ra gợi cảm mà lại lãnh khốc đường cong. Tóc của hắn xử lý đến cực kỳ chỉnh tề, có thể nói không chút cầu thả, một thân thẳng Tây Trang, tiêu chuẩn hắc bạch hắc, màu đen Tây Trang, màu trắng áo sơ mi, màu đen quần Tây, phối hợp, có vẻ hơi chút có chút cũ kỹ cùng nghiêm cẩn. Không biết vì cái gì, nhìn đến người nam nhân này, bạch ngọc đường trong đầu không khỏi liền sẽ hiện ra thiết diện vô tư, hắc diện thần quân, mọi việc như thế đủ loại từ ngữ. Này hai cái nam tử vốn đã là nam nhân chung cực phẩm, nhưng là cùng kia người thứ ba so sánh với, vẫn là kém hơn một chút. Chỉ thấy nhất bên phải cái kia nam tử chính lười biếng nửa nằm ở một trường tuyết trắng lông cáo trên ghế nằm, 27-28 tuổi tuổi tác, một trường giống như mỡ dê Mỹ Ngọc khuôn Mặt Thượng, tà phi trường mi Nhập Tấn, hình như mực họa, một đôi mắt phượng, khỏe mắt hơi trọn, tựa dắt muôn vàng phong tình, vạn loại tương tư, kia trong mắt thần quang giống như thu thủy mắt long lanh. Lại tựa rừng đào phi phiến, yêu đào diễm lý, rực rỡ mùa hoa, tựa như con bướm cánh giống nhau lông mi, tựa hồ nhẹ nhàng. Một phiến, đó là một đoạn thiên nhiên phong lưu. Này nam tử lại là giống như niết phạn thần giống nhau, cũng để lại một đầu cập eo tóc dài, tia màu tóc đen nhánh như thác nước, ở giữa lại hỗn loạn vài sợi quyến rũ lửa đỏ, tựa như trung tâm ngọn lửa chi sắc, hồng tới rồi cực hạn. Hắn trên người mặc một cái trường khoản đường trang, như cũng là hỏa hồng sắc. Này thượng theo đại đoá đại đoá ngọn lửa chi hoa, tinh tế vừa thấy, lại là nhiệt lửa đỏ liên. Giờ phút này, hắn chính thanh thản nằm ở màu trắng lông cáo ghế nằm phía trên, trong tay lười biếng nâng một con rượu vang đỏ ly, cái loại này giơ tay nhấc chân gian phát ra dụ hoặc, phảng phất một con tu luyện ngàn tay yêu. Bạch Ngọc Đường nhớ rõ đã từng nhìn đến quá như vậy một câu, Tích thạch như ngọc, liệt tung như thúy, lang diệm độc tuyệt, thế vô thứ hai. Lang diễm độc tuyệt, thế vô thứ hai.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 Dùng nó tới hình dung cái này điên đảo chúng sinh nam tử, tựa hồ vừa vặn tốt thích hợp. Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Vân Lãng xuất hiện, tự nhiên cũng hấp dẫn này ba người chú ý. Cái kia trên cổ treo bảng tính vòng cổ Duy Ni nam tử, cái thứ nhất đã mở miệng, thanh âm rất có vài phần vô lại, một đôi mắt lập lẹ vàng giống nhau ánh sáng. Lao đại, ngươi đã tới, ngươi có biết hay không ta thời gian nhiều quý giá, một giây đồng hồ mấy ngàn vạn trên giới A, ngươi này không phải đoạn người tiền tại sao? Ngươi xác thật đã tới chậm, ta buổi chiều trong cục còn có việc, nhật trình thực mãn. Hát diện thần quân nói ra nói còn lại là đơn giản cô đọng, trong thanh âm không có nhiều ít dao động, tựa hồ chỉ là ở trần thuật một sự thật, khốc kính mười phần. Hai người kia đều mở miệng, cái kia thân xuyên màu đỏ đường trang yêu tinh tự nhiên cũng không chịu cô đơn. Hán động tác quyến rũ lười biếng hơi hơi nghiêng người, một tay chi đầu, vài tia hỏa hồng sắc tóc đẹp theo như thác nước mặc phát, đổ xuống xuống dưới. Sớn tuyết trắng, cổ tay trắng nón, kia chờ phong tình, điên đảo chúng sinh. Quyến rũ nam tử nhìn Hạ Vân Lãng, vừa định mở miệng, hắn ánh mắt lại là đột nhiên ngưng kết ở Bạch Ngọc Đường trên mặt, một đôi thu thủy mắt phượng trùng, tựa hồ tạo nên điểm điểm gợn sóng. Ngay sau đó, người này lại là thản nhiên đứng dậy, bước nhanh hướng tới Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Vân Lãng hai người đã đi tới. Tuy rằng hắn động tác rất là nhanh chóng, nhưng hắn mỗi một phần cử chỉ đều mang một loại câu nhân tâm thần mỹ hoặc Từng bước một, làm như đạp ở nghiệt lửa đỏ liên phía trên, chậm rãi mà đến, tựa như một mảnh tuyệt diễm ảo ngộng. Trong nháy mắt, hắn lại là đã muốn chạy tới Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Vân Lãng hai người trước mặt. Như thế gần gũi tiếp xúc, Bạch Ngọc Đường càng thêm cảm thấy này nam nhân thật sự hòa thủy. Đặc biệt là bị hắn hai trong mắt nhìn chằm chằm, kia cảm giác giống như là rơi vào một mảnh xuân tình, từ đầu đến chân đều là tê dại ma. Cũng may nàng định lực phi phàm. Thực mô liền đem loại này hảo giác đuổi đi hầu như không còn, trong lòng thầm mắng một tiếng, yêu nghiệt. Phần 43 Ai ngờ đúng lúc này, trước mặt cái này quyến rũ nam tử lại là đột ngột chiều nàng vươn tay, mắt vượng điểm giữa điểm gợn sóng tựa biến thành phiến phiến nước gợn, cuốn lên nhiều hơn đào hoa, diệu nguyên chất thanh âm nỉ non giống nhau vang lên. Hảo Mỹ lệ trí, hảo Mỹ phấn mặt màu đỏ, ta rất thích đâu. Nguyên lai like người này lại là hướng về phía nàng lệ trí tới. Bạch Ngọc Đường hơi hơi kinh ngạc, không khỏi ngẩn ngơ. Mắt thấy kia chỉ lộ ra quyến rũ hương phân bàn tay to sắp đụng tới Bạch Ngọc Đường gương mặt thời điểm, một khắc chỉ thon dài như ngọc, khớp xương rõ ràng bàn tay to còn lại là lấy một loại cực kỳ ưu nhã tư thái, cường thế chặn ngang tiến vào. Âu Dương Hoan, đem ngươi móng đuốt thu hồi đi. Hạ Vân lãng cười giống như mây trắng ra tụ, lịch sự tao nhã làm người cảm thấy. Tiên kia kêu Âu Dương Hoan màu đỏ đường trang nam tử lại là chẳng hề để ý, tươi cười càng thêm quyến rũ. Lục thúc, ngài lao nhân ra hùng, cái gì a, ai, này tuổi lớn a, chính là hỏa khí đại a. Kỳ thật Âu Dương Hoan cùng Hạ Vân lãng tuổi tác không sai biệt lắm, luận bối phận tới nói, hắn đích xác hẳn là cùng Hạ Duẫn kiệt giống nhau. Tôn Sương Hạ Vân lãng một tiếng lục thúc. Bất quá chỉ cần có lô thai đều nghe được ra tới, này Âu Dương Hoan rõ ràng là ở trêu ghẹo Nói ra nói không thể nói không tổn hại, không cần phải nói, thằng nhãi này cũng là một cái tổn hại lễ pháp nhân vật. Nói thật, từ Bạch Ngọc Đường nhận thức Hạ Vân Lãng tới nay, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người cùng hắn địa vị ngang nhau sạc thanh. Đặc biệt là nhìn đến Hạ Vân Lãng kia hơi run rẩy khoe miệng, nàng liền cảm thấy một trận thể sắc và tinh thần sung sướng, không tự giác liền muốn cười to. Trên thực tế, nàng cũng thật liền cười ra tiếng tới, kia tựa như tiếng trời thanh âm. Trực tiếp hấp dẫn đang ngồi mọi người ánh mắt. Hạ vân lãng bên môi run rẩy tựa hồ ẩn ẩn ra tăng một ít, cười như không cười, thanh thanh nhuận nhuận hỏi, buồn cười sao? ân thực buồn cười. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, trả lời tương đương thành thật, cặp kia trầm tĩnh nửa tháng mắt to lập lòe hoa quang muôn vàn ánh sao, lưu động không chút nào che giấu ý cười. Nhìn đến như vậy vui vẻ bạch Ngọc Đường, hạ vân lãng đột nhiên cảm thấy, liền tính bị kia chỉ yêu nghiệt đả kích một chút Tựa Hồ cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu sự tình. Bên môi ưu nhã tươi cười lại là mang theo vài phần bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, hắn như vậy biểu tình, rơi vào Âu Dương Hoan ba người trong mắt, cơ hồ nháy mắt khiến cho kia ba người trong mắt ngưng ngưng. Hạ Vân lãng kia trương vạn năm bất biến ưu nhã ra mặt nhi cư nhiên cũng có mất đi hiệu lực biến hình thời điểm. Xem ra trước mắt cái này tiểu nữ tử không đơn giản a. Nói nữa. Đối mặt Hạ Vân Lãng cùng Âu Dương Hoan song trọng khí chàng nàng cư nhiên như thế trầm tĩnh bình tĩnh, không có giống nhau nữ tử cái loại này hoa si cùng cùng nhiệt, cũng không có nửa phần áo nghèo làm dáng ý vị thiên nhiên, phong hoa nội liễm, thật sự là không giống người thường. Nhất thời, cái kia Duy Ni Nam tử liền tới rồi hứng thú, thưởng thức trước ngực bản tính nhỏ, trước này một đôi kim quang sáng sáng đôi mắt, chạy chậm lại đây, lao đại, vị này mỹ nữ là ai à? Chạy nhanh cho chúng ta giới thiệu giới thiệu, ta chính là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi mang nữ hải tử tới cái này kinh thành hội quán, đại tin tức ca. Cái kia hắc diện thần quân lãnh ngạo trong mắt rõ ràng cũng lập lòe vài phần tò mò, bất quá thằng ngãi này, chỉ là đứng dậy ôm vai, phát huy trầm mặc là kim tốt đẹp truyền thống, như cũng là không nói lời nào. Âu Dương Hoan còn lại là nhân cơ hội lại hướng Bạch Ngọc Đường trước mặt thấu thấu, vạn nhị phân chân thành nói, tiểu thư Mỹ Lệ, thật sự xin lỗi. Vừa mới là ta đường đột, bất quá ta có thể lại đường đột một chút, sờ sờ ngươi trên mặt lệ trí sao. Bạch Ngọc Đường hắt tuyến. Âu Dương Hoan, ngươi cho ta thu liễm điểm. Âu Dương Hoan nói, hiển nhiên làm Hạ Vân Lãng ưu nhã miệng cười thiếu chút nữa lại lần nữa pha công. Hạ Vân Lãng, ngươi sẽ không thật sinh khí đi, ta lúc này xem như biết ngươi nhược điểm, thú vị. Âu Dương Hoan đùa nghịch trong tay hỏa hồng sắt sợi tóc, cười nghiền ngấm. Ai kêu ngươi không nhanh lên giới thiệu vị này tiểu thư mỹ lệ cho ta nhận thức, nhân ra sốt ruột sao? Không thể không nói, này nam nhân chính là một cái yêu nghiệt. Như thế hờn rồi nói, từ trong miệng của hắn nói ra, lại là không có nửa phần nữ khí, ngược lại đem nam tử quyến rũ suy diễn tới rồi cực hạn. Bất quá, tuy là như thế, cái kia Duy ni nam tử vẫn là hết sức trà sát chính mình cánh tay thượng nổi ra gà. Hát diện thần quân màu đồng cổ da mặt Nhi cũng nhịn không được run run. Bạch Ngọc Đường tiếp tục hát tuyến. Hạ Vân Lãng thừa nhận còn tính cường hãn, chỉ là hơi hơi xoa xoa thái dương. Liền ưu nhã mở miệng nói, hôm nay tìm các ngươi lại đây, chính là vì giới thiệu Ngọc Nhi cho các ngươi nhận thức. Các ngươi hẳn là đều nghe gia tộc nhắc tới quá năm đó hạ ra mất đi thiên kim sự tình đi. Bạch Ngọc Đường, chính là năm đó hạ ra thiên kim hạ tuyển đỉnh Nữ Nhi, phụ thân mất mà tìm lại ngoại tôn nữ Giới thiệu song bạch ngọc đường thân phận lúc sau, hạ vân lãng còn lại là ưu nhã chỉ chỉ Âu Dương Hoan ba người, này ba người xem như ta phát tiểu nhi, cái kia ăn mặc một thân gấu hoạn nghi, tương đương không đáng tin cậy ra hỏa kêu tạ đan thần, tứ đại danh môn lão tạ ra, trung gian cái này cực độ đáng tin cậy, lại ít khi nói cười ra hỏa, còn lại là Nam đại hào môn đứng đầu, hạ ra đích trưởng tử, hạ phái nhiên, đến nội hán, tứ đại danh môn Âu Dương Thế gia Âu Dương Hoan. Hạ Vân Lãng trên mặt tuy rằng vẫn luôn treo không chê vào đâu được ưu nhã tươi cười, nhưng là, hắn nội tâm nhiều ít có chút không tình nguyện. Kỳ thật, chuyện này nghiêm khắc tới nói, thật đúng là lại không đến Hạ Lao ra tử trên đầu, chủ yếu là Hạ Lao Thái Thái muốn cho Bạch Ngọc Đường nhiều nhận thức nhận thức trong kinh thành thanh niên tài tuấn. Bất quá, này Lao Thái Thái nhưng hoàn toàn không có bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích tâm tư, thuần túy chính là muốn khoe khoang khoe khoang nhà mình ngoại tôn nữ mị lực thuận tiện vì về sau tìm tôn nữ tế đặt nền móng, lúc này mới bắt đầu khuyến khích nhà mình lao nhân. Hạ Trung Quốc bị Vu Tú Mai các loại bức bách, vì thế thực không phụ trách nhiệm đem chuyện này phân phó cho Hạ Vân Lãng. Kết quả là, mới có hôm nay lần này gặp mặt. Có thể nói, từ đầu tới đuôi, Hạ Vân Lãng cũng là các loại bất đắc dĩ. Không thể không nói, Bạch Ngọc Đường nghe xong Hạ Vân Lãng giới thiệu lúc sau, hoặc nhiều hoặc ít có điểm tiểu kinh ngạc. Nàng thật sự là không nghĩ tới Nguyên lai xuất hiện ở cái này trong phòng ba người, chính là kinh thành tứ đại công tử mặt khác ba vị. Muốn nói bạch ngọc đường như thế nào sẽ đối mấy người này có điều nghe thấy, còn muốn quy công với hạ ruột kiệt. Thằng ngãi này bồi nàng đi dạo kia hai ngày, đem trong kinh thành nổi danh nhân vật, cơ hồ đều cùng nàng lại nhảy cai biến. Thực hiện nhiên, trước mắt này ba người chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Tạ đan thần, hoa hạ quốc tứ đại danh môn tạ ra tam đại dòng chính con thứ lại nói tiếp, này Tạ gia cũng là chiến công hiển hách tướng môn thế gia. Lúc trước, ở kháng chiến thời kỳ, Tạ gia đương nhiệm gia chủ Tạ Thế Sương Tạ Lao gia tử kia cũng là cùng hạ Trung Quốc chạy song song với nhân vật Lao gia này liền cùng hạ Trung Quốc giống nhau. Thực hy vọng vừa môn thế gia mỹ danh kéo dài đi xuống, đối chính mình hai cái nhi tử ký thác kỳ vọng cao, trực tiếp đặt tên vì Tạ Quang Tông cùng Tạ Diệu Tổ hợp nhau tới chính là Quang Tông Diệu Tổ. Bởi vậy có thể thấy được. Lão nhân này mong tử Thành Long hy vọng có bao nhiêu khẩn thiết. Ai biết, người định không bằng trời định, hắn này hai cái nhi tử nửa điểm nhi quân sự tài năng đều không có gì chuyển đến, ngược lại đối số tự tài chính cực kỳ cảm thấy hứng thú, năng lực cao siêu, lại thêm nhà tộc quạt gió thêm tuổi, tạ quang tông ở hơn 40 tuổi thời điểm, liền ngồi lên hóa hạ quốc tài chính bộ trưởng vị trí. Mà tạ diệu tổ còn lại là lựa chọn mạo hiểm kinh thương. Qua tuổi 30 thời điểm liền tích lũy mấy trăm trăm triệu tài phú, sau lại, cũng bắt đầu làm chính trị, hiện tại đảm nhiệm hóa hạ quốc tài chính bộ phó chủ nhiệm trước. Từ nào đó ý nghĩa thượng nói, tạ thế xương này hai cái nhi tử sắc thật là quang tông diệu tổ, nhưng lại cùng hắn hy vọng tương đi khá xa. Mà tạ đan thần, đúng là tạ diệu tổ nhi tử. Không thể không nói, tạ đan thần đầy đủ kế thừa này phụ kinh thương thiên phú, hơn nữa yêu tiền như mạng theo cô quan hệ cảm kích nhân sĩ, Hạ Vân Kiệt, lộ ra, thằng nhãi này hái tài trình độ lệnh người giận sôi, mỗi ngày đem treo ở trên cổ bản tính vàng đương bà bối, thiên ngoài miệng là ta một giây đồng hồ mấy ngàn vạn trên dưới, hơn nữa rất nặng tài vận, mỗi ngày tất xem tròm sao vận thế, cũng căn cứ tài vận hướng đi, đổi mới may mắn vật, tỉ như hôm nay, may mắn vật là gấu honey, cho nên lại nói Hạ phái nhiên. Hạ gia tuy nói là nam đại hảo môn đứng đầu, Nhưng là hắn có thể tệ rất tứ đại danh môn cơ như Ngọc, cùng Hạ Vân Lãng, Âu Dương Hoan, Tạ Đan Thần, cũng trở thành kinh thành tứ đại công tử, dựa vào tự nhiên không phải ra thế. Nay Hạ Phái Nhiên là Hạ Gia Đích trưởng Tử, vốn dĩ gia tộc đã cho hắn phô hảo một cái quang huy đại đạo, nhưng là thằng nhãi này cũng coi như là tâm trí cứng cỏi, cao ngạo phi thường. Trực tiếp dựa vào tự thân thực lực thi được cảnh sát cục, liên tục phá hoạch nhiều khởi đại án môn án, đã chịu thượng cấp thưởng thức chức vụ cũng là nhảy dựng tăng cấp. Tuy nói nơi này có hạ ra quạt gió thêm tuổi, nhưng là, nếu hạ phái nhiên không điểm nhi bản lĩnh, tự nhiên là tưởng đẩy đều đẩy không đứng dậy. Hiện giờ, năm ấy 27 tuổi hạ phái nhiên, đã là này 49 thành cục công an cục trưởng, trở thành trong lịch sử tuổi trẻ nhất cục trưởng cán bộ, này phần thành tựu không phải tuyệt hậu, cũng có thể nói chưa từng có. Ngay cả hạ dẫn kiệt này hào hôn thê ma vương, nhắc tới hạ phái nhiên, cũng không thể không nói một tiếng phục tự. Đến nỗi Âu Dương Hoan, Hạ Duân Kiệt tự nhiên cũng cùng Bạch Ngọc Đường nói lên quá, nhưng là, nói cũng không nhiều. Âu Dương Hoan là Âu Dương Thế Gia Đích Trường Tử, thằng ngãi này cùng Hạ Vân Lãng giống nhau, có được xuất chúng thân thủ, nghe nói đã từng ở Hoa Hạ Quốc đặc công tổ đai quá, nhưng là, bởi vì năng lực quá cao, trực tiếp không có tính kiêu chiến, ngược lại bắt đầu kinh thương. Năm năm trước xuất ngoại, Mấy năm nay tuổi hồ vẫn luôn ngốc tại nước ngoài, không có gì tin tức chuyển quay lại tới. Phần 44 Nói tóm lại, Hạ duẫn Kiệt cấp người này đánh giá liền hai tự nhi, yêu nghiệt. Lớn lên yêu nghiệt, năng lực đồng dạng yêu nghiệt. Từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, cái gọi là kinh thành tứ công tử. Trên cơ bản chính là toàn bộ kinh thành sở hữu danh môn thế gia trùng, xuất sắc nhất bốn cái tiểu bối nhi. Chuyện tới hiện giờ. Có thể ở chỗ này nhìn đến kinh thành tứ đại công tử tề tụ, Bạch Ngọc Đường không biết chính mình có phải hay không hẳn là cảm thán một câu. Vinh hạnh! Đồng dạng, Âu Dương Hoan, Tạ Đan Thần cùng Hạ Phái Nhiên ba người đồng dạng giật mình không nhỏ. Không nghĩ tới Hạ Lao Gia Tử Thiên Kim cùng ngoại tôn nữ cư nhiên tìm trở về, này thật là chuyện tốt một kiện. Ngoài dự đoán mọi người, lần này trước hết mở miệng cư nhiên là Hạ Phái Nhiên. Rốt cuộc! giúp hạ lao ra tử tìm mất đi tiểu nữ nhi chuyện này, toàn bộ công an bộ môn cũng tham dự, hiện tại, biết hạ huyền đỉnh cùng Bạch Ngọc Đường bị tìm trở về, cái này vô đầu bản xử án cũng coi như là kết. Tạ đan thần người này liền tương đối ánh mặt trời, lập tức bắt diện linh lung đánh lên tiếp đón, một đôi con ngươi lập lòe kim khí châu quang, ha ha, nguyên lai là hạ lao ra tử mất mà tìm lại ngoại tôn nữ, không cần phải nói, hạ lao ra tử khẳng định cao hứng hỏng rồi, Ngươi hiện tại chính là hạ gia hòn ngọc quý trên tay, chúng ta từ hôm nay bắt đầu chính là bằng hưu, ta chính là ngươi tạ ca, về sau, cần phải nhiều hơn chiếu ứng ca ca ta -a. chúng ta có tiền một khối kiếm. Tạ đan thần nói còn chưa nói xong, đã bị Âu Dương Hoan cấp đánh gãy, ngươi người này có thể hay không không như vậy con buồn, thiếu đem sinh ý trong sân kia bộ hướng nơi này dọn, ngần ấy năm không gặp, ngươi như thế nào vẫn là như vậy tụ. Âu Dương hoan thử cơ lại hướng Bạch Ngọc Đường bên người cọ cọ, cười kêu kêu một người xinh đẹp tận xương, câu hồn nhất phách, Bạch Ngọc Đường đúng không, về sau ta liền kêu ngươi đường đường được không, ngươi có thể kêu ta Âu Dương ca ca, ngươi nhìn, hai ta đều như vậy chín, ngươi có thể hay không làm ca ca sở sở trên mặt kia viên lệ trí đâu. Không thể. Bạch Ngọc Đường đối mặt các loại dụ hoặc, trả lời rất là chém đinh chặt sát, không có nửa phần do dự. Làm ơn. Các nàng vừa mới mới vừa gặp mặt được không, nào có như vậy chín, còn đường đường cùng Âu Dương Kaka muốn hay không như vậy toàn à. Nàng liền không rõ, người này sao làm, vì sao liền tổng nhớ thương trên mặt nàng kia viên lệ trí đâu. Nghĩ vậy nhi, Bạch Ngọc Đường đột nhiên một trận giật mình, trong đầu không tự giác nhớ tới lúc trước hạ dẫn kiệt cho nàng giáo hấn những cái đó bắt quái tin tức. Trong đó có một cái, tựa hồ là nói, Âu Dương hoan người này tính cách tựa hồ cực độ tự luyến tương đương thích mỹ lệ sự vật, đối màu đỏ tử vì yêu tha thiết, cơ hồ tới rồi cố chấp nông nỗi. Nói như thế tới, trên mặt nàng này viên đỏ thám sắc phấn mặt lệ trí. Rất có thể. trong chúng. Thằng nhãi này. Manh điểm. Cứ việc bạch ngọc đường trong lòng các loại phỉ báng, nhưng là nàng trên mặt lại là đạm nhiên trầm tĩnh, tựa như ưu hoa lan khai. Cái loại này không mang theo một tia do dự mà cự tuyệt, trực tiếp thương tổn âu dương hoan đại yêu nghiệt pha lê tâm. Một đôi thu thủy mắt phượng trở nên thủy quang chạm chạm, kêu kêu một cái ưu hán. Tương phản, Hạ Vân lãng lại là tâm tình rất tốt, mang theo Bạch Ngọc Đường nhập tòa. Âu Dương hoan hai lời chưa nói liền ngồi tới rồi Bạch Ngọc Đường bên kia. Tạ đan thần lười biếng tuyển vị trí, nửa hoa ở sofa, Hạ Phái nhiên lại là không nói một lời. Ly Bạch Ngọc Đường mấy người xa hơn một chút, ngồi đến thẳng tắp. Người mấy năm nay, nghe nói đại bộ phận thời gian đều ngốc tại Paris đúng không? Hạ Vân Lãng lưu nhã muôn vàn đổ ly rượu vang đỏ, hướng về phía Âu Dương Hoan cử nâng chén. Âu Dương Hoan cầm lấy chén rượu, tự nhiên cùng Hạ Vân Lãng chạm chạm, không sai, tuy rằng vì làm buôn bán, vẫn luôn mạn thế giới chạy, nhưng là vẫn là cảm thấy hoa di thành thị này nhất thích hợp ta. Như vậy hiện tại đâu, quyết định đã trở lại. Hạ Vân Lãng đem ly trung rượu vang đỏ chuyển ra một cái yêu nhã lúc xu hỏi có chút không chút để ý. Âu Dương Hoan nghe vậy. Không dấu vết nhìn bạch ngọc đường liếc mắt một cái, liêu liêu bên mái sợi tóc, Tựa mang theo vô biên thanh tao, vốn đang chưa quyết định định, nhưng là, hiện tại nghĩ đến, kinh thành hoa hạ quốc tựa hồ còn có không ít ta nhớ thương nhân sự vật, trở về cũng là không tồi. Hạ vân lãng ánh mắt ngưng ngưng, không tỏ ý kiến. Bạch ngọc đường ngồi ở một bên, nghe này mấy người nói chuyện thiếm, chỉ là lẳng lặng ngồi, cũng không có tự tiện chen vào nói, an tính giống một đóa thỉnh phóng ở thâm cốc Gu Lan. Nàng cái dạng này, đến là làm ít lời hỉ tính hạ phái nhiên hơi hơi ghé mắt vài phần. Đúng lúc này, hạ vân lãng bốn người đề tài cho tới sinh ý phía trên. Tạ đan thần thưởng thức trong tay bản tính vàng, hứng thú xem như hoàn toàn bị điều động lên. Âu Dương, nghe nói người gần nhất đang ở đảo động đồ cổ, thế nào, có hay không làm đầu? Tiên cảnh thực khả quan, thứ đủ kia hiện tại mặc kệ là quốc nội vẫn là nước ngoài, đều là nước lên thì thuyền lên, rất kiếm tiền. Âu Dương Hoan đối mặt chính mình mấy cái huynh đệ, lời nói nhưng thật ra thật sự. Hắn lười biếng xoay chuyển ngón tay cái thượng Ngọc Ban Chỉ, cười quyến rũ, này cái Ngọc Ban Chỉ chính là ta từ nước ngoài một cái loại nhỏ đấu giá hội trung trụ được tới, nghe nói là chính tông tử cương Ngọc, lúc ấy, ta chỉ tốn 10 vạn đô la, nếu là đem cái này Ngọc Ban Chỉ phóng tới Trung Quốc, lấy lục tử cương nổi danh, phỏng trừng có thể chụp đến 3.000 vạn tả hữu, này trong đó lợi nhuận, không thể nói không lớn. Bạch Ngọc Đường bị Âu Dương Hoàn Câu kia tử cưng Ngọc kinh ngạc một chút, hai mắt tỏa ánh sáng hướng về phía kia cái nho nhỏ Ngọc Ban chỉ nhìn lại. Chỉ thấy ở kia nho nhỏ Ngọc Ban chỉ thượng, lại là xảo diệu điêu khắc mây trắng mê ngông, núi non phập hồng, một cái mở rộng ra cửa thành phía trước, có tam thất hạn huyết bảo mã, đang ở mạnh mẽ chạy như bay, một con rong rủi bên trong thành, một con chạy về phía trong thành, một con mới từ sơn cốc gian lộ ra đầu ngựa, gần như thế. Lại cho người ta lấy có dấu ngựa vô số lao nhanh dục ra cảm giác, này Ngọc Ban chỉ thượng điều khác, lại là cùng lang thế ninh trăm tuấn đồ có vài phần rất giống. Nhất hiếm thấy chính là, kia mấy con bảo tuấn mã châu Mỹ Ngọc lại là khó được phấn mặt hồng. Chính là bởi vì như thế, mới đưa hãn huyết bảo mã khắc họa đến vô cùng nhuẩn nhuễn. Nhuyễn. Có thể căn cứ Ngọc chất nhan sắc phân bố, đem chỉnh bức họa mặt bố chi đến như thế tinh xảo, thật sự là tinh diệu tuyệt luân. Bạch Ngọc Đường đối với Ngọc Thạch loại đồ cổ nghiên cứu không tính quá nhiều, xa xa so ra kém gốm sứ cùng thi họa, đối với này chỉ Ngọc Ban chỉ cũng nhìn không ra cái gì, cho nên, nàng thực quan côn, thực tự nhiên, thực thói quen tích liền dùng dị năng tùy ý quét một phen. Ai biết, kết quả đại đại ngoài dự đoán mọi người, này cái Ngọc vận vật khí còn tính thuần khiết, nhưng lại cực kỳ loãng. Nói cách khác, thứ này tuy rằng có nhất định giá trị, nhưng lại hoàn toàn không phải đồ cổ. Chỉ là cái hiện đại phỏng phẩm. Bạch Ngọc Đường có điểm phản ứng không kịp. Xem ra trên thế giới này, quả nhiên là thuận nghiệp có chuyên tấn công A. Ngay cả Âu Dương Hoan như vậy gần như với con người toàn vẹn yêu nghiệt, cư nhiên cũng có mắc như bị lừa thời điểm. Này thật đúng là. Ngoài dự đoán mọi người, có lẽ là Bạch Ngọc Đường dừng lại ở Âu Dương Hoan trên người thời gian quá dài. Hạ Vân Lãng Hoàn Mỹ yêu nhã tươi cười xuất hiện tạm dừng. Ngọc Nhi, làm sao vậy? Còn có thể làm sao vậy? Đường đường, có phải hay không cảm thấy Âu Dương ca ca thực mỹ a? Âu Dương hoan bày ra một cái cực độ liêu nhân tư thế, cười nếu yêu đảo diễm lý. Tạ đan thần cùng hạ phái nhiên rất có hứng thú ở một bên xem náo nhiệt. Là thực mỹ bạch ngọc đường ngoài dự đoán mọi người gật gật đầu. Tiếp theo câu nói lại thiếu chút nữa không làm bốn người đem rượu vang đỏ phun ra tới, có thể hay không làm ta xem một chút. Mô hoan, nhìn cái gì thỉnh tự hành tưởng tượng? Trên thực tế... Bạch Ngọc Đường lực chú ý vẫn luôn đặt ở kia cái Ngọc Ban chỉ thượng, căn bản không nghe do Âu Dương Hoan hỏi cái gì, trực tiếp cho rằng Âu Dương Hoan hỏi nàng Ngọc Ban chỉ có phải hay không thực mỹ, cho nên, nàng thực thành thật làm trả lời, cũng đưa ra không chút nào quá mức yêu cầu. Chỉ là, yêu cầu này, rõ ràng bị Âu Dương Hoan hiểu lầm. Tuy là hắn đã luyện liền siêu cấp vô địch yêu tinh ra, cũng cảm thấy hiết hầu có chút phát khẩn. Ngươi, ngươi muốn nhìn nơi nào? Bạch Ngọc Đường hơi hơi sửng sốt, lúc này mới phát hiện Hạ Vân Lãng bốn người ánh mắt cực độ quái dị, đặc biệt là Hạ Vân Lãng, cư nhiên thu tươi cười, phá lệ banh lên. Bất quá, nàng vẫn là thực đạm nhiên trầm tĩnh nói, liền ngươi trên tay kia cái huyết ngọc nhẫn ban chỉ, có thể hay không làm ta xem một chút. Bạch Ngọc Đường lời này vừa ra, Âu Dương Hoan mới phát hiện, nguyên lai like bọn họ hai người hoàn toàn là ở ông nói gả bà nói vịt, cũng may thẳng nhãi này có một chương ngàn năm yêu tinh ra. Xấu hổ cảm xúc thu liệm thực mau, trực tiếp dứt khoát đem ngón tay cái thượng ngọc ban chỉ khởi xuống dưới, phong tình vạn chủng phóng tới bạch ngọc đường lòng bàn tay. Cầm đi xem đi, muốn nhìn bao lâu cũng không có vấn đề gì. Thấy vậy, hạ vân lãng nhưng thật ra không giấu vết ra một hơi, trên mặt lại treo lên ưu nhã muôn vàn thanh quý miệng cười. Như thế nào, đường mội tử cũng đối đổ cổ thứ này cảm thấy hứng thú. Tạ đan thần bởi vì vừa mới không có xem thành diễn. Rõ ràng có chút không cam lòng, ngược lại cùng Bạch Ngọc Đường liên lạc cảm tình. Ân, ta là học khảo cổ, thực thích cất chứa đồ cổ. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh nu nhiên cười nói. Ta đan thần nhưng thật ra không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường một cái hai mươi mấy tuổi tiểu nha đầu cư nhiên thích cất chứa. Trong lòng cũng không có nhắc tới nhiều ít coi trọng, cho rằng chỉ là tiểu nha đầu tiểu đánh tiểu nháo. Ba phút nhiệt độ mà thôi, bất quá, hắn vẫn là rất có hứng thú hỏi. Ngươi cảm thấy Âu Dương cái này Ngọc Ban chỉ thế nào? Bạch Ngọc Đường đạm nhiên Dương mắt, quét Âu Dương hoan một chút, phiếm chu quanh Ngọc lộ cánh môi hơi hơi khép mở ra, hộc ra mấy chữ, ta coi, không thật. Tiếp thượng, Bạch Ngọc Đường đạm nhiên Dương mắt, quét Âu Dương hoan một chút, phiếm chu quanh Ngọc lộ cánh môi hơi hơi khép mở ra, hộp ra mấy chữ, ta coi, không thật. Lời vừa nói ra, Âu Dương hoan, Hạ Vân lãng bốn người đều là hơi hơi sửng sốt. Đặc biệt là tạ đan thần, hắn lời này chẳng qua là thuận miệng vừa hỏi, sao có thể nghĩ đến bạch ngọc đường cư nhiên thật liền cấp ra như vậy một cái ngoài dự đoán mọi người đáp án. Đang ngồi này bốn người đều không phải hời hợt hạ người, đối với đồ cổ chuyên nghiệp thuật ngữ tự nhiên cũng là có biết một vài. Cái gọi là nhìn không thật, nói được trắng ra một chút, chính là giả. Đường đường, tan này cái ngọc bàn chỉ tuy nói chỉ là ở nước ngoài một cái loại nhỏ đấu giá hội thượng mua tới, nhưng là... Tiêu loại nhỏ đấu giá hội chính là một cái xí nghiệp lớn chi nhánh công ty, danh dự cực hảo, trừ bỏ đấu giá hội sở viết hóa đơn chứng minh ở ngoài, này cái Ngọc Ban chỉ đồng dạng có quốc nội giám định chuyên gia viết hóa đơn chứng minh, chẳng lẽ này đó không thể thuyết minh cái gì sao? Âu Dương Hoan thưởng thức cuốn quanh ở đầu ngón tay màu đỏ sợi tóc, tư thái phong tình vạn trùng. Đối với Bạch Ngọc Đường nói này cái Ngọc Ban chỉ là giả, Âu Dương Hoan nhưng thật ra không có tức giận, ngược lại cảm thấy hương thú. Bởi vì, hắn cảm giác đến, Bạch Ngọc Đường tuyệt không phải vì khiến cho hắn chú ý, giả bộ, cũng hoặc là bắn tên không đích, cái này nổi chứa phương hoa nữ tử, tất nhiên là có ý nghĩ của chính mình. Liên tính những cái đó chứng minh là thật sự, nhưng thứ này, sắc thật không thật. Bạch Ngọc Đường cẩn thận quan sát đến lòng bàn tay Ngọc Ban Chỉ, tựa như tự thuật giống nhau, nhàn nhạt nói, lục tử cương, đời minh gia tĩnh, vạn lịch trong năm chắc Ngọc Công nghệ ra, điêu khắc ra. Hắn từ nhỏ ở Tô Châu ngoài thành hành đường một nhà ngọc khí sưởng học nghệ sau trở thành trác ngọc tài nghệ tương đương toàn diện một phen hảo thủ nổi tiếng hậu thế, thậm chí kinh động hoàng thất lệnh rất nhiều văn nhân mặc khách đều đối hắn điêu khắc ra tới ngọc làm khen không dứt miệng ở ngay lúc đó phong kiến thời đại là một cái hèn mọn chắc ngọc thợ thủ công có thể bị văn nhân nhã sĩ coi là thượng thân này cao siêu tuyệt luân xảo đoạt thiên công trác ngọc tài nghệ có thể thấy được một chút Đương nhiên, Lục Tử Cương có thể bị này đó văn nhân nhã sĩ thưởng thức, trừ bỏ hắn chắc ngọc kỹ thuật đăng phong tạo cực ở ngoài, còn có hắn khí khái, Lục Tử Cương ở điêu khắc mỗi một kiện thuộc về hắn tác phẩm khi, nhất định tiêu chí có ký tên, liền tính tiến cống cho hoàng thất dùng ngọc khí cũng sẽ không ngoại lệ, mà này một kiện, không có, ta đã nhìn kỹ qua, cũng không có ký tên tồn tại. Ta đan thần nghe xong Bạch Ngọc Đường tự thuật lúc sau, nhưng thật ra đối cái này tiểu nha đầu bác học nhiều chút thưởng thức. Bất quá, lại không ủng hộ, muội tử, tuy rằng ngươi nói có điểm đạo lý, bất quá, chỉ bằng có hay không ký tên liền kết luận này đổ vật không thật, lý do chính là có chút đơn bạc ca. Là một người xuất sắc thương nhân, tự nhiên muốn hiểu biết mỗi một kiện thương phẩm giá trị lai lịch, về đường đường nói điểm này, ta nhưng thật ra cũng lật xem quá một ít tư liệu Âu Dương hoan môi đỏ cực diễm, so hỏa hồng sắc hoa hồng còn muốn tiểu nộn vài phần, hơi hơi khép mở gian. Phun ra rượu nguyên chất hương thơm. Lục Tử Cương người này đích xác đầy hứa hẹn mỗi một kiện tác phẩm ký tên thói quen. Bất quá mọi việc đều có ngoại lệ. Theo ta được biết, lúc trước Lục Tử Cương kỹ áp đàn công nổi danh thiên hạ, Hoàng đế Minh mục Tông Chu tái nghe biết sau, đặc mệnh hắn ở Ngọc Ban chỉ thượng điêu khắc trăm tuấn đồ. Hắn không có bị nạn trụ, thế nhưng chỉ dùng mấy ngày thời gian liền hoàn thành, tuy rằng chỉ khắc lại tam con tuấn mã nhưng hắn lại lấy giả thuyết thủ pháp biểu đạt trong tuấn tri ý, tuyệt không thể tả. Thứ đây, hắn chạm ngọc liền thành hoàng thất độc quyền phẩm. Nay cái ngọc ban chỉ chính là lục tử cương vì minh ngục tông sở thiết hạ nan đề mà điều, nói trắng ra là chính là trực tiếp đưa cho hoàng thượng xem, vẫn là khảo sát dùng. ở như vậy một kiện tác phẩm thượng, không có ký tên, tựa hồ cũng không tính hiếm lạ. Âu Dương Hoan lời này nói xong. Mọi người ánh mắt không khỏi lại chuyển hướng về phía cái kia khí định thần nhàn tiểu nha đầu. Ngay cả hạ phái nhiên như vậy lãnh khốc rốt cuộc nam tử, trong mắt đều nổi lên hơi hơi hương thú. Bọn họ đều muốn nhìn xem, cái này tiểu nha đầu rốt cuộc muốn như thế nào ứng phó Âu Dương Hoan sắc bén đánh trả. Cái gọi là đồ cổ giám định và thưởng thức, đúng là có dám có thưởng có tranh luận, mới có thể có vẻ ý vị tuyệt vời. Bạch Ngọc Đường đối với Âu Dương Hoan có thể có thể nói ra như vậy một đoạn lời nói cũng có chút nho nhỏ kinh ngạc, bất quá lại không có quá lớn phản ứng. nếu là Âu Dương Hoan đối với chính mình mua đồ vật một chút đều không hiểu biết, nàng mới có thể cảm thấy kinh ngạc. ngươi nói không sai, kia đoạn sự thật lịch sử ta cũng lật xem quá, này cái Ngọc Ban chỉ thật là Minh Mục Tông Thiết Hạ khảo sát, Lục Tử Cương điêu khắc xong lúc sau cũng xác thật đem nó kính hiến cho Hoàng thượng, chiếu đạo lý tới nói, không ai dám ở ngay lúc này xúc phạm Thiên Tử Long Uy, đem chính mình ký tên khắc lên đi. Nhưng là, ngươi cũng nói, mọi việc đều có ngoại lệ, này lục tử cương chính là một cái ngoại lệ. Bạch Ngọc Đường thanh âm động lòng người như là khe núi thanh tuyển, trúc lâm xuân phong, khuôn mặt trầm tĩnh, nhưng là, cặp kia nửa tháng mắt to bên trong, lại nở rộ làm người say mê bắt mắt quang hoa, đó là một loại làm người không thể nghi ngờ tự tin. Người này khí khái có thể dẫn tới ngay lúc đó văn nhân mặc khách cạnh không lưng, tự nhiên bất đồng với giống nhau, tương truyền. Lúc ấy lục tử cương tuy rằng trở thành hoàng thất ngự dụng trác ngọc đại sư, nhưng lại là như cũ kiên trì tự thân nguyên tắc mỗi làm một kiện thành phẩm, đều phải ở không thấy được địa phương. Tiêu thượng tử cương hai chữ, này ở lúc ấy, tuyệt đối số một loại lớn mật làm cản hành vi. Hoàng thượng đối này rất là tức giận, toại mệnh hắn chế tạo gấp gấp một bộ ngọc. Hồ, cũng nghiêm lệnh này không được ký tên, nhưng hắn vẫn là ở hồ miệng nhi bên trong tinh diệu mà ẩn tàng rồi tử cương hai chữ làm người phát hiện lúc sau bị phán phạm lịch tội xử tử một người có thể liền chết đều có thể không để ý bực này ngạo khí bực này kiên trì lại như thế nào sẽ chỉ cần lậu này cái ngọc ban chỉ không ký tên đâu ân ngọc nhi nói rất có đạo lý âu dương làm người đâu phải học được túi đầu kỳ thật ngẫu nhiên đục lỗ cũng không có gì thực bình thường sao đừng đặt ở trong lòng hạ vân lãng rất là ưu nhã phẩm ngụm rượu vang đỏ cười giống như lãng phong tế nguyệt Không biết sao, nhìn bạch ngọc đường khẩu chiến Âu Dương Hoan, hắn liền từ đáy lòng có một loại ngô lòng rất ra nùi cảm giác. Cái loại này ưu nhã muôn vàn tư thái, rơi vào Âu Dương Hoan trong mắt, làm người sau thật thật là khó chịu. Ta nói hạ lục thúc ra, ngài lao có thể hay không đừng như vậy dối trá, tựa như ngài nói, liền tính ta chính xác đục lỗ cũng không có gì, kẻ hèn một quả ngọc ban chỉ, ta Âu Dương Hoan còn không bỏ trong lòng, có thể đối đường đường nhiều một phân hiểu biết. Đây mới là quan trọng nhất sao. Âu Dương hoan thân mật ngồi ở Bạch Ngọc Đường bên người, quyến rũ trong mắt tất cả đều là nóng rát nhiệt độ. Hán bộ dáng này cũng không phải là vì làm cấp hạ vân lãng xem, Bạch Ngọc Đường đích đích sắc sắc khơi dậy này chỉ yêu nghiệt hứng thú. Thông thường, mọi người suy xét vấn đề, đặc biệt là giám định và thưởng thức đồ cổ, đều sẽ làm thật xuất phát. Nhưng là, Bạch Ngọc Đường lại nắm chắc được nhân tính, chỉ cần là điểm này, đã cũng đủ làm người lau mắt mà nhìn. Âu Dương Hoan càng nhìn Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy, người sau mặc kệ từ dung mạo đến tính tình, đều làm người càng xem càng thích. Đương nhiên, hắn này phiên làm dừng ở Hạ Vân lãng trong mắt, Lưu Vân hai tròng mắt không khỏi thay đổi bất ngờ lên. Cố tình đúng lúc này, vẫn luôn đều trầm mặc ít lời hắc diện thần quân Hạ Phái Nhiên, đột nhiên mở miệng, Bạch Tiểu thư trừ bỏ ký tên phương diện này vấn đề ở ngoài, không biết ngươi còn có thể hay không tìm ra mặt khác chứng cứ chứng minh này cái ngọc bàn chỉ không phải tử cương ngọc. Bạch ngọc đường tuy rằng đối hạ phái nhiên này đột ngột vừa hỏi, làm đến có chút ngoài ý muốn, nhưng là, trên mặt biểu tình lại là không nhúc nhích mảy may, trầm tĩnh nu nhiên cười nói, muốn nói mặt khác chứng cứ, cũng không phải không có, lục tử cương am hiểu âm dương khắc pháp, khởi đột dương văn, chạm giống một kiểu điêu khác, âm tuyến khắc hoa, toàn thân kỳ diệu, đặc biệt tam hiểu mặt bằng giảm mà chi kỹ xảo có thể khi chi biểu hiện ra cùng loại thiển phù điêu nghệ thuật hiệu quả, đem sở. Điều khác sự vật, lấy một loại cực kỳ không phiêu tinh tế thủ pháp, bày ra ra tới. Này cái ngọc ban chỉ, tuy rằng bố cục cực kỳ tinh diệu, nhưng này thượng tam thất bảo mã, bị em đút, lại là mượn dùng nhan sắc mà hiện sinh động, cái loại này mặt bằng giảm mà thủ pháp, biểu hiện cũng không rõ ràng. Này thứ nhất, thứ hai. Sách sử đã từng ghi lại lục tử cương đối chế ngọc nghệ thuật theo đuổi cùng nghiêm cẩn thái độ, phàm khắc đổi mới hoàn toàn nguyệt, tất thượng huyền mà thiên hữu, khắc một hiểu nguyệt, tất hạ huyền mà thiên tả, nhưng là các ngươi nhìn một cái này cái ngọc ban. Chỉ thượng, tránh ở vân trung trăng non, lại là hạ huyền mà thiên tả, cho nên, ta kết luận, này cũng không phải lục tử cương chính phẩm. Nghiêm khắc lại nói tiếp, bạch ngọc đường đối với lục tử cương đủ loại hiểu biết, cũng giới hạn trong lý luận. Nàng này đó phân tích, kỳ thật đại bộ phận đều là ở đã biết thật giả cơ sở thượng, nghịch đẩy ra. Nhưng là, người khác cũng không biết này hết thảy, cho nên, tự nhiên liền cảm thấy thần. Tuy là hạ phái nhiên ít khi nói cười, nghe xong nàng này một phen lý do thoái thác, cũng là tự đáy lòng tán một câu, bạch tiểu thư bác học, ta tin tưởng ngươi theo như lời, xem ra, này cái ngọc bàn chỉ cũng không phải lục tử cương chính phẩm. Ta đan thần còn lại là một trận treo gẹo. Âu Dương, này chỉ sợ là ngươi lần đầu tiên đục lỗ đi, ai, ta đảo muốn gặp lừa dối ngươi người kia, cư nhiên dám đem giả đồ vật bán cho ngươi, thật đúng là lá gan phỉ. Yên tâm, này bút chướng ta sớm muộn gì đều sẽ đòi lại tới. Âu Dương hoan mắt phượng híp lại, kia đào hoa sáng quắc trong con ngươi hiện lên chợt lóe rồi biến mất sắc bén, nguy hiểm mà lại ám hắc. Kỳ thật, mặc kệ là ở là quốc nội vẫn là nước ngoài, đem đồ dỏm thật sự chính phẩm tới bán là thực thường thấy một sự kiện. Vốn dĩ sao, đồ cổ giám định và thưởng thức chính là khảo so nhãn lực việc, liền tính chuyên gia cũng có mắc mưu thời điểm, chính mình nhãn lực không được lại quái được ai. Bất quá thực đáng tiếc, Âu Dương Hoan cũng không phải đồ cổ giới người, người này hành sự luôn luôn không kiêng nghề gì, tự nhiên cũng sẽ không quản đồ cổ giới cái gọi là quy củ Phần 46 Cho nên, bán ra này cái ngọc bàn chỉ người chú định bi kịch, Bạch Ngọc Đường đem kia cái Ngọc Ban chỉ còn cấp Âu Dương Hoàn, lại thấy Âu Dương Hoàn cũng không có mang về tới tay thượng, mà thôi tùy ý ném vào trên bàn. Thế vậy, Bạch Ngọc Đường không khỏi mở miệng nói, cái này Ngọc Ban chỉ tuy rằng không phải lục tử cương chính phẩm, nhưng là phỏng tương đương không tồi, chạm Ngọc tài chất cũng cực hảo, liền tính làm một kiện hiện đại Ngọc sức tới cất chứa, cũng là có nhất định giá trị. Nếu là ngươi nguyện ý nói, ta nguyện ý ra tiền đem cái này Ngọc Ban chỉ mua tới. Âu Dương hoan nghe vậy, cười tương đương yêu nghiệt, trực tiếp cầm lấy ngọc ban chỉ đặt ở bạch ngọc đường lòng bàn tay, tặng cho ngươi, ra cái gì tiền, coi như Âu Dương ca ca lễ gặp mặt. Hắc hắc, ta còn là lần đầu tiên thấy Âu Dương đồng chí, chủ động tặng đồ cấp nữ hài từ đâu. Tạ đàn thần cười có chút ái muội, hạ vân lãng mặt mày hơi trọ, hai tròng mắt chung giống như vân trưng sương ngủ cháo, yêu nhã cười nói, đưa một cái hàng giả đường lễ gặp mặt, ngươi thật hào phóng. Ta lớn không lớn phương, ngài lao nhân ra về sau sẽ biết. Âu Dương hoan ngửa đầu uống lên ngụm rượu vang đỏ, Bạch Ngọc ngón tay nhẹ mạt khỏe môi, tươi cười tương đương ý vị thâm trường. Bạch Ngọc đường lười đi để ý này hai người đâm tới đâm tới, bất quá, không duyên cơ tiếp thu người khác tặng loại sự tình này, nàng vẫn là sẽ không làm. Âu Dương tiên sinh, như vậy quý trọng lễ vật ta không thể thu, ta nguyện ý ra giá 50 vạn nhân dân tệ mua sắm, nếu ngươi không tiếp thu nói ta tự nhiên cũng sẽ không muốn nảy cái ngọc ban chỉ. Bạch Ngọc Đường nói làm Âu Dương Hoan ba người ngẩn người, ngay sau đó trong mắt xẹt qua một mạt thưởng thức. Bất quá, đảo mắt công phu, Âu Dương Hoan kia trương yêu nghiệt mọc thành cụm dung nhan, liền trở nên mưa bụi mông lùng, ưu hoán đến không được, thật dài lông mi như là hai mảnh con bơm cánh, không ngừng nhấp nháy, làm người tâm cũng đi theo nhảy dựng nhảy dựng, sợ kia trong mắt chính xác chảy ra nước mắt nhi như vậy trực tiếp làm bạch ngọc đường ra đầu tê dại, thật giống như chính mình phạm phải cái gì tội ác tẻ trời tội lớn. Nàng liền không rõ, hiện tại là chính mình cho người khác đưa tiền hảo sao, cư nhiên cũng có thể thu được như vậy lên án, còn có một có thiên lý a Đường đường Âu Dương hoan thanh âm giống như là tầm ở đào hoa mật ngưỡng bên trong, kia kêu một cái câu hồn nhất phách, đáng nhân tâm thần, ngươi cũng nghe đến tạ đan thần tên kia nói, đây chính là ta lần đầu tiên đưa nữ hài tử đổ vật. Ngươi nhận tâm làm ta yêu ớt tâm linh lọt vào cự tuyệt sao? Ngươi nhận tâm làm ta chưa gượng dậy nổi sao? Nhất định không đành lòng đi. Ngươi xem như vậy, ta đâu đem thứ này tặng cho ngươi, bất quá đâu, ta không cần tiền, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, thế nào? Thần! Thần mã yêu cầu! Không phải Bạch Ngọc Đường dễ dàng thỏa hiệp, mà là địch nhân quá mức cường đại. Nha! Ngàn năm yêu tinh, pháp lực vô biên A! Âu Dương Hoan nhìn Bạch Ngọc Đường hỏi ra vấn đề này, cười càng thêm quyến rũ tuyệt diễm. Ha ha, đương nhiên là rất đơn giản, tích yêu cầu. Ngươi thu ta lễ vật lúc sau đâu, không bằng về sau đã kêu ta Âu Dương, ca, ca đi. Tới, trước kêu một tiếng nghe một chút. Tính, ta còn là cho người tiền đi. Bạch Ngọc Đường trực tiếp lấy ra tùy thân mang theo tờ chi phiếu, sạch sẽ, sẽ lưu loát khai một tờ chi phiếu, nhét vào Âu Dương Hoan trong tay. Âu Dương Hoan nhìn trong tay chi phiếu. Nhìn nhìn lại trước mắt cái kia tươi cười trầm tĩnh, ý vị như lan nữ tử, cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy như thế buồn bực, kết quả là ánh mắt càng thêm u uẩn. Hạ Vân Lãng nhìn Âu Dương Hoan an mệt, đốn giác tâm tình thoải mái, ở một bên xem thực yêu nhã, thực sung sướng, rất hài hòa. Hạ Phái Nhiên tuy rằng như cũ vâng chịu trầm mặc là kim ngạnh đạo lý, nhưng trong mắt lại là nổi lên điểm điểm ý cười. Tạ Đan thần lại là nhìn bạch ngọc đường tờ chi phiếu, hai mắt tỏa ánh sáng. Không thấy ra tới à, nguyên lai đường mội tử vẫn là cái tiểu phú bà đâu, mau cấp ca ca nói nói, ngươi hiện tại ở đâu phát tài đâu. Bạch Ngọc Đường Mọi người, huynh đệ gặp nhau thời gian, luôn là trôi đi phá lệ nhanh chóng. Giữa trưa một bữa cơm, có Bạch Ngọc Đường gia nhập, mọi người còn lại là càng thêm tận hứng. Đặc biệt là Âu Dương hoan thẳng ngãi này, có thể là chịu kích thích lớn, vẫn luôn không ngừng cấp Bạch Ngọc Đường gắp đồ ăn. Hắn cùng Hạ Vân Lãng hai người còn thỉnh thoảng ở trên bàn tiểu thí thân thủ, quá cái chiêu linh tinh, xem bạch ngọc đường mùi ngon. Không thể không nói, kinh thành hội quán chính là kinh thành hội quán, nơi này thái sắc, mỗi một đạo nguyên liệu nấu ăn đều có thể nói đỉnh cấp. Không khoa trương nói, có rất nhiều đồ vật, bạch ngọc đường nghe cũng chưa nghe nói qua, châu này cơm ăn cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc chính là, bạch ngọc đường mấy người vừa mới ăn xong rồi cơm. Vũ Tú Mai liền tới rồi điện thoại, thúc giục hai người về nhà. Mặc kệ là Bạch Ngọc Đường cũng hảo đi, Hạ Vân Lãng cũng thế, tự nhiên là không dám nghịch lao thái thái ý, trực tiếp vội vội vàng vàng chạy lấy người. Bạch Ngọc Đường hai người đi rồi lúc sau, toàn bộ phòng tựa hồ mất đi vừa mới cái loại này nhiệt độ, đột nhiên gian an tính lại. Qua một hồi lâu, Tạ Đan Thần đang ăn cơm sau điểm tâm ngọn, thưởng thức trong tay bàn tính vàng, cái thứ nhất mở miệng, trong thanh âm mang theo nồng hậu hứng thú cái này đường muội tử không đơn giản, ánh mắt độc đáo, tự tin đam nhiên, dung mạo xuất chúng, phong hoa nội liễm, dựa vào chính mình mệt mỏi tích khởi phong phú thân ra, hiện giờ, hơn nữa hạ ra duy trì, tấm tắc, xem ra ta muội muội kinh thành đệ nhất danh viện vị trí khả năng muốn đổi chủ, ngươi muội muội, a, liên đường đường một cái biên giác đều so ra kém, Âu Dương Hoan lại lần nữa nằm trở về lông cáo ghế nằm phía trên, một thân huyết sắc như là bọc nhiệt hỏa cánh hoa sen yêu diệm mỹ hoa huy huy không cần phải như vậy tổn hại ta muội muội đi nàng tốt xấu cũng thích ngươi ngần ấy năm sao tuy rằng ta cũng không sao thích nàng ta đan thần rõ ràng có chút tự tin không đủ nhớ tới chính mình muội muội kia phần tiểu thư tính tình nhất thời cũng lẩn cảm đau đầu ta bất quá là ăn ngay nói thật Âu Dương Hoan không chút nào để ý nửa chi thân mình lẩm bẩm nói Xem ra quá mấy ngày hẳn là đến hạ ra đi xuyến la cả, rốt cuộc đã lâu cũng chưa đi. Âu Dương, chẳng lẽ ngươi thật? Động tâm. Tạ đan thần nghe xong lời này, hơi hơi có chút kinh ngạc, kim quang sán sán trong mắt mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Ngươi không phải thường xuyên nói, nữ nhân giống như là một quyển sách. Đáng tiếc, quyển sách này mỏng liền dường như một chừng giấy, liếc mắt một cái liền xem hết sao. Như thế nào, tìm được có độ giải thư. Ha hà Âu Dương Hoan sửa sửa nhu thuận động lòng người sợi tóc, một đôi hẹp dài mắt vượng, phong tình vạn trùng hơi hơi khơi mào trong đó tình ti muôn vản. Ta cũng không nghĩ lật đổ chính mình lý luận, thực đáng tiếc có đôi khi người cảm tình, không thể dùng lý luận đi giải thích. Rốt cuộc, thế giới này nhất không thiếu chính là ngoài ý muôn A. Tạ đang thần nghe xong lời này, cũng không biết là nên kinh ngạc, hay là nên vì chính mình muội muội cảm thấy buồn bã, tựa hồ còn có chút khác cảm xúc quanh quẩn trong lòng. Lại là nhất thời không nói chuyện Ta cục cảnh sát còn có việc Đi trước Hạ phái nhiên cái này công tác quẩn Tựa hồ đối này hai người nói chuyện Thờ ơ, trực tiếp đứng dậy cáo tử Nay đảo làm tạ đan thần nháy mắt áp xuống trong lòng cảm xúc Một đôi linh động đôi mắt cười như không cười Ta nghe nói Gần nhất các ngươi cục cảnh sát tựa hồ gặp phải một kiện tương đương khó giải quyết án tử Nếu là ta nhớ không lầm nói Hẳn là cũng là về tử cương ngọc đi Chúng ta quốc nội giống như cũng xuất hiện không ít tử cương ngọc phòng phẩm. Hôm nay, ngươi sẽ như vậy chủ động mở miệng do hỏi đường mội tử, không phải là đánh thượng cái gì khác chú ý đi. Hạ phái nhiên không tỏ ý kiến, một trận trầm mặc. Âu Dương hoan lại là bĩu môi, đà thanh nói, nguyên lai đục lỗ không ngừng ta một cái à, nhiên nhiên, ngươi xấu lắm, như vậy tin tức trọng yếu cũng không biết trước tiên cho ta biết một tiếng, hại ta ở đường đường trước mặt hình tượng bị hao tổn. Nhân ra muốn ngươi phụ trách nhiệm lạc. Ta muốn báo án. Hạ phái nhiên đầy đầu hát tuyến, sắc mặt tủ rột, khỏe miệng run rẩy, trực tiếp không thể nhịn được nữa. Lan. Chỉ trước mắt thời gian, Bạch Ngọc Đường ở Kinh Thành đã ngây người 4 năm ngày, cũng là thời điểm hồi tranh Hán Nam Tỉnh. Rốt cuộc, ở Hán Nam Tỉnh còn có rất nhiều không có xử lý vấn đề, nàng cũng muốn mau chóng đem niết phản thần, thiết mộc cùng tiểu tuyết nhi cấp tiếp nhận tới. Vốn dĩ hạ huyền đình cũng muốn đi theo bạch ngọc đường cùng trở về, chẳng qua, vũ tú mai lão thái thái kiên quyết phản đối. Có thể không phản đối sao? Mới vừa nhìn thấy chính mình khuê nữ cùng ngoại tôn nữ, không mấy ngày liền song song phải rời khỏi, liền tính là tạm thời, gắt ai ai cũng chịu không nổi a. Húng chi, người này càng lão, số tuổi liền càng trở về, liền cùng tiểu hài tử một cái dạng, đều là muốn hống. Hạ huyền đình thấy vậy. Cũng chỉ có thể đem hồi hán nam tỉnh chuyện này giao cho Bạch Ngọc Đường, một lòng một dạ ở hạ Trung Quốc hai vợ chồng bên người tận hiếu đạo. Bạch Ngọc Đường lần này hồi hán nam, long Dục đông cùng long Dục nam này hai huynh đệ tự nhiên là muốn mang, có hạ lao ra tử phân phó, này hai huynh đệ tựa như hai tôn môn thần, nửa bước cũng không rời canh giữ ở nàng bên người. Bất quá, làm người kinh ngạc chính là, hạ vân lãng cư nhiên chủ động yêu cầu đi theo. Vị này lục thúc không phải người bận rộn một cái sao. Di thời điểm như vậy nhàn. Bạch Ngọc Đường vốn là muốn kiên quyết cự tuyệt. Ai biết, hạ lao ra tử nghe nói này cha nhi lúc sau, trực tiếp bàn tay vung lên, đánh nhịp đinh đinh tới một câu, làm ngươi lục thúc cùng ngươi cùng nhau cùng đi. Phần 47 Kết quả là, Bạch Ngọc Đường Hán Nam Chi Lữ biến thành 4 người hành. Hán Nam tỉnh Lâm Thương Thị Bạch Ngọc Đường biệt thự. Điên Điên chán đến chết oa ở phòng khách trên sofa, gặp một con xanh biết lục đại quả táo, Hàn Mập Mạp ngồi ở một bên nhi, rất là ân cần vì một khắc chỉ quả táo tức ra nhi. "Ai, Hàn Mập Mạp, tỷ muội ta đi rồi nhiều ít thiên, đều 4 năm ngày đi, ta nói, ngươi có hay không cảm thấy, này tòa biệt thự không khí càng ngày càng quỷ dị." Điên đêm chớp đôi mắt, thần bí hề hề nói. Hàn Mập Mạp vốn dị hết sức chuyên chú tức quả táo, Kết quả bị điền điểm kia thấm người ngữ điệu làm đến một cái cơ linh. Sao? Thật là trẻ con không thể giáo cũ. Ngươi không phát hiện sao? Nhìn một cái, trong rừng kia khối đầu gỗ. Nguyên lai nhiều nhất cũng cũng chỉ luyện nửa ngày quyền. Hiện tại này nha, cư nhiên toàn thiên đều ở luyện quyền. Nếu không liền hướng về phía biệt thự bên ngoài cái kia tiểu đường cái phát lốc Ngay cả nửa đêm có đôi khi đều xử tại bên ngoài. Làm ta nhìn đều không đành lòng. Tạo nghiệp ta. Điền điểm rất là cảm khái nói. Thiết tiên sinh hẳn là đang đợi bạch tiểu thư đi. Thật là si tâm. Hàn mập mạp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Điên điểm lại không hề sở giác. Đúng vậy, bất quá đầu, này trong phòng còn có càng không bình thường. Người là nói. Hàn mập mạp thật cẩn thận chiều trên lầu chỉ chỉ. Điên Điềm chạy nhanh gật đầu. Hư thanh nói, nói nhỏ chút, vị kia đại thần chính là có thuận phong nhĩ. Ai, ngàn không nên vạn không nên. Tiểu đường đi thời điểm liền không nên đem tiểu tuyết cầu nhi giao cho vị kia ra chiếu cố, còn nói một câu cái gì, nhất định phải làm nó hảo hảo ăn cơm, uy no điểm, kết quả, thật là bi thôi à. Phòng trưng này nha, nhất định tưởng tượng tỷ của ta nhóm nhi liền cấp tiểu tuyết cầu nhi ăn, ta nắm lấy, vị kia tỷ muội nếu là lại không tới, tiểu tuyết cầu nhi nói không chừng liền sẽ bị căng đã chết. Hàn mập mạp ngay vậy, tức quả táo tay run run, châm trước hỏi, đúng rồi. Kìa Diệp tiên sinh, ai, nói như thế nào đâu, cùng kia hai cái khác thường người so sánh với, cái này mỗi ngày thần Long thấy đầu không thấy đôi không bình thường nhất, ngược lại biến thành bình thường nhất. Điên điêm cảm thắn nói, hàn mập mạp mồ hôi lạnh, đem tước tốt quả táo đưa tới Điền điểm trắng trẻo mập mạp trên tay. Đúng rồi, ngươi đều ở Hán Nam ngây người mau mười ngày qua đi, như thế nào còn không đi đâu, ngươi trước hai ngày không phải nói, bình châu bên kia có chuyện yêu cầu xử lý sao. Điên điềm nói làm hàn mập mạp sắc mặt tám ám, lắp bắp nói, ngươi không muốn ta lại đây bồi ngươi. Đương nhiên không phải. Điên điềm chạy nhanh phủ định, thân mật ôm hàn mập mạp bả vai, ngươi mỗi lần tới, đều cho ta mang nhiều như vậy ăn ngon, ta đương nhiên là cầu mà không được, này không phải sợ ảnh hưởng ngươi sinh ý sao, hảo huynh đệ. Hàn mập mạp bị cuối cùng câu kia hảo huynh đệ lôi đến không nhẹ, trong lòng càng thêm buồn bực, vừa định lấy hết can đảm mở miệng thổ lộ. Liên nghe điền điềm một tiếng kinh hỉ kêu to, tiểu đường, không phải đâu, ta không phải là hoa mắt đi, gì, như thế nào ninh chính mình chân cũng không đau đâu, chẳng lẽ là đang nằm mơ. Bởi vì ngươi ninh chính là ta chân. Hàn mập mạp hoàn toàn hát tuyến. Nói như vậy, là thật sự, tỉ muội ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta nhớ ngươi muốn chết. Điền điềm giải khai chân, không quan tâm hướng tới cửa chỗ chạy tới. Nói. Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Vân Lãng đá người vừa mới tiến vào biệt thự, liền nhìn đến một cái quái vật khổng lồ, lấy cực nhanh tốc độ vọt lại đây, bực này tóc kích, thẳng làm Hạ Vân Lãng cùng Long Gia Huynh đệ thiếu chút nữa không triển khai bảo hộ vong. Cũng may Hạ Vân Lãng nhìn rõ mọi việc, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường cái loại này vui mừng lộ rõ trên nét mặt biểu tình, trực tiếp đem Long Gia Huynh đệ cấp ngăn cản xuống dưới, bằng không, này cũng thật muốn gây thành thảm án. Nói thật. Nhìn nhà mình tỉ muội như thế nhiệt tình xung tới, bạch ngọc đường trong lòng tự nhiên là cao hứng, nhưng là, điền điểm kia trọng tải thật sự là làm người chịu không nổi a. Cũng may nàng trải qua tẩy tủy dịch kinh lúc sau, không nói lực lớn vô cùng, sức lực so với người bình thường, kia cũng là thành cấp số nhân phương thức ở gia tăng, cho nên nhưng thật ra an an toàn toàn đem điền điểm tiếp xuống dưới. Điền điểm rất là vong tình hung hăng hùng ôm bạch ngọc đường vài cái, tỷ nhóm nhi. Ngươi cũng quá không nghĩa khí, trở về cũng không đề cập tới trước thông tri một tiếng. Ta hảo đi sân bay tiếp ngươi à, có ngươi như vậy sao? Ba ba làm người nhớ thương, còn làm loại này đột nhiên tập kích. Ta này không phải tưởng cho ngươi một kinh hỉ sao. Bạch Ngọc Đường cảm thụ được điền điềm một thân bạch bạch nộn nộn thịt mỡ, trong lòng rất là mềm ấm, ngữ khí nhu hỏa như là trộn lẫn mật nước nhi sơ tuyển. Hừ hừ, tính ngươi có lương tâm, ngươi nhưng tính đã trở lại, có ngươi. Chúng ta này căn biệt thự mới xem như sống lại, bằng không, ta đều phải suy xét dọn ra đi. Điền điềm cảm ơn trời đất cảm khái nói. Đây là sao nói? Bạch Ngọc Đường bị điền điềm nói làm đến một trận hồ đồ, vừa định hỏi rõ ràng, liền thấy điền điểm mãn nhãn ngôi sao nhỏ nhìn chầm chầm hạ vân lãng, miệng lầm bẩm, ta tích cái ngoan ngoãn, qua xoái. Này khí chất, không chị, cực phẩm A, cái này có nhìn? Không đúng. Cứ nhiên còn có một đôi song bào thai, thật là xuất sắc xuất sắc. Hàn mập mạp nhìn điền điểm kia kích động bộ dáng, nhất thời ra đầu phát khẩn, vội vàng đi ra phía trước, bạch tiểu thư, ngài hảo. ngươi hảo, nguyên lai like hàng tiên sinh cũng ở a, là tới xem điền điểm đi, hai người các ngươi gần nhất quan hệ hẳn là khá tốt đi. Bạch ngọc đường nhìn hàn mập mạp kia phó khẩn trương hề hề bộ dáng, nhưng thật ra khó được trêu gẹo nói. Hắc hắc. là. Là không tồi nhắc tới khởi điền điểm, hàn mập mạp lưỡi sán hoa sen lười khó tránh khỏi liền có chút không nhanh nhẹn. Bất quá, người này dù sao cũng là hôn chín giang hồ lao bánh quậy thực mau liền khôi phục ngày thường tiêu chuẩn, vẻ mặt tươi cười nói, Ngài không biết, mấy ngày này à, điền điểm thật là không thiếu nhắc mãi ngài, đúng rồi, này vài vị là. Hàn mập mạp đem ánh mắt chuyển tới hạ vân lãng ba người trên người, xuất phát từ hàng năm mài rúa rèn luyện ra cảm giác trước mắt cái này nam tử thanh quý vô song nhất định thân phận bất phàm khẩu khí thượng khó tránh khỏi mang theo chút cung kính nghe hàng mập mạp hỏi hạ vân lãng ba người thân phận điền điềm cũng tới hứng thú ba ba nghe bạch ngọc đường đang muốn chủ động giới thiệu hạ vân lãng lại là phong độ nhẹ nhàng đã mở miệng các ngươi hảo ta là hạ trung quốc lao gia tử con nuôi cũng là ngọc nhi lục thúc hạ vân lãng nói vậy các ngươi đều là ngọc nhi bằng hữu đi hai vị này là long thị huynh đệ là lao ra tử tìm tới bảo hộ Ngọc Nhi. Chỉ là hạ vân lãng nói còn chưa nói xong, một cổ tràn ngập băng tuyết hơi thở ưu đàm mùi hoa, liền từ xa tới gần, như có như không chuyển đến, mênh mông cuốn cuộn, chạy dài không thôi. Chỉ thấy ở thang lầu cuối, một cái tuyết phát tuyết y hề nam tử, chính nhanh nhẹn mà đến, thánh khiết như tiên. Kia thanh lánh dáng người, cực kỳ giống tây vực tuyết sơn đỉnh nở rộ băng liên, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuyên thành. Lại lần nữa nhìn đến miết phản thần, Bạch Ngọc Đường phát hiện, nàng lại là xa không coi trong tưởng tượng bình tĩnh, trong lòng rung động giống như đầu nhập vào lá ruộng hồ sóng, một vòng một vòng, nhộn nhạo mở ra, lại là phập phập phồng phồng, lo lắng thấp thỏm lo lắng, trên mặt tuy rằng trầm tĩnh như trước, nhưng trong mắt Quang Huy lại là nhẹ nhẹ mật mật, ám hoa di động. Hạ Vân lãng tâm tế như trần, tự nhiên không giấu vết đem một màn này thu hết đáy mắt, khỏe môi hoàn mỹ tươi cười hơi hơi cứng lại. Vô song ngọc diện phía trên, bịt kín một tầng nhàn nhạt lưu vân, hai tròng mắt trung thu nguyệt hoa chi sắc, quanh thân bạc quế hương khí lại là càng thêm nồng động. Chính cái gọi là binh đối binh, đem đối đem, vương đối vương. Niết phạn thần vốn dĩ sở hữu ánh mắt đều tập trung ở bạch ngọc đường trên người, kia thanh lanh con ngươi chảy ra điểm điểm vạn vật sống lại sắc màu ấm. Nhưng là, nhận thấy được Niết phạn thần rất có xâm lược tính ánh mắt lúc sau, hai người tầm mắt hòa khí tràng liền giống như số mệnh giống nhau, đột nhiên gian và chạm ở bên nhau, bốn mắt nhìn nhau, mảy may không cho. Này hai người một cái thanh lãnh thánh khiết, khuynh quốc khuynh thành, một cái lịch sự tao nhã muôn vàn, thanh quý vô song. Một cái là Phật trước băng liên, một cái là Nguyệt bạn Lưu vân. Nếu là xem nhẹ rất chung quanh làm nhân tâm kinh khí chàng này nên là một bộ cỡ nào mỹ diệu hài hòa hình ảnh a. Đáng tiếc, như thế khẩn trương không khí ngay cả điền điểm cái này làng cũng chưa y y hứng thú. Bạch Ngọc Đường bị này không thể hiểu được bầu không khí làm đến có chút ngốc lăng. Này hai người giống như hẳn là lần đầu tiên gặp mặt đi, dùng đến vừa lên tới liền chơi khí chàng đối đối binh sao? Chỉnh cùng hai quân đối chọi, chiến trước khiêu chiến dường như có đầu gỗ lầm a. Bạch Ngọc Đường đang muốn ra tiếng đánh gãy, đúng lúc này một cái tuyết trắng tuyết trang bóng dáng lại là giống như một trận rõ suez mang theo đầy ngập nhiệt tình bổ nhào vào nàng trong lòng ngực Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy hai tay đột nhiên chầm xuống hai tròng mắt chung nở rộ ra nồng đậm kinh ngạc tiểu tuyết cầu nhi Thiên A, ngươi thật thành quả bóng nhỏ lúc này 14 năm ngày không thấy như thế nào trọng nhiều như vậy nàng là thật kinh ngạc tuy rằng tiểu tuyết cầu nhi lớn lên bay nhanh cơ hồ đã cùng bình thường chó săn không sai biệt lắm nhưng là, này thân mình quả thực so cảo cảo còn muốn phì thượng một vòng A Tiểu tuyết cầu nhi nghe xong bạch ngọc đường lời này, lam chạm chạm mắt to trực tiếp hai mắt đấm lệ mơ hồ, ô ô, cho rằng nó nguyện ý tăng phỉ thành như vậy sao? Còn không phải chủ nhân ngài ra Phật tử đại nhân, một ngày tám đốn uy, chủ nhân ngài nếu là sẽ không tới, ta liền phải tiên đi. Nhìn tiểu tuyết cầu nhi khóc đến như thế thê thê thảm thảm xúc động, bạch ngọc đường nhất thời có chút khẩn trương, tiểu tuyết cầu nhi, ngươi làm sao vậy? Này cư nhiên là chỉ! Lang Hạ Vân lãng lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Tuyết Cầu Nhi, không khỏi có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, như như mày sắc mặt cổ quay nói, theo ta thấy, này chỉ Lang rất có khả năng là chống được. Ách cái này đáp án, khi làm Bạch Ngọc Đường kinh ngạc. Phần 48, Điên đêm cùng Hàn Mập Mạp còn lại là liếc nhau, trong mắt ẩn ẩn bước lên nổi lên một tia sùng bái, cư nhiên xem một cái liền biết Tiểu Tuyết Cầu Nhi chống được, ngài thật trong nghề. Chính cái gọi là. Chi âm khó tìm, chi kỷ khó cầu Hạ vân lãng một lời trung đích Trực tiếp khơi dậy tiểu tuyết cầu nhi đối này gọn sóng vạn trượng hảo cảm Một đôi ngập nước mắt to tử vừa định chuyển qua đi Biểu đạt một chút cảm tạ Đã bị một trận băng hàn đông cứng thân hình Cơ hồ trong trước mắt Tiểu tuyết cầu nhi liền bay nhanh hướng về phía niết phạn thần lấy lòng kêu kêu Trực tiếp bàn ở bạch ngọc đường bên chân Không ra tiếng Đầu chui vào cái đuôi. Một màn này Nhìn đến Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười. Không thể không nói, bởi vì tiểu tuyết cầu nhi tham gia, làm khẩn trương không khí nhưng thật ra lòng không ít. Lúc này, niết Phạn Thần trong ánh mắt rốt cuộc cùng Bạch Ngọc Đường ở trong không khí tương tiếp từng dùng, thanh lanh dung nhan chậm rãi đẩy ra một cái độ cùng, tựa tan mất thiên sơn tuyết sắc chỉ còn lại có bất năng nhân tâm ấm áp. Ngọc nhi, người rốt cuộc đã trở lại, này 4 năm ngày thời gian, thực dài lâu. Không thể không nói. Phật tử đại nhân chính là Phật tử đại nhân, nói chuyện thế nào cũng phải chỉnh điểm thiên ý, vừa mới câu nói kia phiên dịch lại đây, rõ ràng chính là ba tự, ta tưởng ngươi. Liên tính ngài không phiên dịch lại đây, đại gia cũng nghe đến hiểu hảo sao? Bạch Ngọc Đường bị Niết Phạn thần này không tính trắng ra trắng ra, làm cho sắc mặt có điểm hơi say. Niết Phạn thần thấy vậy, băng tuyết hai trong mắt tựa hào hạt lưu động lên, động tác thanh lẫm vươn tựa như băng tuyết bàn tay to, nhìn, kêu ý tứ, tựa hồ là tưởng cung bạch ngọc đường tới cái ôm. Điên điêm cùng tiểu tuyết cầu nhi xem mùi ngon, mãn nhãn tỏa ánh sáng, hàn mập mạp cùng long ra huynh đệ còn lại là đứng ở một bên, gắt gao mà nhìn chầm chằm trước mắt một màn. Cố tình ở cái này đường khẩu, một con đồng dạng khớp xương nhỏ dài, bạch như ấm ngọc bàn tay to, lấy một loại cực độ cường thế tư thái ruôi ra tới, gắt gao mà cùng nghiết phạn thần nắm ở cùng nhau. Ngọc nhi, không giới thiệu một chút sao? Hạ Vân Lãng cùng Niết Phạn Thần đôi tay giao nắm, xoay người nghiêng đầu, cười lịch sự tao nhã vô song. Nhiết Phạn Thần nghe được Hạ Vân Lãng đối với Bạch Ngọc Đường xưng hô, băng tuyết trong con ngươi tựa hồ bay cuộn nổi lên phiên phiến cánh hoa sen, gió lạnh gào thét. Bạch Ngọc Đường bị Hạ Vân Lãng lời này chỉnh có điểm vô ngữ, hai người các ngươi đều nắm lấy tay, mới làm ta giới thiệu, nàng sao liền cảm thấy có chút làm điều thừa đâu. Vị này chính là ông ngoại con nuôi Hạ Vân Lãng, ta lục thúc. Vị này chính là Tây Vực Phật Tử, Ta Bằng hữu Bạch Ngọc Đường tiếp tục sử dụng vừa mới Hạ Vân Lãng tự giới thiệu, đồng thời cũng không có dấu giếm Niết Phạn Thần thân phận, dù sao nên biết đến, Hạ Vân Lãng chỉ sợ đều đã biết, nàng nói đơn giản một chút, cũng không cái gọi là Niết Phạn Thần ngay vậy, bên môi gợi lên một mặt đạm đến mức tận cùng độ cung, toàn thân như là tràn ngập phong tuyết, làm người xem không rõ, nguyên lai là Ngọc Nhi trường bối, vạn bối Niết Phạn Thần. Không biết ta có phải hay không cũng nên xưng ngài một câu lục thúc đâu. Phật tử đại nhân ngoài miệng tuy rằng tự xưng văn bối, thân mình lại là chạm thẳng tắp, trên tay âm thầm tăng thêm lực đạo. Ha ha, tiêu ta hạ tiên sinh liền hảo, ta bất quá thân phàm, chỗ nào đảm đương nổi đường đường Tây vượt Phật tử xưng hô ta một tiếng trưởng bối đâu. Niết tiên sinh, thứ ta mạo muội, ngài không phải tăng nữ sao, như thế thân phận, lại ở tại Ngọc Nhi một nữ hài tử biệt thự, chỉ sợ không thích hợp đi. Niết Phạn Thần lấy bối phận nói chuyện này, Hạ Vân Lãng liền dùng thân phận làm văn, một trương ngọc diện cười lãng phong thế nguyệt, trong mắt lại là lưu vân lượn lờ, trên tay đồng dạng tăng thêm lực đạo. Một cổ rắc băng rung động thanh âm, từ hai người bắt tay chỗ truyền ra tới, thẳng nghe quanh mình người kinh tâm động phách. Cố tình này hai người biểu tình lại là mảy may chưa biến. Niết Phạn Thần trên người tiên khí nhi càng thêm nghiêm trọng, thanh âm thanh lãnh như là cửu thiên rơi dụng băng tuyết. Hạ tiên sinh nói vậy thần thông quang đại, đã biết ta không ít sự, vậy ngươi cũng nên rõ ràng, ta sớm đã khôi phục hồng trần chi thân, đầy trời thần Phật lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta cùng với Ngọc Nhi là cùng thế hệ người, là bạn tốt, là chi kỷ, đương nhiên, còn có thể là càng thêm sâu xa quan hệ. Ở cùng một chỗ, tựa hồ không có gì không thể, ngài thân là trưởng bối, hẳn là, sẽ không như vậy cũ kỹ đi. Phật tử đại nhân tiếp tục tăng lớn trên tay lực đạo. Hạ vân lãng nghe vậy, lại là cười càng thêm ưu nhã, hoàn mỹ không tỉ vết, ha ha, đương nhiên sẽ không, ta còn muốn đa tả ngươi mấy ngày nay đối Ngọc Nhi chiếu cố, bất quá, Ngọc Nhi về sau có ta ở đây bên người, tự nhiên là không cần phiền thoái ngại. Lục thúc cũng là âm thầm tăng lực. Cái này cũng không phải là ngươi định đoạt niết phạn thần dung sắc bất biến, tựa phong khinh vân đạo, khuynh quốc khuynh thành. Khóe môi lạnh leo lại là đột nhiên tăng thêm. Hạ vân lãng đồng dạng ưu nhã cười khẽ. Hai người bốn mắt tương đối, lại là ai cũng không buông ra ai, kia khắp xương ca băng ca băng thanh âm, nghe người đều là một trận trái tim băng giá. Điên điêm tiểu tâm can nhi phát phát thằng nghẻ, cùng hàng mập mạp kề thai nói nhỏ, ta tích cái ngoan ngoãn, này hai người chạm vào một khối, quả thực chính là hỏa tinh đâm địa cầu A. Này hai người tuyệt đối đều là công quân. Tạm thời phân không ra ai mạnh ai yếu, dám định hoàn tất. Hàn mập mạp, Long Dục Đông cùng Long Dục Nam hai huynh đệ, còn lại là bị nghiết phản thần cùng Hạ Vân lãng hùng hồn nội tức so đấu hoảng sợ, loại này khí thế thật sự là quá nghịch thiên. Long gia huynh đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn từ đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ. Tiểu tuyết cầu nhi càng không cần phải nói, chỉ sợ là bị Phật tử đại nhân cấp rẻ dỗ sợ, hoàn toàn đem đêm tuyết lang vương cao quý tôn nghiêm ném tới trào hóa quốc trực tiếp đem vùi đầu tới rồi lông sù sù cái đuôi một có biện pháp bên ngoài rất nguy hiểm đứng thành hàng cần cẩn thận a mắt thấy niết phạn thần cùng hạ vân lãng so đấu càng thêm thăng cấp nhất lệnh người không thể tưởng tượng chính là này hai người đôi tay giao nắm địa phương lại là bước lên nổi lên một tia khói nhẹ bạch ngọc đường thấy vậy hai tròng mắt hung hăng co rụt lại lập tức nảy lên mấy phần nôn nóng lớn tiếng nói các ngươi hai cái cho ta dừng tay chỉ là Nàng này thanh hét lớn còn không có nói xong, đã bị một trận mánh liệt men mông kình phong sở đánh gãy. Ngay sau đó, nàng đã bị ủng vào một cái bếp lò ống ấp. Kia cực nóng trái tim vừa lúc dán bạch ngọc đường bên hay, nàng nghe rõ ràng như vậy mạnh mẽ tiếng vang, tựa hồ là ở vì nàng mà nhảy lên. Tỷ, tỷ, ngươi nhưng đã trở lại, ta cho rằng ngươi không cần a mục như thế tràn ngập ỉ lại kêu gọi, trừ bỏ thiết mục lại có cái nào? Bạch Ngọc Đường vì cái này thật thà chất phát tục tàng nam tử sinh sôi đau lòng một chút, khinh nôn nhuễn ngữ nói: Tỷ tỷ không phải đã trở lại sao? A Mục kiên tâm, tỷ tỷ vĩnh viễn sẽ không không cần ngươi. A Mục liền biết tỷ tỷ tốt nhất, tỷ, ta tưởng ngươi. A Mục được Bạch Ngọc Đường hứa hẹn, lại là một trận hung hăng hung ôm. Niết phạn Thần cùng Hạ Vân Lãng không biết khi nào đã buông lỏng ra giao nắm đôi tay, hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm nảy lên một loại tương đồng ý tưởng. Giống như, bọn họ trai cò đánh nhau, để cho người khác. Ngư ông đắc lợi. Mắt nhìn thiết một ôm bạch ngọc đường dạo qua một vòng lại một vòng, thật lâu không đông ra, niết phạn thần cùng hạ vân lãng quanh thân áp khí cũng càng ngày càng thấp. Cứ việc như thế, này hai người lại là ai cũng không có tiến lên, đánh gây trận này làm người cực độ không thoải mái tỉ đệ gặp lại. Một có biện pháp, ai kêu thiết một tâm trí không thành thục đâu, cùng hắn so đo. Chẳng phải là làm bạch ngọc đường đồ tăng ác cảm. Loại này tốn công vô ích chuyện này, cơ trí như Niết Phạn Thần, khôn khéo như Hạ Vân Lãng, tự nhiên là sẽ không làm. Tuy rằng, hai vị này đại thần dưỡng khí công phu vô cùng xuất chúng kiêm có Thái Sơn áp đỉnh bất biến sắc khí độ phong phạm, nhưng là... Chính là... Lại chính là... nay cũng ôm đến lâu lắm đi. Niết Phạn Thần quanh thân Thanh Hàn càng thêm đông lạnh, ngay cả kia nhiếp phách 3.000 tuyết trắng đi Cơ hồ đều phải không gió tự động lên, thoáng chốc, toàn bộ đại sảnh có một nửa cơ hồ đều nhuộm dần ở trong băng tuyết, bay múa gần như lưới dao sắc bén cánh hoa sen. Mà đại sảnh một nửa kia, còn lại là bị Cửu Thiên Lưu Vân tràn ngập, tuy nhuộm đầy nguyệt hoa chi sắc, ưu nhã thanh quý, lại vô hình vô trạng, không chỗ không ở, kia tràn ngập xâm lược tính nguy áp, làm người hít thở không thông. Này hai người bao tô khí chàng, trực tiếp làm điển điểm. Hàn Mập Mạc, Tiểu Tuyết Nhi Thậm chí là Long giá huynh đệ im như ve sầu mùa đông. Liên tính thân ở thiết mục Tam Sơn ngũ nhạc giống nhau dày nặng vĩ ngạn ôm ấp chung, Bạch Ngọc Đường vẫn là cảm nhận được trong đại sảnh không khí khẩn trương. A Mục, mau thả ta ra, chuyển ta đầu đều hôn mê. Bạch Ngọc Đường tuy rằng không nghĩ thương tổn thiết mục yêu ớt tâm linh, nhưng là vì chính mình biệt thự an toàn suy nghĩ, vẫn là rời khỏi thiết mục ôm ấp. Phần 49 Thiết mục vừa nghe nói nhà mình tỉ tỉ choáng vắng đầu. Lập tức thật cẩn thận bung ra Bạch Ngọc Đường, như vậy không tha lại khẩn trương. Tỉ tỷ đều do ta không tốt, quá kích động, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, nhăn cái gì mày a Bạch Ngọc Đường nhất không thể gặp thiết mục như mày, không khỏi vươn xanh miết ngón tay ngọc, mềm nhẹ điểm điểm hắn giữa mày. Nhìn thấy một màn này, niết phạn thần cùng hạ vân lãng hai người ánh mắt hơi ngưng. Làm như nhận thấy được hai người tuyệt cường khí thế, thiết mục đột nhiên nhìn về phía hai người nơi vị trí. Cặp kia tựa như gió lửa sao băng trong mắt, thế nhưng phản phất vô ý thức xẹt qua một mặt khiêu khích, mau cơ hồ làm người nghĩ lầm là ảo giác. Nghiết phạn thần tràn ngập băng tuyết cánh hoa sen hai tròng mắt đột nhiên cứng lại, một lát kinh ngạc lúc sau, đó là ẩn ẩn nổi lên mấy phần hiểu rõ. Hạ vân lãng còn lại là mắt lộ ra xem kỹ chi sắc, hai tròng mắt giữa dòng vân biến hóa, hắn yêu nhã đi đến bạch ngọc đường cùng thiết một bên người, thanh nhuận cười hỏi, ngọc nhi, vị này chính là... Bạch Ngọc Đường không có nửa phần do dự, trầm tĩnh cười nói, đây là thiết mục, ta nhận hạ đệ đệ, là người nhà của ta. Hạ Vân Lãng nhưng thật ra không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường sẽ cho ra một cái như vậy giới thiệu, trên mặt hoàn mị không tì vết tươi cười lại là không có nửa phần biến hóa, nếu vị này thiết mục tiểu huynh đệ là Ngọc Nhi nhận hạ người nhà, như vậy tự nhiên cũng chính là chúng ta hạ ra người, ngươi hảo, ta kêu Hạ Vân Lãng, là Ngọc Nhi lục thúc. Đối với hạ vân lãng này phiên biểu hiện, thiết mục lại là làm như không thấy, như là một cái siêu đại hình sùng vật quyển giống nhau, ngoan ngoan dán ở bạch ngọc đường bả vai chỗ, một lòng một dạ lấy lòng nhà mình tỉ tỉ. Thằng đến bạch ngọc đường nhẹ nhàng vỗ vô, vô thiết mục ngu bàn tay, thằng ngãi này mới cục lốc đã mở miệng, nga, lục thúc. Hạ vân lãng hấp tuyến, tiêu ta. Hạ tiên sinh liền hảo. Hạ tiên sinh. Thiết mục lại hàm hàm hậu hậu kêu một tiếng. Thanh thanh rõ ràng ánh mắt thuần tỉnh tựa hồ không có chạm nhiễm qua thế gian bùi bạm, sinh tử chi tâm, bất quá như vậy. Chẳng lẽ vừa mới kêu liếc mắt một cái, là ảo giác? Hạ vân lãng hồi ước thiết mục điều tra hồ sơ, trong mắt mây khói tràn ngập. Không đúng. Hắn đã từng phụng hạ lao ra tử mệnh lệnh, điều tra quá bạch ngọc đường mẹ con bên người hết thể nhân sự vật, thiết mục tự nhiên cũng bao gồm trong đó. Nhưng là, làm người kỳ quái chính là... Thiết một người này liền giống như trống rông xuất hiện, trên đời căn bản không có hắn tư liệu, sạch sẽ như là riêng bị người lao đi qua giống nhau. Có thể làm lơ hạ ra điều tra, có được này chờ thủ đoạn, nhất định là nhân vật cực kỳ lợi hại, tự cấp thiết mục hộ giá hộ tống. Người này là ai? Hạ vân lãng bên môi ưu nhã tươi cười thấm vài tia nghiền ngấm, xem ra, xuất hiện ở ngọc nhi bên người nhân vật, một cái hai cái đều tương đương không đơn giản a. Điên Điên khẩn trương nhìn trước mắt một màn, nhỏ giọng cùng Hàn Mập mạp lại lần nữa kề tai nói nhỏ: "Ngươi nhìn này, ba người giống không giống như là Tam Quốc thế chân vạc a, đáng tiếc a, đều là công, không, có gì xem đâu, nếu là lúc này có thể xuất hiện một cái tiểu thụ, kia mới kêu có ý từ a." Hàn Mập mạp: "Ai ngờ Điên điểm này nơi vừa dứt lời, Diệp Luật Thanh liền từ ngoài cửa, bước chân phủ phiếm đi đến. Thằng ngãi này rõ ràng là ngao đêm, đỉnh hai cái đại đại gấu trúc mắt" cực kỳ giống nào đó hắc bạch giao nhau sinh vật, đáng yêu vô thường hạn. Diệp luật thanh vào cửa lúc sau, trận bị trong đại sảnh cái loại này ẩn ẩn lưu động khí chàng chấn động một chút, giống như từ từ chuyển tỉnh giống nhau, rốt cuộc từ chính mình thế giới giả tưởng 2G đi ra, phát hiện mọi người thân ảnh. hắn trong ánh mắt chạy qua vài tia mê mang, cuối cùng như ngừng lại bạch ngọc đường trên người. Tiểu bạch! Diệp luật thanh khó được kinh hỉ hét to một tiếng trực tiếp liền hướng về phía bạch ngọc đường vô cùng cao hứng chạy qua đi. đáng tiếc, thằng ngãi này chạy nửa ngày, hai chân nhưng vẫn đều tại chỗ đảo quanh, hai tay rõ ràng liền phải đủ đến bạch ngọc đường, lại rốt cuộc không thể đi tới mảy may. hắn gian nan quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, niết phạn thần không biết khi nào, chính trích tiên đứng ở chính mình phía sau, hai căn bạch ngọc nó tay lấy một loại cực kỳ duyên dáng tư thái, néo hắn cổ áo. tiểu thân diệp luật thanh sắc mặt lập tức u ám đi xuống. Rất là không cam lòng quay đầu nhìn bạch ngọc đường, một đôi mắt to tất cả đều là khát vọng. Nhìn thấy một màn này, hạ vân lạng lưu nhã khỏe môi không khỏi chiều chiều, này căn biệt thự. Chú ngươi, còn rất nhiều. Bạch ngọc đường trầm tĩnh nhu nhiên mặt mày cũng là chịu chịu bởi vì phòng thực sung túc. Mọi người, điên điềm hai mắt đại lượng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, lần thứ ba cùng hàn mập mạp kề thai nói nhỏ, hay là ông trời nghe được ta tiếng lòng, muốn tiểu thụ. Tiểu thụ liền tới rồi, thiên nhiên chịu vs phúc hắc công, tỉ hưng phấn. Có thể là này tỉ nhóm nhi quá mức phấn khởi, nói chuyện thanh âm cũng không có đẻ thấp nhiều ít, trực tiếp làm mọi người chiều nàng tập trung lại đây. Đối mặt miết phản thần, hạ vân lãng đám người tầm mắt, này tỉ nhóm nhi y y cảm xúc lập tức ném đến trào hoa cốc đi, một bên hướng tới bạch ngọc đường di động, tìm kiếm bảo hộ, một bên cười gượng nói, hắc hắc, cái kia, mắt thấy này đều mau giữa chưa. Tiểu đường các ngươi ngồi một buổi sáng phi cơ cũng nên mệt mỏi, ta vẫn là thu xếp ăn cơm đi, ta đi kêu cơm hộ, nếu không chúng ta đi ra ngoài ăn cũng đúng. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, nhưng thật ra gật gật đầu, ngươi như vậy vừa nói, nhưng thật ra có chút đói bụng. Tỷ tỷ đói bụng sao? A mục cho ngươi làm ăn ngon, tỷ tỷ khá dài thời gian chưa thử qua A mục tay nghề đi, ngươi chờ. A mục nói xong, trực tiếp nhiệt tình mười phần, sải bước hướng tới phòng bếp đi đến. Nhiếp Phạn Thần thấy vậy, lại là cũng không giấu vết hơi câu khỏe môi, nháy mắt nở rộ ngàn thế trong kiếp ưu đàm. "Ngọc Nhi, cửu biệt gặp lại, tổng không làm cho thiết một một người bận việc, ta cũng đi làm vài đạo đồ ăn, thêm thêm cơm." Bạch Ngọc Đường bị cửu biệt gặp lại bốn chữ lôi một chút, trên lặng hỏi, "Nấu ăn ngươi cũng hiểu, nguyên lai không gặp ngươi đã làm a. Chỉ là đối thức ăn chay rất có tâm đắc, lược hiểu mà thôi." Niết Phạn Thần thanh lánh cười, dáng người như liền đi vào phòng bếp không dính khói lửa phạm tục tư thái, thật sự là cùng phòng bếp hai chữ có chút. Không hợp nhau. niết phạn thần cùng tiết mộc chân trước vào phòng bếp, hạ vân lãng sau lưng liền đi ra. Lục thúc, ngài sẽ không nói cho ta, cũng tưởng đi vào bộc lộ tài năng đi. Bạch ngọc đường trầm tĩnh nhiều ít có chút ra nẻ. Ha ha, nếu mọi người đều như vậy tích cực, lục thúc tự nhiên cũng không thể tàng tư. Ta ở bộ đội nhiều năm như vậy, tay nghề vẫn là có một ít, ngươi liền chờ đi. Hạ Vân Lãng lưu vân hướng phòng bếp bên kia đi đến, mới vừa đi không vài bước, lại tựa nhớ tới cái gì giống nhau, yêu nhã quay đầu lại. Ngọc Nhi, ngươi chính là cái thứ nhất nhấm nháp tay nghề người Nga. Mắt nhìn thiết một, Niết phạn thần cùng Hạ Vân Lãng lục tục vào phòng bếp, điềm điểm rất là lo lắng dịch đến bạch ngọc đường bên người, ngươi nói. Này ba người hẳn là sẽ không phát sinh cái gì xung đột, đem phòng bếp cấp tặc đi. Yên tâm! Nhà ta phòng bếp còn tính đủ đại Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh đạm như nói. Nói cũng là, không thể không nói, điên điểm này chỉ ở cảm tình thượng đồng dạng phản ánh chi độn chủ nhân, trực tiếp bị Bạch Ngọc Đường cái này không đáng tin cậy lý do cấp thuyết phục, rất là bất mãn lẩm bầm nói. Nay thật đúng là người so người, tức chết người, nguyên lai hạ gì ở thời điểm, kia khối đầu gỗ nhiều chăm chỉ a, mỗi ngày nấu cơm, chính là chờ các ngươi đi rồi về sau, này phòng bếp liền không khai quá mức. Nha, mỗi ngày cơ hộ, ăn đến ta buồn ôn, hiện tại hảo, tỉ muội, ngươi trở về, ta ngày lành cũng đã trở lại, ba cái cực phẩm xoáy ca làm được đồ ăn à, tuy rằng ta chỉ là thơm lây, nhưng vẫn là thực hạnh phúc. Hàn mập mạp ở một bên ho nhẹ, kỳ thật, chủ nghệ của ta cũng có thể. Phải không, vậy ngươi cũng đi vào buộc lộ tài năng. Điên điêm cười xấu xa kiến nghị nói. Hàn mập mạp ra đầu tê dại, cái kia vẫn là từ bỏ kia ba người khí chàng, hắn chính là nhận không nổi a, chính cái gọi là trong núi vô láo hổ, con khỉ sưng ba vương, niết phạn thần ba người vào phòng bếp lúc sau, diệp luật thanh lập tức đáng thương vô cùng cọ tới rồi bạch ngọc đường bên người, tham lam hít hít cái mũi, cùng tiểu tuyết cầu nhi một tả một hưu chiêm cứ bạch ngọc đường bên người vị trí, đối với diệp luật thanh loại này tiểu cầu nhi hành vi, nàng đã là tập mãi thành thói quen, nhàn nhạt cười hỏi mấy ngày nay. Nữ dược phòng tình huống thế nào? Khá tốt, chu đại ca kinh doanh so với ta cường. Diệp luật thanh đỉnh gấu trúc nhãn điểm gật đầu, phấn nộn nộn ngọc diện, thập phần nhận người yêu thương. Vậy ngươi đan thuật đâu? Lần trước cho ngươi một đám dược liệu, luyện chế thế nào? Nhắc tới khởi cái này, Diệp luật thanh liền không khỏi có chút đủ trí, Bạch Ngọc Đường rõ ràng đã cho hắn cung cấp niên đại cũng đủ dược liệu, hắn lại vẫn là không có luyện chế thành công, trong lòng nhiều ít có chút thấy nấy. Thất bại, thực xin lỗi. Này có cái gì thực xin lỗi bạch ngọc đường nhìn diệp luật thanh kia phò ủ rũ cụt đuôi bộ dáng, không khỏi nhu nhiên cười khẽ, từ phúc bất ký là từ phúc cả đời tâm huyết thành, trong đó đăng phương, nơi nào là dễ dàng như vậy luyện thành, không cần bởi vì lãng phí rất nhiều hy hữu dược liệu, liền cảm thấy đáng tiếc, càng không cần đánh mất gì vãng tính giai, kia mới là ngươi thành công mấu chốt. Sau đó, ta sẽ lại cho ngươi một đám dược liệu, ta tin từ ngươi, Ngươi cũng muốn tin tưởng chính mình. Nàng tâm tư chín khiếu là lướt, tự nhiên thực lý giải diệp luật thanh hiện giờ cảm xúc. Diệp ra hai đời người che già mang mọc, nghiên cứu đăng thuật, bọn họ sở di có thể đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh, trừ bỏ chấp nhất theo đuổi ở ngoài, nhiều ít tồn tại một loại tư tưởng chống đỡ, liền tính nghiên cứu không thành công, cũng rất có khả năng là dược vật nhân tố, này liền hình như là một loại lấy cớ, một loại đường lui, một loại duy trì. Phần 50. Chính là hiện tại, Bạch Ngọc Đường cung cấp cũng đủ niên đại hy hữu dược liệu lúc sau, loại này khả năng liền không tồn tại. Tâm lý thượng nhiều ít có nhất định chênh lệnh, giao động là khó tránh khỏi. Nàng hiện tại chính là ở kiên định diệp luật thanh tin tưởng. Nhìn Bạch Ngọc Đường tựa như ám dạ sao trời giống nhau con người, cảm thụ được nàng quanh thân chảy xuôi trầm tĩnh cùng tin tưởng, chóc mũi người trên người nàng mê người có cây tinh hoa. Diệp luật thanh trong lòng tín niệm ở một cái chớp mắt chi gian đã bị lần thứ hai bậc lửa. Yên tâm đi, ta sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ thành công. Vẫn là câu nói kia, ta tin tưởng ngươi. Bạch Ngọc Đường cười nếu bốn mùa hoa khai, trăm mị xinh đẹp. Huy, hai người các ngươi hẳn là nhiệt huyết xong rồi đi, tỉ muội, hai ta tâm sự thể mình chuyện này đi. Nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Diệp luật thanh liêu xong rồi công sự nhi, điền điểm trực tiếp đem Bạch Ngọc Đường bắt được phòng bên trong. Liêu nổi lên khuê phòng nói nhỏ, từ kinh thành hạ gia cho tới tứ đại danh môn, lại từ tứ đại danh môn cho tới cơ gia, từ cơ gia đến phan gia viên, Bạch Ngọc Đường cơ hồ đem chính mình ở kinh thành này 4 năm ngày chuyện này đều chiêu một lần. Đương điền điểm, điểm biết, Bạch Ngọc Đường từ nay về sau cũng sẽ ở kinh thành đi học thời điểm, kia tâm tình đừng để cao hứng cỡ nào. Thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc có thể ở một cái trong thành thị đọc sách. Ta niệm kia sở kinh đô địa chất học viện cùng kinh hoa đại học tương đương gần, đến lúc đó, hai ta là có thể một khối trốn học, một khối đi học. Ai, đặc quyền giai cấp chính là hảo A, cư nhiên liền đại học đều có thể đổi, hâm mộ ghen tị hận A. Điên điềm khoa trương cảm thán một tiếng, đột nhiên đem đầu ý ở bạch ngọc đường trên vai, dầu dĩ trong thanh âm mang theo thiệt tình chúc phúc, tỉ muội, chúc mừng ngươi rốt cuộc tìm được chính mình người nhà, nhiều năm như vậy, ngươi cùng hạ gì vất vả. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trong lòng lấm áp, ngươi này phi nữ, làm gì như vậy lửa tình a? Này không phải vì ngươi cao hứng sao? Điên Điên làm bộ làm tịch xoa xoa trong mắt, ta này không phải đa sầu đa cảm sao? Ta tuy rằng không có lâm muội muội thân, nhưng có thể có lâm muội muội tâm sao? Ta xem ngươi có viên hủ nữ tâm còn kém không nhiều lắm. Bạch Ngọc Đường trêu ghẻo một câu, trên mặt trầm giai thu tươi cười, trở nên có chút ngưng trọng, hỏi Ngươi Điểm Nhi đứng đắn, Bạch gia Hiện tại thế nào? Nhắc tới Bạch gia, điền điểm nhiều ít có điểm khó có thể mở miệng, châm trước một lát, mới chậm rãi nói, ngươi đi mấy ngày này, báo chí tạp chí thượng cơ hồ đều là Bạch ra tin tức, Bạch lao ra tử bệnh nặng, Bạch cẩm trình tiến ngục giam, Tô Lệ Anh cùng Bạch cẩm hoa trước sau ra thai nạn xe cộ, liệt nửa người trên, này đó ngươi đều đã biết, trừ cái này ra, lâm sa tường gia tộc cũng đủ, người này đảo cũng thật là vô tình vô nghĩa, trực tiếp cuốn khoản lẩn trốn hiện tại bạch ra trên cơ bản đã. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Đương nhiên, cụ thể tình huống, ta thật sự là không rõ lắm, chỉ có thể đi theo báo chí tạp chí bảo sao hay vậy, ngươi vẫn là trực tiếp hỏi lục đại ca cùng kim ngạn linh hắn lao ca đi. Nói cũng là, ta đây cho bọn hắn gọi điện thoại. Đừng giới nha, kia hai người nhận được ngươi điện thoại, liền tính ở bắc cứng đốc, cũng khẳng định lập tức chạy tới. Đến lúc đó, chúng ta nơi này đã có thể thật náo nhiệt tỷ nhóm nhi, ta cơm nước xong lại đánh đi. Điên Điềm đoạt lấy Bạch Ngọc Đường di động, khẩu khí rất là nghiêm túc nghiêm túc. Bạch Ngọc Đường bị điền Điềm chỉnh có chút giở khóc giở cười, có khoa trương như vậy sao, gọi bọn hắn lại đây ăn bữa cơm, cũng không có gì. Điên Điềm chỉnh trọng nói, mẫu chút là, người đến xem kia cơm là ai làm. Ta này biệt thự phòng bếp có thể hay không giữ được, vẫn là cái vấn đề đâu. Bạch Ngọc Đường đối này nhiều ít có chút không cho là đúng muốn hay không khoa trương như vậy a nàng đối kia ba nam nhân hiểu biết vẫn là không ít này ba người nhìn như tính cách các không giống nhau nhưng là bọn họ trong xương cốt lại đều trôn sâu cùng loại đồ vật ngạo khí nếu bọn họ nói phải làm cơm đó chính là nấu cơm liền tính thật xem đối phương không với mắt cũng sẽ không ở thời điểm này chơi cái gì thủ đoạn khác bởi vì bọn họ khinh thường trên thực tế bạch ngọc đường đoán vẫn là thực chuẩn này ba người vào phòng bếp lúc sau Cũng không có phát sinh cái gì trời sụp đất nước đại quyết đấu, chỉ là đơn thuần nấu ăn mà thôi, chẳng qua, sẽ nho nhỏ phát sinh một ít tranh đoạt nguyên liệu nấu ăn cọ sát, ách, nho nhỏ. Chờ đến bạch ngọc đường hòa điền ngọt liêu đến không sai biệt lắm, từ trong phòng đi ra thời điểm, niết phạn thần ba người đồ ăn cũng vừa vừa vặn thượng bàn. Nhìn kia từng đạo có thể nói sắc hương vị đều đầy đủ tinh phẩm món ngon, điền điểm không khỏi nuốt nước miếng khen, này đồ ăn làm thật đúng là không chọn bộ dáng cũng xinh đẹp, ai, tỉ muội bên cạnh người nam nhân thật là cái đỉnh, cái coi tài a, thượng được thính đường, hạ được phòng bếp, cực phẩm. nói thật, bạch ngọc đường trong lòng cũng là có chút giật mình. thiết mộc tay nghề hảo, nàng là biết đến, nhưng là hạ vân lãng cùng nghiệt phạn thần tay nghề cũng tốt như vậy, khiến cho người thực ngoài ý muốn. như vậy một bản mỹ vị món ngon, tự nhiên là dẫn tới mọi người ngón trỏ đại động, hàng mập mạng, điển điểm. Diệp luật thanh đều đã là ngồi xuống, thậm chí là tiểu tuyết cầu nhi đều bốn chân ngồi xổm trên ghế, mạn nhãn thèm nhỏ dai chờ ăn cơm. Bạch Ngọc Đường xoay người, nhìn đến Long Dục Nam cùng Long Dục Đông huynh đệ như cũ tuân thủ bổn phận canh giữ ở cửa, không khỏi nhu hòa cười nói, Long Dục Nam, Long Dục Đông, các ngươi huynh đệ cũng cùng nhau lại đây ăn cơm đi, về sau đừng tổng ở cửa đứng, tùy ý một chút, chạy nhanh lại đây. Long Dục Đông huynh đệ nhìn Bạch Ngọc Đường đáy mắt chân thành. Hơi hơi do dự, cuối cùng là đã đi tới, đại mã kim đao ngồi xuống, cảm ơn bạch tiểu thư, chúng ta đây huynh đệ liền không khách khí. ân ta nói rồi, tùy ý một chút liền hảo. Lúc này, thiết một cái thứ nhất từ trong phòng bếp đi ra, khuôn mặt tuấn tu thượng tràn đầy chờ mong, tỉ, nếm ta làm đồ ăn sao? Này nói này nói, còn có này nói này nói. Đều là ta làm. Bạch Ngọc Đường lúc này mới phát hiện, thiết một làm này đó. Đều là chính mình ngày xưa thích ăn thịt đồ ăn, như là mật nước xoa thiêu, thịt than chua ngọt linh tinh, hoàn toàn hoàn nguyên hạ huyển đỉnh phong cách, không thể nói không cân tâm. Cùng lúc đó, nghiết phạn thần cùng Hạ Vân Lãng cũng một trước một sau, các thác này một phương đại đại mâm tròn, từ phòng bếp đi ra. Này hai người, một cái như là đạp ở hoa sen thượng, một cái như là phiêu ở trong đám mây, ngay cả pháo hoa hơi thở đều không có tổn hại cập bọn họ nửa phần hình tượng ngược lại bằng thêm vài phần chân thật tốt đẹp. Ngọc Nhi, ta làm đều là thức ăn chay, dưỡng dạ dày nhuận tràng, ăn những cái đó dầu mỡ đổ vật phía trước, hẳn là ăn trước này đó tương đối thanh đạm. Niết phạn thần băng màu trắng cánh môi tựa hồ tràn ra một đóa cũng không rõ ràng cười hoa. Khuyên Tấn Phạm Trần Thanh lánh trong con ngươi chứa điểm điểm chi kỷ. Bạch Ngọc Đường chú ý tới, Phật tử đại nhân lựa chọn nguyên liệu nấu ăn đều là nàng thích, như là măng, bắp, tàu tía, mộc nhị linh tinh. Dinh dưỡng lại mỹ quan, rất được nàng tâm tư. Liên ở nàng nâng lên tay ngọc, muốn thêm một chiếc đũa bạo xào tiên mang thời điểm, hạ vân lãng lại là trực tiếp đem một chung nước canh đặt tới nàng trước mặt. Ăn cơm trước, uống điểm nhi nước canh khai vị mới là lẽ phải, ngọc nhi, đây là bách hợp củ mài nấm tuyết canh, nếm thử. Nhìn ba vị cho cốt cấp Mỹ Nam không người phục vụ, tuy là bạch ngọc đường ý chí kiên định, tâm cảnh trầm ổn, cũng khó tránh khỏi thế khó xử. Khó có thể lấy hay bỏ. Cuối cùng, nàng vẫn là mỗi một đạo đều nếm mấy khẩu, Kia ba vị đại thần mới từng người cảm thấy mỹ mãn ngồi xuống. Một màn này, cơ hồ xem điền điền mấy người cảm động đến rơi nước mắt, nha, nét mực như vậy nửa ngày, rốt cuộc ăn cơm. Không thể không nói, trừ bỏ cá biệt thời điểm, trên bàn cơm ngẫu nhiên sấm sét tầm ẩm, tầm mắt va chạm, hỏa hoa cơ tình, gắp đồ ăn phong ba ở ngoài, này bữa cơm ăn đến giống như còn xem như tương đối hài hòa. Ăn cơm xong lúc sau, Bạch Ngọc Đường liền cấp Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà phân biệt gọi điện thoại, vốn dĩ nàng là nghĩ tới đi. Kết quả, tựa như điền điểm phòng trường giống nhau, nghe được nàng đã đến, này hai người lập tức gấp không chờ nổi chạy đến. Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà cơ hồ là đồng thời tới rồi Bạch Ngọc Đường biệt thự, bất quá là trước sau chân thời gian kém. Tiểu Đường, nhìn đến ngươi trở về, thật tốt, ở kinh thành quá đến thế nào? Vui vẻ sao? Lục nôn khanh vẫn là trước sau như một ôn nhu, trong mắt lập lòe ngày mùa thu giống nhau ấm áp nhan sắc. Ơn, cảm ơn lục đại ca quan tâm, đều khá tốt. Ngươi là hảo, chúng ta nhưng không thế nào hảo. Kim tích hà trực tiếp sắc mặt tối tam, trôn giấu ở màu đen mắt kính lúc sau hai tròng mắt tà nỉnh chung mang theo vài phần biến níu. Vừa đi liền nhiều ngày như vậy, cục diện dối rắm tất cả đều ném cho chúng ta, liền điện thoại cũng không đánh một cái. Ngươi nếu là sợ ra điện thoại phí, về sau ta giúp ngươi phó. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, rất là vô ngữ, quỷ xúc chính là quỷ xúc, ngay cả quan tâm nói đều nói như vậy biệt nịu âm lãnh. Cái này, không phải 4-5 ngày sao nàng tự biết đối lý, thanh âm có chút tập đúng. Không phải 4-5 ngày. Ngươi biết này 4-5 ngày đã xảy ra nhiều ít sự. Kim Tích Hà rõ ràng có từ quỷ xúc chuyển vì giít gạo đế xu thế. Lục nôn khanh lại là đem ánh mắt chuyển tới hạ vân lãng cùng long thị huynh đệ trên người, trong mắt ánh mắt chớp động xem ra, lần này tiểu đường không phải một người trở về, không biết này vài vị là. Hắn nói hấp dẫn kim tích hà chú ý, hắn tựa như rắn độc giống nhau ánh mắt lạnh lùng ngắm nhìn ở hạ vân lãng trên người, hồ sâu hai mắt chợt khóa khẩn, người nam nhân này. Rất nguy hiểm. Bạch Ngọc Đường hơi đơn giản giới thiệu nói, vị này chính là hạ vân lãng, ta lục thúc. Kia hai vị là Long gia huynh đệ, chuyên môn lại đây bảo hộ ta an toàn. Lục Thúc Kim Tích Hà đối vị này Lục Thúc bản năng tồn tại một loại nguy cơ cảm, tay phải đẩy đẩy ám hát sắc mắt kính khung, nói ra nói tựa hồ ý có điều chỉ, hạ ra không hổ là hạ ra, người tốt mới. Phần 51 Lục Nôn Khanh còn lại là ôn nhuận có lễ hướng về phía hạ vân lãng gật gật đầu, thái độ không tiêu ngạo không xỉm lịnh, hạ tiên sinh, ngài hảo ta là tiểu đường bằng hữu lục nôn khanh, hán nam tỉnh hai đại hào môn lục gia lục ngôn khanh cùng kim gia kim tích hà kính đã lâu, hạ vân lãng thanh âm thanh nhuận tươi cười hoàn mỹ, quanh thân phẳng phất quanh quần nhẹ nhẹ lưu vân thanh quý vô song, nhưng là hắn nói ra nói lại là làm lục ngôn khanh cùng kim tích hà ghé mắt, hai đại hào môn chính văn nội dung 24, đệ tứ tập thân thế chi mê trường 24 và tư vạn liên tính cho đến ngày nay. Bạch Gia đã tồn tại trên danh nghĩa, ở mọi người trong lòng, nó như cũ tồn tại một loại tàn lưu đi thế. Đã từng huy hoàng, cũng không phải như vậy bị dễ dàng quên đi. Nhưng là, Hạ Vân lãng lại là đem này hết thể phủ định, nói thẳng ra hai đại hào môn. Đây là một loại cực đoan cường thế tư thái, một loại thuộc về Hạ Gia lập trường, một loại không tiếng động kỳ hảo tuyên ngôn. Về sau, Hán Nam tỉnh chỉ biết có hai đại hào môn. Đối với Hạ Vân Lãng trong lời nói ý tứ, Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà tự nhiên là nghe được minh bạch. Đồng thời, trong lòng âm thầm cảnh giác, này nam nhân tuyệt đối là một cái tàn nhẫn nhân vật. Hạ Tiên Sinh, qua khen. Lục Nôn Khanh ôn nhuận cười nói. Hạ Tiên Sinh hảo quyết đoán. Kim Tích Hà tà tứ cười lạnh. Bạch Ngọc Đường lại là lười đi để ý bọn họ mắt đi mày lại, trực tiếp nói thẳng hỏi chính mình nhất quan tâm tình huống. Kim Tích Hà, Nôn Khanh. Bạch Gia hiện tại thế nào? Xong rồi. Lục Nôn Khanh có chút cảm khái nói, chính cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan. Kỳ thật, Bạch Gia ở chính phủ sở hữu quan viên rơi đài, đã chú định gia tộc bọn họ loạn tượng. Bạch Cẩm Trình bỏ tù, Tô Lệ Anh cùng Bạch Cẩm Hoa liệt nửa người trên. Bạch Kỳ phong bệnh nặng, Bạch Gia nhân vật trọng yếu đổ hơn phân nửa nhi. Ba ngày trước, Lâm Sa Tường cũng cuốn khoản lần trốn. Ngày hôm qua, chúng ta vừa mới thu được tin tức, Bạch Cẩm Tú cũng cùng người tư buôn, Bạch gia hiện tại cơ hồ 80% sản nghiệp đều đã bị chúng ta hai nhà tiếp nhận, ngoài dự đoán thuận lợi. Lục Nôn Khanh nói xong lời này, không giấu vết đem ánh mắt chuyển tới Hạ Vân Lãng trên người. Bọn họ có thể như thế thông thuận tiếp quản Bạch gia sản nghiệp, dẹp yên Bạch gia tàn lưu thế lực, nếu nói này trong đó không có Hạ gia bóng dáng, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Kim Tích Hà kiểu gì cơ trí, Lục Nôn Khanh đoán được hắn tự nhiên cũng đoán được. Nói thật ra, cái này làm cho hắn trong lòng rất có vài phần may mắn. May mắn chính mình lúc trước đối với Bạch Ngọc Đường lực đỉnh, may mắn chính mình lựa chọn. Cứ việc, chuyện tới hiện giờ, hắn sở hữu lựa chọn sớm đã cùng lít lợi không quan hệ. Bạch Gia lấy châu báo sinh ý là chủ, hiện tại, chúng ta trên tay đã thu mua 50 dư ra đại hình xích châu đáo cửa hàng, còn có không ít loại nhỏ chi nhánh xí nghiệp. Dựa theo lúc trước hợp tác ước định, Chúng ta kim gia sẽ có được bạch gia 10% cổ phần. Ngươi đầu nhập kia 800 triệu, đã toàn bộ đổi thành cổ phiếu. Hiện tại, ngươi mới là bạch gia lớn nhất cổ đông. Kim tích hà đem lục nôn khanh nói tiếp đi xuống, tư tính mà chầm thấp trong thanh âm, âm lánh như cũ, ngựa khí cũng không thế nào khách khí. Thoạt nhìn, tựa hồ hết thể đều thực công thức hóa, nhưng là, hắn lại đem lớn nhất lợi nhuận vô thanh vô tức để lại cho. Nàng! Liên tính ta đầu nhập vào 800 triệu, hẳn là cũng sẽ không trở thành lớn nhất cổ đông đi. Bạch Ngọc Đường tâm tư tinh xảo đặc sắc, tuy nói nàng không biết, vì cái gì này chỉ ích lợi tối thượng quỷ xúc đột nhiên xoay tính, nhưng là, Kim Tích Hà hảo ý, nàng vẫn là cảm thụ được đến, lần này thu mua bạch ra hành động, các ngươi Kim ra cùng lục ra nhất định trả ra không ít, lớn nhất cổ đông, không nên từ ta tới làm. Tiểu đường, ngươi cũng không cần thoái thác, Chúng ta lục ra rốt cuộc không phải lấy châu báo sinh ý là chủ, muốn những cái đó sản nghiệp cũng vô dụng, vẫn là lấy chia hoa hồng thật sự chút. Như vậy, chúng ta lục ra liền cùng Kim ra giống nhau, cũng lấy 10% cổ phần, chủ tịch liền ngươi tới làm, mặt khác công tác liền giao cho chúng ta. Lục Nôn Khanh ôn nhu nói, Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trầm tĩnh như hỏa dung nhan thượng hơi hiện do dự, các ngươi này không phải làm ta đương phủi tay trưởng quầy sao, lại nói. Ta chỉ là tưởng lật đổ bạch ra, làm nó trả giá đại giới, lại không nghĩ tới tiếp quản bạch ra sản nghiệp. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị kim tích hà đánh gãy, chúng ta đương nhiên sẽ không làm người đường phủi tay trưởng quài. Ngươi sẽ không quên lúc trước cùng chúng ta kim ra hợp tác, đáp ứng quá cái gì đi, ngươi chính là phải làm chúng ta kim ra đổ thạch cố vấn. Thu mua bạch ra lúc sau, thuộc hạ nào gian công ty, không cần nguyên vật liệu, không cần mao liêu đâu. Này đó nhưng đều là ngươi việc, khác không nói, sang năm tháng 3 miếng điện phỉ thủy công bản, ngươi chính là tưởng không đi đều không thành. Kim Tích Hà nói không sai, kinh doanh châu đáo cửa hàng, quan trọng nhất chính là giải quyết nguyên liệu vấn đề, đến lúc đó, những việc này nhi nhưng đều muốn ngươi cái này chủ tịch tự tay làm lấy. Lục ngôn khanh mặt mày ôn nu, thanh âm thanh khẩn. Kỳ thật, bọn họ mục đích rất đơn giản, chỉ là vì có thể cùng Bạch Ngọc Đường nhiều chút liên hệ. Nhiều chút ở chung mà thôi. Nói đến cái này phần thượng, Bạch Ngọc Đường tự nhiên cũng liền không thể thoái thác, cuối cùng là có chút bất đắc dĩ xinh đẹp cười nói, kia, Hào đi, ta liền tiếp được vị trí này, sang năm ba tháng vị thúy công bản ta cũng sẽ không sai quá, bất quá, ta cũng không am hiểu kinh doanh, kế tiếp công tác, liền giao cho các ngươi. Yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Lục ngôn khanh ôn nhuận hứa hẹn nói, ta tin tưởng các ngươi. Đúng rồi, Bạch Ngọc Đường đem ánh mắt chuyển tới Kim Tích Hà trên người, "Kim Tích Hà, ngươi lần trước cho ta kia xuyến tử tinh quả nho, hẳn là điêu khắc đại sư Hải sư Phó tác phẩm, đúng không?" "Không sai, Hải sư Phó là chúng ta Kim Gia Châu đáo cửa hàng thủ tịch phỉ thúy điêu khắc đại sư, ngươi muốn tìm hắn?" Kim Tích Hà hơi hơi nhúng mày. Bạch Ngọc Đường đạm đạm cười, ân ta tưởng đem kia khối cực phẩm huyết mỹ nhân điêu khắc thành vật phẩm trang sức, như là vòng tay, vật trang sức linh tinh." Nàng đã quyết định chủ ý, chờ vài thứ kia điêu khắc ra tới, liền đưa cho nhà mình lá mẹ, làm nàng phân phát cho những cái đó chị dâu em chồng gì bà. Hạ ra người nhiều như vậy, mấy ngày này, các nàng mẹ con thu như vậy nhiều phần lễ gặp mặt, lúc này lễ cũng không thể nhẹ. Trên thực tế, Bạch Ngọc Đường đối với cực phẩm huyết mỹ nhân hiểu biết, vẫn là không tính khắc sâu. Dùng cực phẩm huyết mỹ nhân điêu khắc thành vật phẩm trang sức, mỗi một kiện đều là vật báo vô giá. Kim Tích Hà nếu là biết bạch ngọc đường điều khắc kia khối cực phẩm huyết mỹ nhân là vì tặng người, nói không chừng đều sẽ phun ra một ngụm tâm huyết. Liên tính hắn không biết bạch ngọc đường mục đích, trận nghe dưới, cũng là một trận kinh ngạc, người muốn động kia khối cực phẩm huyết mỹ nhân. Kia khối phỉ thúy chính là bảo bối A, người xác định muốn điều khắc thành vật phẩm trang sức. Đương nhiên xác định, mặc kệ thật tốt phỉ thúy, tổng không thể trở thành vật trang trí, mỗi ngày tồn tại kết sát đi. Như vậy đã có thể thể hiện không gian nó giá trị. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh nu nhiên cười, ánh mắt tựa như ám dạ sao trời, lộng lây rực rỡ. Kim Tích Hà hơi hơi sửng sốt, khó được không có phản bác, âm lành ánh mắt nhu hòa vài phần, nói cũng là, ngươi nhưng thật ra rộng rãi, hảo đi, một khi đã như vậy, ngươi ngày mai lại đây đi, ta giới thiệu hải sư phó cho ngươi nhận thức, hắn tuy rằng đã phong đao, nhưng là nhìn đến này nơi cực phẩm huyết mỹ nhân, phòng trừng Liền tính ngươi không cho hắn điều khác, hắn đều sẽ cầu ngươi làm hắn điều khác. Kia hảo, liền nói như vậy định rồi, ngày mai ta cho ngươi gọi điện thoại. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt gật gật đầu. Hành, chờ ngươi điện thoại. Kim Tích Hà ứng thửa xuống dưới, châm trước một lát, cuối cùng là ánh mắt lạnh lùng hỏi. Bạch ra hiện tại chỉ còn lại có một cái vỏ giống, ngươi chuẩn bị như thế nào làm, là trực tiếp đẩy đến dọc nát, vẫn là. Lưu lại một đường sinh cơ. Kỹ thuật. Lấy bạch ra trước mắt trạng huống, liền tính chúng ta không ra tay, chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ. Đương nhiên, này hết thể vẫn là muốn ngươi tới làm quyết định, rốt cuộc. Bọn họ là ngươi đã từng. người nhà. Lục nôn khanh ngày mùa thu hai tròng mắt mang theo điểm điểm đau lòng, thanh âm ôn nhu như nước. Vấn đề này vừa ra, trong không khí ẩn ẩn nhiều vài phần đình trệ. Hạ vân lãng cùng niết phạn thần hòa điền ngọt đám người vẫn luôn đều ngồi ở khoảng cách bạch ngọc đường ba người không xa địa phương. Đột nhiên nghe thấy cái này vấn đề, ánh mắt mọi người đều không khỏi tập trung ở bạch ngọc đường trên người. Chỉ thấy cái kia trầm tĩnh tựa như thâm cốc gú lan giống nhau nữ tử, chăn đầu bông xuống, đen nhánh sợi tóc như thác nước như lùa, sáng đến độ có thể soi bóng người chút xuống xuống dưới, lộ ra thiên nga mỹ lệ cổ, khỏe mắt phấn mặt lệ trí, tản ra quyến rũ màu sắc. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo như là tự rừng trúc truyền ra. Ngày mai, ta sẽ tự mình đi một chuyến bạch ra đại trạch. Chuyện này, cũng là thời điểm kết thúc. Ban đêm, Nguyệt Như khay bạc, đầy sao điểm điểm, ám mạc buông xuống, mọi thanh âm đều im lặng. Bạch Ngọc Đường tẩy qua tắm lúc sau, thay thoải mái áo ngủ, chính cầm lấy lược muốn trải đầu thời điểm, ngay bén thần kinh đột nhiên cảm thấy một trận ưu đàm mùi hoa như có như không chuyển đến. Nàng trong lòng vừa động, Lập tức quay đầu lại, chỉ thấy liền khinh bạc như nước ánh trăng, một cái duy mỹ như ảo mộng thân ảnh, xuyên qua tuyết sắc xa mảnh, dừng ở phòng mặt đất phía trên, phiên nhược kinh hồng, tuyển nhược du long, ba nghìn tuyết trắng sợi tóc, tựa hồ khoác cửu thiên ánh sao, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Ta đảo không biết, nguyên lai đường đường Phật tử đại nhân còn có bỏ cửa sổ hàng mê. Phần 52 Bạch Ngọc Đường cười như không cười, nhưng thật ra không như thế nào kinh ngạc ngảy lên nội tâm chỉ là hơi hơi khó chịu, thế nhưng có người bò cửa sổ cũng có thể bò đẹp như vậy, thế giới này thật sự không công bằng. Niết phạn thần đối với bạch ngọc đường bẩn thỉu phảng phất giống như không nghe thấy, đạp ánh trăng, lập tức đi đến nàng bên người, thực tự nhiên lấy quá nàng trong tay lược, thanh lãnh bên môi hơi hơi gợi lên, niết phách. Vì nhìn thấy gia nhân, cho dù là đạp nguyệt trộn hương, cũng là đáng giá. Niết phạn thần khơi mà bạch ngọc đường một lọn tóc, bạch ngọc ngón tay mềm nhẹ sen kẽ ở tóc đen trì gian, kia phiên cảnh trí, thật sự hương diễm. Loại này thân mật hành động, làm bạch ngọc đường trong lòng rung động, gương mặt hơi say, thanh âm tựa hồ như cũ trầm tĩnh, nhưng nếu cẩn thận lắng nghe, liền sẽ phát hiện trong đó một tia hận dối. Phật tử đại nhân, mấy ngày không thấy, ngài ra mặt biến dạy. Ngươi cũng biết chúng ta mấy ngày không thấy, cho nên, vì về sau có thể mỗi ngày thấy, này ra mặt tự nhiên là muốn hậu thượng một ít. Nghiết Phạn Thần đem lời này trực tiếp trở thành khích lệ, tiếp thu đương nhiên, phong khinh vân đạo. Bạch Ngọc Đường khẽ vốt Thái Dương, hơi có chút tức vũ khí đầu hàng hương vị, nói bất quá ngươi, dù sao ngươi người này vốn dĩ chính là giảng kinh nghiệm vật, cái gì tới rồi ngươi trong miệng, đều là đạo lý. Ngươi sai rồi, muốn gặp một người nhưng không cần đạo lý, tâm chỗ đến mà thôi. Niết Phạn Thần lưu luyến không thôi trải vốt Bạch Ngọc Đường tóc đẹp, rất có càng ngày càng thành thạo tư thế. Bạch Ngọc Đường đối thẳng nhãi này càng ngày càng lộ liêu nói, làm như không thấy, ổn ổn thanh âm nói, ngươi hơn phân nửa đêm lại đây, hẳn là không riêng gì vì phong hoa tuyết nguyệt đi." Ân nghiêm khắc tới nói, đây là chủ yếu mục đích. Niết Phạn thần thanh thanh lánh lánh thanh âm, trả lời nghiêm trang, kia tựa như tây vực tuyết sơn đỉnh băng hoa sen cánh nhi hai trong mắt, lại tràn ra không giấu vết sủng địch. Bạch Ngọc Đường hát tuyến, lần đó mục quan trọng đâu. Trước đó vài ngày Ta cảm nhận được Hạ Vũ Hiên Viên Kiếm Tựa Hồ Quý Vị nói lên cái này đề tài. Niết Phạn Thần dung sắc thu liễm vài phần, một thân bạch tỷ y, dường như thần phật giống nhau, trách trời thương dân. Bạch Ngọc Đường đối với Niết Phạn Thần có thể cảm ứng được điểm này, cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc không phải lần đầu tiên. Không sai, ta hiện tại đã có tam kiện thượng cổ thần khí nơi tay, Hạ Vũ Hiên Viên Kiếm đúng là trước hai ngày phát hiện. Xem ra này một chuyến kinh thành hành trình, ngươi thu hoạch rất lớn. Trước tìm được hiên viên kiếm, xác thật là chuyện tốt một kiện. Hạ vũ hiên viên kiếm, tương truyền là hiên viên hoàng đế vì trinh phạt yêu tộc thủ lĩnh si vưu lúc ra, có không có gì không tội, không gì phá nổi đặc thù năng lực, loại này không gì phá nổi, cũng không gần nhằm vào hữu hình sự vật, về sau ngươi sẽ dùng đến. Nghết phạn thân ý có điều chỉ, lời nói mang tiền cơ. Bạch Ngọc Đường cũng không có dò hỏi tới cùng, chỉ là hơi hơi cảm thán. Này đó thượng cổ thần khí quả nhiên không một kiện đơn giản, đáng tiếc, ta hiện tại chỉ tìm được rồi tam kiện, cũng không biết mặt khác bảy kiện khi nào mới có thể xuất hiện. Không cần sốt ruột, hết thể đều là cơ duyên, ngươi là thiên vận chi chủ, những cái đó thượng cổ thần khí tự nhiên sẽ tìm được ngươi trên đầu, chớ cần cố tình tìm kiếm, yên tâm, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. niết phạn thần đem lược nhẹ nhàng đặt ở bàn trang điểm thượng. Bạch Ngọc bàn tay to vô nhẹ Bạch Ngọc Đường bả vai. Rõ ràng là như vậy thanh lánh xúc cảm, lại mạc danh cho người ta một loại ấm áp ủng hộ. Cảm ơn ngươi, Niết Phạn Thần. Bạch Ngọc Đường đứng dậy, chầm tĩnh đu nhiên ngẩng đầu, tươi cười thanh thiện điểm mỹ. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Niết Phạn Thần trong mắt tràn ngập nhẹ nhẹ ý cười, băng màu trắng cánh môi khép mở chi gian. Học ra làm người không thể cự tuyệt dụ hoặc, đây là ta mệnh, bất quá. Nếu là thật muốn cảm tạ ta nói, một cái ôm thế nào? Bạch Ngọc Đường bị Phật tử đại nhân bất thình lính yêu cầu làm đến ngẩn ra, trầm tĩnh tâm hồ như là đầu hạ một viên đá, nhiều ít có chút vô thố cùng ngưỡng ngùng. Niết phạn thân đầy đủ phát huy dâng hương lễ Phật, tâm thành tắc linh tinh thần, không ngừng cố gắng, Ngọc Nhi, chúng ta thời gian dài như vậy không gặp, ngươi coi như thật như vậy buồn xỉn sao. hắn thanh âm lại là mang lên một kia làm người kinh rất trong mắt Nhi bị khuất, Ánh mắt chi gian tựa hồ treo một đạo nhật nhạt yêu thương, tựa như thần Phật khóc nước mắt, như vậy khuynh quốc khuynh thành bộ dáng, thẳng làm bạch ngọc đường tim đập đột nhiên ra tốc. Nói này nhất chiêu, vẫn là Phật tử đại nhân ban ngày thời điểm, cùng thiết một kia tiểu tử học được. Rốt cuộc, đây là một cái bán manh thời đại, theo không kịp thời đại bước đi, nhất định phải bị đào thải. Cho nên, liền tính thiên nhân như Phật tử, cũng làm theo là yêu cầu bắt kịp thời đại tích. Quả nhiên. Bạch Ngọc Đường bị hung hăng trọc chúng manh điểm, trực tiếp thỏa hiệp, ngay cả thanh âm đều mềm mại vài phần. Hảo, hảo, bại cho ngươi, thật nên làm tây tạm nhân dân nhìn xem ngươi gương mặt thật. Bạch Ngọc Đường nói xong lời này, đỉnh một chương đỏ bừng ngọc diện, trực tiếp ôm vòng lấy Phật tử đại nhân kiện eo. Nàng vốn là tưởng tốc chiến tốc thắng, ôm một chút liền lui về tới tích. Nhưng là, Phật tử đại nhân thật vất vả đắc thủ, sao có thể dễ dàng như vậy làm Bạch Ngọc Đường lui về? Khương ngãi này trực tiếp mở ra hai tay, đem bạch ngọc đường gắt gao lâu ở chính mình lòng dạ bên trong, ra tăng cái này ôm, không lưu một tia khe hở. Khuynh tấn hồng trần 3000 tuyết ti cùng sáng đến độ có thể soi bóng người mặc phát, giao triền ở bên nhau, tựa như tế tế mật mật tình ti, tì, lưu luyến chiến miên. Ở như thế yên tĩnh ban đêm, giờ khắc này, mỹ lệ như thơ như họa, cảm thụ được trong lòng ngực kia tản ra từng trận u hương, chân trượt mềm mại, mạn rượu là lướt dáng người. Phật tử Đại Nhân hai tròng mắt cũng xuất hiện trong nháy mắt lửa nóng, hắn gần sát Bạch Ngọc Đường như tấn, thanh lanh thanh âm như là phản âm chú ngữ, như là muốn lạc ở nàng trong lòng. Ta gương mặt thật, chỉ cho ngươi một người xem. Ngộng đẹp! Nói xong lời này, Phật tử Đại Nhân rốt cuộc buông lỏng ra ôm ấp, thông thả ung dung từ phòng cửa chính dáng người như liên đi ra ngoài. Chỉ để lại Bạch Ngọc Đường nốc đứng ở tại chỗ, gương mặt phi xuân, vành hai nhi phím hồng. Khỏe mắt biên lệ trí càng thêm yêu dã. Nàng thật sâu hít một hơi, rốt cuộc tựa giận tựa bực quán hận nói, thần côn này. niết phạn thần ra bạch ngọc đường phòng, khỏe môi rốt cuộc không thể ước chế đẩy ra một cái tươi cười, như là một đóa thịnh phóng băng liên. Chỉ là này đóa băng liên còn không có chưa kịp hoàn toàn mở ra, liền biến mất hầu như không còn, chỉ dư lạnh lẽo Nghết phạn thần dương mắt, băng tuyết hai tròng mắt thanh lánh nhìn hành lang chỗ ngoặc chỗ, lạnh lùng nói, xuất hiện đi. Ha, ha Tây vực Phật tử không hổ là Tây vực Phật tử, bất quá, này ban đêm sông vào hương quê, tựa hồ không phải ngươi nên làm chuyện này đi. Hạ vân lãng tựa đạp phiến phiến lưu vân, từ chỗ ngặt bóng ma chỗ, chậm rãi đi ra, tựa hồ đốt sáng lên một phương đêm tối, tự nhiên thanh huy, lịch sự tao nhã vô song. Hạ tiên sinh bất quá là chó chê mèo lắm lông mà thôi, ta là ban đêm sông vào hương quê, ngươi chính là đêm thăm hương quê, khác nhau chỉ ở chỗ, ta đi vào mà ngươi, không có. Niết Phạn thần liêu liêu tuyết trắng sợi tóc, màu trắng quần áo, thánh khiết tư thái, cực kỳ giống cao cao tại thượng Phật. Hạ Vân Lãng nghe vậy ưu nhã cười khẽ, quanh thân khí chàng mẩy may không yếu, lãng phong tế nguyệt hai tròng mắt Lưu Vân tràn ngập, giống bị ám dạ nhuộm dần, lộ ra ám hắc sắc cường thế, không nghĩ tới Tây vực Phật tử lại là như thế xảo ngôn lệnh sắc đồ đệ, chỉ là không biết, ngươi trên tay công phu Có phải hay không cùng ngươi ngoài miệng công phu giống nhau lợi hại." Mộ Hoan nói, ngẫu nhiên viết này đoạn thời điểm, tại ác. Niết Phạn thần thanh âm không có gì phập phồng, lại thanh lanh đến xương, ta làm việc luôn luôn đến nơi đến trốn, ban ngày không có phân ra thắng bại, không bằng hiện tại tiếp tục. Chính hợp ý ta." Hạ Vân lãng tươi cười hoàn mỹ vô khuyết, thân nếu lưu vân, thực mau biến mất thân ảnh. Niết Phạn thần hai tròng mắt một ngừng, dáng người như liên Đồng dạng nhanh như thanh phòng, không có tâm hơi. Toàn bộ hành lang nhất thời dông tuyết, tựa hồ cái gì đều chưa từng phát sinh. Hôm sau, tuy nói tối hôm qua niết phản thần tới như vậy vừa ra đánh bất ngờ, bất quá, Bạch Ngọc Đường ngủ đến vẫn là mãn không tồi. Ngày nay nhật trình, an bài đến tương đương mãn, chạm thứ nhất chính là muốn đi Bạch ra đại trạch. Dựa theo nàng chính mình bổn ý, vốn là tính toán đơn thương độc mã ra trận, đương nhiên, Có long gia huynh đệ đảm đường tài xế cùng bảo tiêu, tự nhiên là không có gì sự. Thực đáng tiếc, lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm. Thiết mục thật vất vả nhìn thấy nhà mình tỉ tỉ, đương nhiên là sẽ không từ bỏ bất luận cái gì đơn độc ở chung, gắn bó keo sơn cơ hội, một hai phải đi theo. Dựa theo dĩ vãng sự tình phát triển, Phật tử đại nhân cùng lục thúc tự nhiên cũng sẽ không yếu thế. Bất quá, làm người kinh ngạc chính là... Này hai người lại là biến mất một cái buổi sáng, thẳng đến Bạch Ngọc Đường cùng thiết một ngồi trên xe, chuẩn bị xuất phát thời điểm, này hai người mới thông thả ung dung xuất hiện. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, bọn họ sắc mặt so chi thường lui tới, nhiều ít có chút tái nhận. Hai người các ngươi làm sao vậy, một buổi tối không thấy, sao trở nên như vậy tiểu tùy đâu. Bạch Ngọc Đường trong giọng nói không khỏi mang theo chút lo lắng, các ngươi hai cái còn khắp nơi ra nghỉ ngơi đi. Bất quá là đi một chuyến bạch ra đại trạch mà thôi, có thiết mục cùng Long Gia huynh đệ, sẽ không có chuyện gì nhi. Yên tâm, ta không có việc gì. niết phạn thần trực tiếp ngồi ở bạch ngọc đường bên người, sắc mặt phong khinh vân đạm, trực tiếp chuyển động xuống tay biên Phật Châu, nhắm mắt dưỡng thần. Hạ vân lãng tươi cười đồng dạng hoàn mỹ vô khuyết, làm người nhìn không ra cái gì tới, ta cũng không có gì quan hệ, chẳng qua là không ngủ hảo mà thôi, nghỉ một lát liền tới đây, Long Dục Đông. Lái xe đi, là, Hạ Tiên Sinh. Bạch Ngọc Đường thấy này hai người tựa hồ thật không có gì mặt khác chẳng huống không khỏi yên lòng. Phần 53. Từ Lâm Thương đến Hoài Thành, nay đoạn vốn dĩ dài dòng khoảng cách, ở xe sang bay nhanh bánh xe hạ, tựa hồ cũng trở nên gần rất nhiều. Lại lần nữa đi vào Bạch Gia Đại Trạch, Bạch Ngọc Đường phát hiện, chính mình tâm cảnh lại là lại có điều bất đồng. nguyên lai, like, kia đống hoa lệ cao lớn ngạch cửa ở chính mình xem ra, cao không thể phản, cực kỳ lạnh lẽo. sau lại, liền cảm thấy kia đại môn tràn ngập hơi thở, không có gì ghê gớm, hôm nay lại xem, chỉ cảm thấy này như cũ hoa lệ đại môn, lại là như vậy rách nát bất ham, đã là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, chân chính đi hướng xa đọa cùng diệt vong. Bạch Ngọc Đường cũng không có làm bất luận kẻ nào đi theo, an tình ấn vang lên đại môn chung cửa, mở cửa như cũ là bạch tầm, hết thể tựa hồ cái gì cũng chưa biến lại đã là cảnh còn người mất. Bạch Tâm hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường sẽ đến, cũng không vui mừng lộ rõ trên nét mặt trên mặt, có chút hơi hơi kinh ngạc, trong mắt tràn đầy phức tạp. Hắn thật sâu thở dài một hơi, cuối cùng là kính cần nói, đường tiểu thư, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngải, mau mời tiến. Bạch Quản gia, biệt lai like vô dạng A. Bạch Ngọc Đường dung sắc trầm tĩnh, tươi cười cực đạo. Vào Bạch gia, nàng mới phát hiện, Cái này ngày xưa hạ nhân thành đàn địa phương, lại là trở nên như thế quận cũ ế. Bạch tâm cười khổ, này bạch ra sớm đã hoàn toàn thay đổi, lại nói gì biệt lai vô dạng, ai, là ta nói lỡ, đường tiểu thư hẳn là tới tìm gia chủ đi, ta đây liền cho ngài thông báo một tiếng, ngài cũng biết, hiện tại gia chủ thân thể không thể so ngày xưa, ta hy vọng ngài có thể dơ cao đánh khẽ. Nhìn trước mắt cái này thành khẩn làm ơn lão nhân. Bạch Ngọc Đường cũng là trong lòng cảm thán, Bạch Quảng ra, ngươi là một cái trung tâm người, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta sẽ không làm cái gì, yên tâm. Đa tạ đường tiểu thư, ngay ở phòng khách sau đó, ta đi thông báo một tiếng. Bạch Tâm đem Bạch Ngọc Đường đưa tới phòng khách lúc sau, liền vội vàng lên lầu. Bạch Ngọc Đường đứng ở đại sảnh cửa thang lầu chỗ. Đột nhiên, một đạo hôn loạn đùng liệt hận ý ánh mắt, hướng tới nàng lăng không phong tới. Bạch Ngọc Đường không chút nào để ý xoay người, liền thấy Bạch Tử Ánh đang đứng ở đại sảnh ở giữa, hai mắt đỏ bừng nhìn nàng. Cái này ngày xưa Thiên Chi tiêu nữ, tựa hồ đánh mất ngày xưa quang hoàn, quanh thân không còn có cái loại này thịnh khí lăng nhân, cao cao tại thượng, ngay cả đáy mắt kia phân thâm nhập cốt tủy phẫn hận, đều bị một phần càng thêm trầm trọng sợ hãi, ép tới không dám ngẩng đầu. Ngươi còn tới làm gì? Đem Bạch ra hại thành như vậy, ngươi vừa lòng? Bạch Ngọc Ánh của loạn mấy ngày nay áp lực đã là làm nàng hỏng mất bạch ra biến thành như vậy là gieo gió gặt bão mà ta không thẹn với lương tâm bạch ngọc đường đình đình mà đứng hai tròng mắt trầm tĩnh như là sâu không thấy đáy nửa đêm không thẹn với lương tâm bạch ngọc đường ngươi cũng là bạch ra người a vì cái gì vì cái gì sẽ biến thành như vậy vì cái gì vì cái gì giờ phút này bạch ngọc ánh cùng với nói là ở chất vấn không bằng nói là ở phát tiết Trong khoảng thời gian này Bạch ra liên tiếp biến cố, đã làm nàng hoàn toàn mất tâm thần, đối với Bạch Ngọc Đường kia phân sợ hãi, cũng càng lúc càng thâm. Nàng không tiếp thu được, hiện giờ nàng trở nên như thế hèn mọn, mà Bạch Ngọc Đường lại trở thành cao cao tại thượng danh môn quý nữ, loại này trinh lệ, làm người nổi điên. Đối mặt tinh thần có chút hỗn loạn Bạch Ngọc Ánh, Bạch Ngọc Đường trong mắt hơi hơi tạo nên một tia rất nhỏ gợn sóng, ngay sau đó ngay một. Bạch Ngọc Ánh Ngươi dựa vào cái gì chất vấn ta? Ngươi ba mẹ đã làm cái gì? Bạch gia người đã làm cái gì? Ngươi trong lòng biết rõ ràng, ta đã sớm nói qua, mỗi người đều phải vì bọn họ sở làm hết thể trả giá đại giới. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước? Ngươi hiện tại đáng thương, là bởi vì ngươi đã từng đáng giận, tưởng chất vấn ta, ngươi không tư cách. Bạch Ngọc Đường hai tròng mắt giếng cổ không gợn sóng, sâu không thấy đáy. Trùng hợp lúc này, Bạch Tầm Từ trên lầu đi xuống tới. Thấy như vậy một màn, lại là thật sâu than một ngụm, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đem Bạch Ngọc Đường đón nhận lầu hai. Chỉ để lại Bạch Ngọc ánh hai lô thai nổ vang, tê liệt ngã xuống tại chỗ. Bạch Ngọc Đường cho rằng Bạch Kỳ Phong ốm đau trên giường, khẳng định sẽ ở phòng ngủ tiếp kiến nàng, không nghĩ tới, Bạch tầm lại là lại lần nữa đem nàng tiến cử thư phòng. Một đoạn thời gian không gặp, Bạch Kỳ Phong quả nhiên là già mua rất nhiều, đầy đầu đầu bạc, eo bối câu lũ. Hai má ao hãm, chỉ có hắn ánh mắt còn vẫn duy trì thanh minh cùng uy nghiêm, như là sắp đi vào phần mộ lao hổ. Lão nhân này thật sự là đối quyền thế ham thích đến tận xương thủy, liền tính ở sinh mệnh cuối, tựa hồ cũng muốn duy trì kia một nhà chi chủ uy nghiêm. Ngươi đã đến rồi, ta biết ngươi sẽ đến, nhất định sẽ đến. Bạch Kỳ Phong nói khẳng định, một đôi lão trong mắt nở rộ kỳ dị sáng giỏi, ta nhớ rõ lúc trước, ngươi đã từng nói qua. Đối với bạch gia ngươi muốn trước nay liền không phải chống lại, mà là hủy diệt chúc mừng ngươi, ngươi làm được. Bạch Kỳ Phong không hổ là bạch Kỳ Phong, tới rồi cao ốc sụp đổ, cùng đường bí lối thời điểm, ngược lại buông ra lòng dạ, đảo thật là có thể nói kêu hùng. Cảm ơn bạch gia chủ khích lệ, ta luôn luôn nói chuyện giữ lời. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh nhu nhiên, ánh mắt u ám, thanh âm bình tĩnh mà lại chân thật đáng tin. Bạch Kỳ Phong nghe vậy. Trên mặt cũng không có nhiều ít phẫn nộ, ngược lại tán thưởng gật gật đầu, ngươi cái này nha đầu miệng đích xác lợi hại, có lẽ ta nên cảm thấy kiêu ngạo, bạch ra con cháu trung quy là có một cái thành dụng cụ. Bạch Ngọc Đường hơi hơi con con khỏe môi, cười như không cười, bạch ra chủ quả nhiên bệnh có chút trọng, ngài nhớ không rõ sao, ta cũng không phải bạch ra người. Liên tính ngươi không thừa nhận, thân thể của ngươi, lưu trước sau là bạch ra huyết. Điểm này tựa hồ lệnh bạch kỳ phong rất là vui sướng thế nhưng cười ha ha bạch ngọc đường cũng không có lại mở miệng tranh luận cái này lão đầu nhi đã được đến ứng có trừng phạt ngôn ngữ ngược lại có vẻ quá mức tái nhợt vô lực nếu bạch gia chủ một hai phải nói như vậy cũng không cái gọi là ta tới nơi này chỉ là tưởng thế tuổi xuân chết sớm phụ thân hỏi ngươi một vấn đề đối với năm đó ta phụ thân chết ngươi có từng hối hận chính mình dung túng có từng hối hận chính mình bao che có từng hối hận làm ra những cái đó máu lạnh quyết định Bạch Kỳ phong tựa hồ lâm vào trong hồi ức, trên mặt thay đổi thất thường, ngữ khí lại thập phần ngoại kiên định, bổn gia chủ không hối hận. Làm một cái gia chủ, ta sở làm hết thảy đều là vì Bạch gia trưởng thịnh không suy, vì gia tộc kích lợi. Chẳng qua, là ta áp sai rồi chú, hạ sai rồi cờ mà thôi, được làm vua thua làm giặc, cử cờ không hối hận. Nhưng là, đối với Cẩm Minh, làm một cái phụ thân, ta thực xin lỗi. Lão Tam là ta cả đời này thích nhất nhi tử, là ta thực xin lỗi hắn. Lão nhân này kiên định trong thanh âm cuối cùng là nhiều một kia run rẩy. Ta hiểu được Bạch Ngọc Đường mềm nhẹ trong thanh âm lộ ra một cổ phức tạp. Bạch Kỳ Phong tuy rằng luôn miệng nói không hối hận, nhưng trên đời này thật sự tồn tại không có hối hận xin lỗi sao? Ta biết ngươi trách ta, bất quá trận này Chung Quy là ngươi thắng, về sau Bạch gia chính là của ngươi. Ngày mai ta liền sẽ mang theo Bạch ra những cái đó tiểu đối nhi rời đi, từ đây định cư nước ngoài, không bao giờ sẽ trở về. Nói vậy Bạch ra 80% cổ phần, ngươi đều đã tới tay đi, đây là dư lại 20% cổ phần, ta hy vọng ngươi nhận lấy, đây là đối lao tam xin lỗi, cũng là đối với các ngươi mẹ con bồi thường, coi như đây là ta lão nhân ra trước khi chết cuối cùng một cái tâm nguyện, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Bạch kỳ phong tử trong ngăn kéo, Lấy ra một phần đã thêm tên hay cổ phần chuyển nhượng thư, đưa cho Bạch Ngọc Đường. Có lẽ, lão nhân này cả đời phạm phải rất nhiều không thể đền bù sai lầm, nhưng là giờ khắc này, hắn tâm lại là chân thành. Bạch Ngọc Đường không có lý do gì cự tuyệt, ta sẽ nhận lấy, không phải vì làm ngươi hảo quá, mà là vì phụ thân ta dưới suối vàng an tâm. "Hảo. Nếu nói ta đời này duy nhất hối hận địa phương, chính là ngươi đi." Hiện tại nói này đó cũng đã chậm. Ngươi đi đi, hy vọng ngươi về sau có thể đem bạch gia phát dương quang đại bạch kỳ phong nói xong lời này, tựa hồ hao hết cuối cùng sức lực, dựa vào lưng ghế phía trên, nhắm mắt lại, gian nan hô hấp. Bạch Ngọc Đường lẳng lặng nhìn lão nhân này một lát, cuối cùng là hơi mang phức tạp xoay người. Bạch gia chủ, bảo trọng. Đi ra bạch gia, Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái liền nhìn đến ỉ ở bên cạnh xe niết phàm thần, Hạ Vân lãng cùng thiết một ba người. Giờ khắc này. Nàng hơi ngại phức tạp tâm tình, lại là kỳ dị bình phục, một loại như chút được gánh nặng cảm giác đột nhiên sinh ra. Hiện tại nghĩ đến, nếu là không có trải qua quá khứ đủ loại chất trở, bộ bộ kinh tâm, hoặc là liền không có hiện tại chính mình, nếu bạch ra đều đã không còn nữa tồn tại, quá vãng hết thể cửu hận cũng nên như mây khói tiêu tán. Tỷ tỷ, ngươi ra tới, a một đời đã lâu. Ngọc Nhi, không có việc gì đi. Ngọc Nhi, nên đi tiếp theo đứng. Đi lên, lục thúc tự mình lái xe. Cảm thụ được ba người phát ra từ nội tâm quan tâm, Bạch Ngọc Đường cuối cùng là xinh đẹp xảo tiếu, giống như bốn mùa hoa khai, thanh lệ không gì sánh được. Rời đi Bạch ra lúc sau, Hạ Vân Lãng liền đem xe khai vào Hán Nam Đại học. Bạch Ngọc Đường muốn chuyển đi Kinh Hoa Đại học, tự nhiên là muốn xử lý chút thủ tục, bất quá, bởi vì có cơ trường sinh thư giới thiệu, hết thể đều có vẻ nước chạy thành sông. Cái này làm cho nàng lại một lần cảm thán, đặc quyền giai cấp lực lượng đại A. Xong xuôi chuyển trường thủ tục, Bạch Ngọc Đường trở về tranh biệt thự, từ tầng hầm ngầm bên trong đem nơi đó cực phẩm huyết mỹ nhân ôm ra tới, cất vào một cái tinh xảo hồ gỗ. Ở trên xe, Bạch Ngọc Đường cấp Kim Tích Hà gọi điện thoại, dò hỏi hải sư phó địa chỉ. Kim Tích Hà nói cái địa phương, cũng nói thẳng chính mình lập tức cũng sẽ qua đi. Hải sư phó trụ địa phương. Cũng không phải cái gì xa hoa biệt thự, cũng không phải bình thường cư dân lâu, đảo như là tứ hợp viện linh tinh một tòa nhà trệ đại viện. Phần 54 Đương Bạch Ngọc Đường đám người đổi tới thời điểm, Kim Tích Hà đã là tới trước. Tốc độ của ngươi rất nhanh a, Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt khen một tiếng, cũng không có nhiều ít thiệt tình. Kim Tích Hà âm lãnh con ngươi lại là thoải mái vài phần, khó được khiêm tốn một câu. Chúng ta Kim ra trạng ngọc sưởng, ly nơi này rất gần cùng tốc độ không gì quan hệ. Chỉ là, đương hắn ánh mắt chuyển hướng niết phạn thần đám người thời điểm, kia sợi rắn độc lạnh léo, liền lại nổi lên, lại không phải làm liên tra, phô trương đủ đại. Bạch Ngọc Đường đã sớm biết người này độc miệng quỷ xúc tính tình, lập tức cũng không so đo, trực tiếp đi theo Kim Tích Hà đi vào kia tòa nhà cửa. niết phạn thần, Hạ Vân Lãng cùng thiết mục, đi theo Bạch Ngọc Đường bên người, Long Gia Huynh đệ theo sát sau đó. Nay tòa sân tuy rằng bề ngoài nhìn qua còn tính không tồi, nhưng là thật sự không coi là sạch sẽ. Trên mặt đất đôi đến đều là rơi dụng đá vụn mau liêu, trong viện bãi đầy lớn lớn bé bé máy móc. Giờ phút này, một cái năm 60 tuổi lão giả đang ngồi ở một viên đại cây hỏe hạ hóng mát, uống nước trà. Như vậy nhưng thật ra thanh thản tự tại, tựa hồ một chút cũng chưa ý thức được nhà mình sân dơ loạn kém vấn đề. Hải sư phó, ta cho ngươi ôm kiện việc. Kim Tích Hà vừa lên tới liền nói thẳng, ngày thường âm lanh thanh âm mang lên vài phần tùy ý. Nhìn ra được tới, vị này hải sư phó cùng Kim Tích Hà nhất định thập phần quen biết. Chủ nhân, ta không phải nói đã phong đau sao, chẳng lẽ lần này lại là cùng pha lê loại lan tử là cùng cấp bậc nguyên liệu. Nghĩ tới cái này khả năng, hải sư phó cũng ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy, trên mặt tất cả đều là hư phấn. Lúc này, hắn mới phát hiện, nhà mình trong viện cư nhiên lập tức đứng nhiều người như vậy. Đặc biệt là nhìn đến Bạch Ngọc Đường, Nhiết Phan Thần, Hạ Vân Lãng cùng thiết một bốn người lúc sau, Hải Sư Phó chồng Mắt lập tức trừng đến Lao Đại. Nói thật, hắn giải cả đời thạch, điêu cả đời liêu, này tòa sân đã là hắn ơi, lại là công tác nơi, cho nên vẫn luôn là lộn xộn, liền như vậy qua vài thập niên, đều thói quen. Nhưng là, giờ khắp này, nhìn trước mắt này bốn cái phong hoa tuyệt đại nhân vật, Hắn đột nhiên, có chút xấu hổ. Làm bực này Minh châu ngọc lộ, lãng nguyệt lưu vân nhân vật, đứng ở loại địa phương này, thật sự là tội lỗi a tội lỗi. Bất quá, này cũng chỉ là trong nháy mắt cảm giác mà thôi. Lao nhân này rốt cuộc tuổi tác lớn, thực mau trở về quá thần tới, hắn nhất quan tâm, vẫn là nguyên liệu vấn đề, rốt cuộc là cái dạng gì nguyên liệu, ta chính là sẽ không dễ dàng ra tay. Yên tâm, người trước nhìn xem nguyên liệu đang nói, đúng rồi. Thuận tiện nói một câu, nguyên liệu là vị này bạch tiểu thư, lần trước nơi đó pha lê loại lan tử la, cũng là vị này bạch tiểu thư. Kim tích hà chỉ chỉ bên người bạch ngọc đường, tiện đà đôi tay ôm vai định liệu trước. Hải sư phó vừa nghe lời này, một đôi lão mắt lập tức trào ra một chút kích động, trên mặt cười đến rất là nhiệt tình. Nguyên lai like ngươi chính là bạch tiểu thư A, ta chính là nghe nói không ít ngươi ở Bình Châu Ngọc Thạch giao dịch hội thượng sự tích còn tuổi nhỏ. Liền có được như thế xuất chúng đổ thạch tài nghệ, thật sự là không đơn giản à, đúng rồi, chủ nhân thường thường nhắc tới ngươi. Hải sư phó. Kim tích hà vốn dĩ khí định thần nhàn, vừa nghe cuối cùng một câu, cả người âm khí tạch tạch ra bên ngoài bạo. Cái này làm cho hải sư phó hung hăng mà run run một chút, hảo hảo, không nói, không nói. Hải lao đầu nhi. Kim tích hà bị loại này giấu đầu lòi đuôi ngự khí làm cho càng thêm xấu hổ cái nhụt dung nhan lại là treo lên ẩn ẩn đường hồng, quanh thân âm khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. hải sư phó nhưng thật ra cái lao ngoan đồng tâm tính, nhìn chính mình thật đem kim tích hạ cấp khí chứ, vội vàng nghiêm trang nói, cái kia, bạch tiểu thư, ngươi đem nguyên liệu lấy ra tới đi, ta trước nhìn xem. đối với một màn này, bạch ngọc đường nhưng thật ra nhìn đến khi có chút sung sướng, trong lòng đối cái này lao đầu nhi có vài phần hảo cảm. nàng xoay người. Từ long Dục nam trong tay tiếp nhận một con tinh xảo hộp gỗ, bại ở hải sư phó trước mặt. Hải sư phó trên mặt cái loại này nghiêm trang vốn là giả vờ, nhưng là, đường hắn tay xoa hộp gỗ thời điểm, cả người khí chất lập tức biến hóa vài phần, mang lên một loại nghiêm túc cùng thành kính. Hắn chậm rãi mở ra hộp gỗ. Nhất thời, một cổ tựa như huyết sắc đỏ thám phát ra, tựa hồ nhuộm đấm cả tòa sân, như máu tươi, tựa phấn mặt, lại hình như là thiêu đỏ mây tía ngọn lửa trung tâm ngọn lửa, chính ngọ dương quang, bát sái này thượng, càng sấn đến chỉnh khối phỉ thúy thông tấu trong suốt, tựa ao gạt lưu động giống nhau, mỹ lệ đến gần như tuyệt diễm. Đây là, đây là cực phẩm huyết mỹ nhân. Hải sư phó chân kinh rồi, hoảng sợ, phấn khởi, thật là cực phẩm huyết mỹ nhân, không nghĩ tới ở ta sinh thời còn có thể nhìn đến trong truyền thuyết cực phẩm huyết mỹ nhân, thật sự là chết cũng không tiếc a. Quá xinh đẹp Này màu sắc, này trong suốt độ. Trong lúc nhất thời, hải sư phó lại là đắm chìm ở thế giới của chính mình, hoàn toàn đã quên quanh mình nhân sự vật. Kim tích hà không khỏi thật mạnh ho khan vài tiếng, lão nhân này mới xem như phục hồi tinh thần lại. Bạch tiểu thư, ngượng ngùng, thất thố hải sư phó mặt ra ửng đỏ. Không quan hệ bạch ngọc đường trầm tĩnh nu nhiên cười. Lão nhân này đối với phỉ thúy như thế si mê, đủ thế này đối với phỉ thúy điêu khắc nhiệt tình yêu thương. Đem cực phẩm huyết mỹ nhân giao cho người như vậy, nàng cũng coi như là yên tâm. Hải sư phó, ta tưởng đem này cực nhanh phẩm huyết mỹ nhân, chế thành vòng tay cùng vật trang sức, không biết ngại. Ai ngờ Bạch Ngọc Đường nói còn chưa nói xong, đã bị Hải sư phó đánh gãy. Hán mê say nhìn cực phẩm huyết mỹ nhân, trên mặt tuy rằng không thà, nhưng ngự khí lại thập phần kiên quyết. Bạch Tiểu Thư, thực xin lỗi, ta không thể tiếp được cái này việc, tuy rằng ta rất muốn, nhưng là ta năng lực còn không đủ để điều khắc cực phẩm huyết mỹ nhân như vậy đỉnh cấp phỉ thúy nên phối hợp đỉnh cấp chạm trổ mà ta tuy là trong đó nhân tài kiệt xuất lại không coi là đỉnh cấp nếu là bạch tiểu thư tin được hải lão đầu nhi ta hướng các ngươi để cử một người bạch ngọc đường không khỏi bị cái này lão đầu nhi đã tốt muốn tốt hơn tinh thần sợ cảm nhiễm ôn nhu nói ta tin tưởng hải sư phó lựa chọn không biết ngài để cử chính là ai tô châu phỉ thúy điêu khắc giới long đầu Trình Thiên Hà. Tân Hải Sư phó trên mặt nhiều vài phần hồi ức chi sắc, lại nói tiếp: "Người này coi như là ta nửa cái sư phó, cũng là ta cuộc đời nhất bội phục người, này khối cực phẩm huyết mỹ nhân từ hắn tới điều khác, mới xem như chân chính hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nếu là Bạch tiểu thư đồng ý, ta sẽ trước tiên cùng Trình lão trò chuyện, các ngươi trực tiếp qua đi là được, tin tưởng Trình lão nhìn đến cực phẩm huyết mỹ nhân, tất sẽ động tâm." Nghe tôi rất có đạo lý. Một khi đã như vậy, liền phiền toái hải sư phó. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh có lễ cười nói, trong lòng lại là âm thầm nắm lấy, này trình thiên hạ tên, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, hảo quen thai à. Hạ vân lãng nghe vậy, hoàn mỹ vô khuyết miệng cười thượng xẹt qua một tia trần chờ, Ngọc Nhi, Tô Châu Ly Hán Nam tỉnh vẫn là có một khoảng cách, ngươi thật muốn đi. Ơn, ta có dự cảm, lần này Tô Châu trí lữ, hẳn là sẽ có thu hoạch ngoài uy mớn. Bạch Ngọc Đường bên môi tràn ra một kia chờ mong ý cười, nửa tháng mặc ngọc trong mắt, hoa quang sáng khoác. Tô Châu là hoa hạ quốc tiếng tâm lừng lây du lịch danh thành, Đông Lâm nội hải, Bắc Tân Trừng Giang, Vật Hoa Thiên Bảo, Địa Linh Nhân Kiệt, được xưng là nhân gian thiên đường. Nay Tô Châu phi bị Tô Châu, các bạn không cần dò số Châu ngồi. Điên Điếm nghe nói Bạch Ngọc Đường muốn đi Tô Châu, lập tức một trận hưng phấn, tự nhiên cũng là ồn ào muốn đi. Hàn mập mạp một lòng trung can, lập tức tỏ vẻ không oán không hối hận đi theo. Vốn dĩ lục nôn khanh cùng Kim Tích Hà cũng muốn cùng đi trước, nhưng là, này hai người đỉnh đầu thượng công tác thật sự quá nhiều, cuối cùng cũng chỉ có thể lực bất toàn tâm. Hải sư phó cùng Trình Thiên Hà thông qua lời nói lúc sau, nhưng thật ra quyết định cùng Bạch Ngọc Đường cùng đi trước. Dùng hắn lao nhân ra nói tới nói, tuy rằng hắn không có tư cách điều khắc này khối cực phẩm huyết mỹ nhân, nhưng là, nếu là có thể cho Trình Lao đáp bắt tay, Đối với một cái Ngọc Điêu Sư Phó tới nói, đồng dạng cũng là một loại trí cao vô thượng vinh quang. Vì thế, ngày hôm sau, Bạch Ngọc Đường, Niết Phản Thần, Thiết Mục, Hạ Vân Lãng, Hải Sư Phó, Long Gia Huynh Đệ, Điền điểm cùng Hàn Mập Mạp 9 người, mênh mông quẩn cuộn lên đường. Từ Hán Nam tỉnh đến Tô Châu, lái xe nói, thế nào cũng đến muốn đem gần một ban ngày thời gian, nhưng là ngồi máy bay chỉ tốn không đến 2 giờ. Chờ bọn họ tìm hảo khách sạn an bài hảo hành lý nơi lúc sau, cũng bất quá mới buổi sáng 10 giờ chung mà thôi. Hải sư phó chẳng những là cái lao ngoan đồng tính tình, người cũng thẳng thắn dứt khoát, nhìn thời gian còn sớm, trực tiếp mang theo bạch ngọc đường đám người hướng tới trình thiên hà trạm ngọc nhà xưởng chạy đến. Trình thiên hà người này ở Tô Châu Ngọc Thạch giới địa vị cơ cao, hắn trừ bỏ là phỉ thúy trạm ngọc giới long đầu ở ngoài, đồng thời cũng đảm nhiệm Tô Châu Ngọc Thạch Hiệp hội Quản lý trước. Nghe nói lao nhân này cùng hải sư phó giống nhau, cũng với năm kia đã phong đạo, hiện ở tại Tô Châu nổi danh Mao Liêu giao dịch thị trường trung, không có việc gì bán bán Mao Liêu, mang mang đồ đệ, nhật tử quá đến rất là tiêu giao. Bạch Ngọc đường đám người đi theo hải sư phó, ở Mao Liêu giao dịch thị trường trung rẽ trái rẽ phải, ở thu hoạch một đường mê say tròng mắt nhi lúc sau, rốt cuộc ở một nhà đại hình Mao Liêu mặt tiền cửa hàng trước, dừng bước chân. Phần 55 chính là nơi này. Hải sư phó đầu tàu gương mẫu, hơi mang hương phấn hướng bên trong đi đến. Bạch Ngọc Đường đám người theo sát sau đó. Trong tình huống bình thường, đại hình bao liêu mặt tiền cửa hàng đều sẽ ở bên ngoài thiết một cái đơn giản nơi gần cổng thành, trung gian là một cái ra tòa, sau đó đó là đặt các loại giải thạch máy móc sân. Phỉ Thúy Bao Liêu thông thường đều sẽ chất đống ở sân mặt sau kho hàng trung. Trình Thiên Hạ nơi này cũng không ngoại lệ. Chỉ là hôm nay tình huống tựa hồ có chút không giống bình thường. Hải sư phó cùng Bạch Ngọc Đường đám người vào cửa lúc sau mới phát hiện, mặt tiền cửa hàng cơ hồ một người đều không có, mà toàn bộ ra tòa lại chất đầy đám người. Bạch Ngọc Đường lướt qua tầng tầng đám người, hướng tới bên trong nhìn lại. Giờ phút này, cả tòa sân tựa hồ đang đứng ở một loại cực kỳ khẩn trương rằng co trạng thái. Chỉ thấy, ở Mao Liêu kho hàng cửa đứng một bác người, những người này sắc mặt đều thật không đẹp thậm chí ẩn ẩn mang theo một loại xúc động phẫn nộ cùng nôn nóng. Tại đây nhóm người bên trái, An Tĩnh ngồi một người tuổi trường 60 láo giả. Vị này lao nhân tuy rằng đã đầu tóc hoa dâm, nhưng là cả người lại là tinh thần quắc thước, ánh mắt có thần, mang theo một loại độc đáo trầm ổn khí độ, làm người nguyện ý thân cận. Bạch Ngọc Đường ánh mắt hơi hơi một ngưng. Nàng rốt cuộc nghĩ tới, trước mắt cái này láo giả, rõ ràng chính là lúc trước ở Tây Vực Hy, muốn mua sắm nàng phỉ Thúy Thiên Châu. Hơn nữa lưu lại danh thiếp lão nhân. Khó trách nàng sẽ cảm thấy trình thiên hà tên này quen ai, nguyên lai, like, nàng thế nhưng cùng trình lão từng có gặp mặt một lần. Bạch ngọc đường một bên ở trong lòng âm thầm cảm khái duyên phận kỳ diệu, một bên đem ánh mắt chuyển tới bên kia. Ở giữa sân, đồng dạng đứng một đám người đàn. Cùng trình thiên hà bên người những người đó bất đồng, này đám người cơ hồ đều là mặt mang vui mừng, vênh váo tự đắc, trong mắt mang theo một cổ tử đắc ý. Đặc biệt là cái kia cầm đầu thanh niên nam tử. Cái kia thanh niên nam tử bất quá 25-26 tuổi tuổi tác, cái đầu cũng không tính lùn, diện mạo đảo cũng đoan chính, sắc mặt có chút vàng như nến, bước chân phù phiếm, hạ bàn không xong, một đôi tự cao tự đại trong mắt, thỉnh thoảng chạy qua vài tia dâm tụ, vừa thấy chính là hàng năm ăn chơi chắc táng, bị tiểu sắc đảo dông thân mình. Liên tính bạch ngọc đường đám người trí gần như yêu, đối mặt trước mắt loại tình huống này cũng nhiều ít có chút khó hiểu. Hải sư phó, đây là có chuyện gì? Bạch Ngọc Đường nhẹ dọng hướng tới bên người hải sư phó hỏi. Hải sư phó sắc mặt rõ ràng có chút ngưng trọng, nhìn ý tứ này, này hai đám người hẳn là ở đánh cuộc đấu. Đánh cuộc đấu? Bạch Ngọc Đường hơi hơi nghi hoặc. Đánh cuộc đấu là đổ thạch giới thuật ngữ, quy tắc rất đơn giản, chính là đánh cuộc đấu hai bên lựa chọn chọn một khối toàn đánh cuộc mao liêu, khởi bỏ lúc sau. Xem ai giải ra phỉ thủy giá trị lớn hơn nữa, giá trị đại một phương vì người thắng. Nhưng là, bất đồng với giống nhau đổ thạch thi đấu, thua một phương, sẽ chữa trắng chữa màu đen lập hạ chứng tử, ký xuống đại danh, chứng minh chính mình bãi bởi đối phương, đây là một loại sỉ nhục Đúng là bởi vì như thế, đánh cuộc đấu cơ hồ đã ở đổ thạch giới bị thủ tiêu. Hải sư phó gắt gao nhìn chầm chầm trong sân đường, trong thanh âm ngưng trọng lại là lại nhiều vài phần. Tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng là lão đầu nhi ta trong mắt vẫn là không tồi, cái kia ngồi ở nhà kho bên cạnh hẳn là chính là Trình Lao, đứng ở Trình Lao thân biên cái kia trung nhân nhân, hẳn là Tô Châu Ngọc Thạch Hiệp hội phó hội trưởng Liêu Thừa Trí, xem ra này đánh cuộc đấu là nhằm vào Tô Châu Ngọc Thạch Hiệp hội tới, những người này thật đúng là thật to gan. Hải Sư Phó hơi có chút lòng đầy căm phẫn. Bạch Ngọc đường lại là tinh tế quan sát trong sân tình huống, như họa mặt mày Hơi hơi nhẹ trọn, nếu những người này muốn nhằm vào Ngọc Thạch hiệp hội, vì cái gì sẽ xuất hiện ở trình lão cửa hàng, chẳng lẽ gần bởi vì trình luân tô châu Ngọc Thạch hiệp hội quản lý? Hải sư phó nghe vậy, nhất thời giống như thể hồ có đỉnh, Bạch tiểu thư quả nhiên băng tuyết thông minh, nói rất đúng a, những người này trừ bỏ gây hấn ở ngoài, xác định vững chắc còn có mục đích khác. Sự tình rốt cuộc như thế nào, hỏi một câu chẳng phải sẽ biết, này đó xem náo nhiệt nhất định có biết tình huống. Điên niêm buông tay, kiến nghị nói. Nói cũng là. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, nhẹ nhàng vô vô đứng ở phía trước một trung niên nhân bả vai. Kia trung niên nhân vốn dĩ chính nhìn náo nhiệt nhìn đến tận hứng, đột nhiên bị người đánh gãy, tự nhiên là tương đương khó chịu. Chỉ là, hắn hỏa khí còn không có ngưng tụ lên, đã bị Bạch Ngọc Đường mấy người thiên nhân dung mạo khí chất cấp chấn trụ, tiêu tán vô tung vô ảnh. Vị này đại ca, ta muốn hỏi một chút người bên trong rốt cuộc phát sinh chuyện gì nhi. Những cái đó lại đây đánh cuộc đấu chính là người nào, bọn họ như thế nào sẽ cùng Tô Châu Ngọc Thạch Hiệp hội đánh cuộc đấu đâu. Bạch Ngọc Đường trên mặt mang theo nhu nhiên trầm tĩnh ý cười, tựa như một đóa nở rộ ở vực sâu ưu lan, ám hương mùi thơm ngào ngạt, phong hoa nội liễm. Cái kia trung niên nhân cơ hồ xem ngây dại, bất quá, hắn ngốc lăng cũng không có liên tục bao lâu, đã bị ba đạo khí tràng cường đại tầm mắt tỏa định. Sinh sôi đánh cái dùng mình, cũng không dám nữa chậm trễ, khách khách khí khí nói, "Hắc, vị tiểu thư này, ngài hỏi ta chuyện này xem như hỏi đối người, nhà ta cửa hàng liền tại đây con phố thượng, chuyện này ta từ đầu nhìn đến thôi, rõ ràng thật sự." Vai vị hẳn là không phải người địa phương đi, bất quá, các ngươi sẽ đến mau Liêu giao dịch thị trường, nói vậy cũng là đồng đạo người trong, các vị nhiều ít hẳn là nghe qua trình Thiên Hà lão tiên sinh đại danh. Hắn là chúng ta Tô Châu Ngọc Thạch giới tiêu ngạo, là tiếng tâm lừng lây phỉ thúy điêu khắp đại sư. Các ngươi nhìn thấy cái kia 25-26 tuổi tiểu thanh niên đi, hắn nhưng xem như chúng ta Tô Châu một bá, không hơn không kém nhị thế tổ. Hắn lao ba nghe nói là chúng ta Tô Châu thị cao tầng, mâu thân gia cũng là nhà giàu. Nghe nói, quá chút thiên chính là hắn mâu thân ngày sinh, này tiểu tổ tông cũng không biết từ chỗ nào tìm tỏi tới một khối băng loại hải dương lam nguyên liệu. Thế nào cũng phải làm Trình Thiên Hà lão tiên sinh cho hắn điều thành một phần nhi thọ lễ. Trình Thiên Hà lão tiên sinh đã sớm đã phong dao, thả cương trực công chính, thân gia phong phú, chỗ nào sẽ để ý tới loại này yêu cầu, này không, liền rước lấy vị này tiểu tổ tông lửa giận. Với vặn, gần nhất có một đám phương Bắc tới Mao Liêu thương nhân muốn nhập chủ chúng ta Tô Châu, này đó Mao Liêu thương nhân danh tiếng có tương đương kém, cho nên bị Tô Châu Ngọc Thạch hiệp hội liên hợp chống lại cái này tiểu tổ tông cũng không biết từ chỗ nào được đến tin tức này, những cái đó phương bắc thương nhân cũng nóng lòng muốn ôm thượng một cây thô to chân, cho nên thường xuyên qua lại, này hai bên liền thông đồng. Bọn họ hôm nay lại đây, chủ động đưa ra đánh cuộc đấu, chính là khai ra không ít điều kiện, nếu là bọn họ thắng nói, Trình Thiên Hà chẳng những muốn không giảng buộc vì cái kia tiểu tổ tông điều khắc thọ lễ, Tô Châu Ngọc Thạch Hiệp Hội còn muốn tiếp thu này phê phương bắc mao liều thương nhân tiến vào Tô Châu mau liều thị trường. Lại nói tiếp, chuyện này trình lao tiên sinh vốn là không cần để ý tới, lấy hắn lao nhân ra thanh danh địa vị, liền tính là vị này tiểu tổ tông trong nhà có quyền có thế, cũng không dám dễ dàng động loại này văn hóa thành tiểu cực cao lao nhân. Chẳng qua, lao già này đạo đức tốt, vẫn luôn đem chính mình trở thành Tô Châu Ngọc Thạch Hiệp hội một viên, hai lời chưa nói liền đáp ứng đánh cuộc đấu điều kiện, đảo thật là làm người bội phụ. Trung niên nhân hơi hơi cảm thán, Lúc này, vẫn luôn ưu nhã đứng ở một bên hạ vân lãng lại là mở miệng, người trong miệng cái kia tiểu tổ tông, hẳn là, họ liêu đi, là, không sai. Kia trung niên nam tử vội vàng gật đầu xưng là, bạch ngọc đường hơi hơi ghé mắt, lục thúc, ngươi biết người này. Ha ha, chưa nói tới biết hai chữ, chẳng qua, lúc trước ở bên này mang bộ đội thời điểm, giống như nghe nói qua như vậy một nhân vật, phụ thân hắn tựa hồ là tô châu thị thường ủy thư ký, thường ủy thư ký, thật lớn quan, khó trách sẽ như vậy kiêu ngạo bạch ngọc đường yên lặng gật đầu, tỏ vẻ lý giải. hạ vân lãng lại là ưu nhã chọn chọn lãng mi, hoàn mỹ miệng cười thượng thấm một tia hài hước, hơi phóng thấp thanh âm. nếu ngươi tưởng có thể càng kiêu ngạo, lục thúc cùng hạ gia nhưng đều là ngươi hậu thuẫn. bạch ngọc đường lúc này mới nhớ tới, nếu là tô châu thường ủy thư ký đều là thật lớn quan. Kêu hạ ra loại này cự vô bá lại là cái gì? Xem ra, đối với chính mình tân thân phận, nàng vẫn là không có đầy đủ thích tướng A. Hải sư phó hiểu biết sự tình tiền căn hậu quả, trực tiếp bị tức giận đến quá sức, liền tính trong nhà có quyền thì thế nào? Ngọc Thạch Hiệp hội chính là nhất cụ quyền uy dân làm cơ cấu, liền tính là chính phủ con lớn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đi. Trung niên nam tử cười khổ, lời nói là nói như vậy, nhưng là nhân gia đưa ra đánh cuộc đấu cũng coi như là đường đường chính chính, chúng ta nếu kỹ không bằng người, cũng chỉ có thể là người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Kia hiện tại thế cục thế nào? Hải sư phó nghe vậy, vội vàng truy vấn nói. Trung niên nam tử lắc đầu thở dài, thật không tốt, tổng cộng 5 chàng đánh cuộc đấu, chúng ta đã thua tam chàng, cũng may lần này đánh cuộc đấu tính chính là phỉ thúy tổng giá trị giá trị, bằng không hiện tại cũng đã kết thúc, nhưng liền tính như thế Tô Châu Ngọc Thạch Hiệp hội thắng mặt cũng không lớn. Những cái đó phương Bắc Thương Nhân cũng không biết từ chỗ nào làm tới này phê nguyên liệu. Một kiểu hắc ô sa gia nhi, khối khối đều là đại trướng. Chúng ta Ngọc Thạch Hiệp hội vốn dĩ chuẩn bị liền thiêu thốn. Tiền tam khối mao liêu đều là lâm thời từ trình lao kho hàng lấy ra tới. Tuy rằng cũng đều trướng, nhưng là như thế nào cũng so ra kém những cái đó phương Bắc Thương Nhân chọn lửa kỹ càng mao liêu, trừ phi. Hiện tại có người có thể từ kho hàng đem tốt nhất hai khối nhi cấp lấy ra tới, còn có thắng cơ hội, bằng không, thật là thua định rồi. Chính cái gọi là, thần tiên khó đoan ngọc, liền tính là này đó ngọc thạch hiệp hội chuyên gia quản lý cũng không cái loại này trình độ A. Hải sư phó cũng là một trận về ngoài, bất quá, thức mau, trong mắt hắn ngay lập tức hiện lên một đạo hy vọng quan mang. Bạch tiểu thư, ngài ra tay giúp giúp trình láo bọn họ đi, lấy ngài đổ thạch trình độ. Nhất định không thành vấn đề. Phần 56 Hắn đã từng nghe Kim Tích Hà nói qua nữ tử này đủ loại thần kỳ, nếu là nàng ra tay, Tô Châu Ngọc Thạch Hiệp hội nói không chừng liền sẽ khỏi bị loại này vũ nhục, vượt qua lần này nguy cơ. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, cũng là một trận ý động. Đảo không phải nói nàng người này có bao nhiêu ghét cái ác như kẻ thù, cỡ nào lương thiện hảo tâm, chẳng qua, nàng vừa lúc có cầu với Trình Thiên Hà, chính mình lại đối lao nhân này ấn tượng thực không tồi. Nhân vật như vậy, rút một tay, tự nhiên là không có chỗ hỏng. Nàng suy xét một lát, cuối cùng là nhàn nhạt nói, chúng ta đi vào trước, nhìn xem tình huống lại nói. Long gia huynh đệ đều có công phu trong người, có bọn họ ở phía trước khai đạo, đám người thật giống như bị tiết tử cắm vào giống nhau, tự động tránh ra một cái đại đạo. Bạch ngọc đường đám người xuất hiện, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Trong sân vốn dĩ ngưng trọng không khí cũng bị cái loại này như thơ như họa phong cảnh sở đánh gãy. Đặc biệt là cái kia đứng ở trong sân thịnh khí lăng nhân tiểu thanh niên, đương hắn ánh mắt rừng ở niết phản thần, hạ vân lãng cùng thiết một ba người trên người thời điểm, một đôi mắt hạt châu thiếu chút nữa không chừng ra tới, khỏe miệng biên hư hư thực thực chảy ra một loại trong suốt chất lỏng trong suốt. Như vậy thật sự là muốn nhiều đáng kinh, liền có bao nhiêu đáng kinh. Bạch ngọc đường đám người lại là bởi vì lập tức đi tới trình thiên hà đám người trước mặt, mà tạm thời bỏ lỡ một màn này. Trình Lão, đã lâu không thấy, hồ tới xem ngài. Hải sư phó nhìn thấy Trình Thiên Hà, cực kỳ cung kính cùng kích động. Tuy rằng Trình Thiên Hà nhìn qua cùng Hải sư phó không sai biệt lắm đại, nhưng là Trình Thiên Hà thực tế tuổi đã 80 hơn tuổi. Lão nhân này vì tôi luyện kỹ thuật sắc giao, cũng là người mang võ thuật truyền thống Trung Quốc nội kình, bằng không, cũng sẽ không như thế khỏe mạnh. Ha ha, tiểu tử ngươi tới còn rất nhanh. Hôm qua cái mới vừa đánh điện thoại đi. Trình thiên hà ha hạ cười, đáng yêu dễ thân. Không thể không nói, cái này lão giả thật là có thể nói đại sư, khí độ bất phàm, cứ việc gặp phải như thế tình thế nghiêm trọng, như cũng là vững như thái sơn, mặt không đổi sắc, này phần hằng dưỡng, đã thuộc khó được. Hải sư phó lại là trong lòng suốt ruột, cũng không có nhiều làm hàn huyền, trình lão, vị này chính là ta cùng ngài để qua bạch tiểu thư. Nàng trong tay có một khối cực phẩm phỉ thúy muốn ngài giúp đỡ liêu khác, hơn nữa, bạch tiểu thư đổ thạch tài nghệ cực kỳ xuất chúng, đã từng ở Bình Châu đổ thạch đại hội thượng tỏa sáng rực rỡ, không bằng, này cuối cùng hai khối mau liêu, làm bạch tiểu thư tới chọn, nói không chừng có thể nghịch chuyển thế cục. Lão nhân này quả nhiên là cái tính nôn nóng, trong lòng tưởng cái gì, trực tiếp bùm bùm nói ra. Tô Châu Ngọc Thạch Hiệp hội Phó hội trưởng liêu thừa trí. Còn có một chúng quản lý đều có chút ngốc lăng, giữa mày thậm chí biểu lộ một chút không vui. Nay cũng khó trách, mặc kệ Bạch Ngọc Đường đám người nhân tài có bao nhiêu xuất chúng, rốt cuộc tuổi rơi tính ở đảng kia bãi, lại có ai sẽ tin tưởng như vậy một vị đột nhiên toát ra tới tiểu nha đầu đâu. Trình Thiên Hà đem ánh mắt chuyển tới Bạch Ngọc Đường trên người, ra ngoài mọi người dự kiến, lão nhân này lại là lộ ra một mặt có thể nói kinh hỉ tươi cười, nguyên lai ngươi chính là Bạch Tiểu Thư, ha ha. Xem ra chúng ta vẫn là rất có duyên phận. Trình Lao tiên sinh nói chính là, ta cũng không nghĩ tới, ngài chính là Trình Thiên Hà. Bạch Ngọc Đường cười nhu hòa tùy ý, rung động lòng người. Hải sư phó kinh ngạc. Trình Lão, Bạch Tiểu Thư, hai người các ngươi. Nhận thức. Ấn. Trình Thiên Hà gật gật đầu, chúng ta đã từng từng có gặp mặt một lần, tuy rằng tương giao không thâm, nhưng là, ta tin tưởng Bạch Tiểu Thư năng lực. Nếu là bạch tiểu thư có thể ra tay tương trợ, ta nguyện ý vì bạch tiểu thư không ràng buộc điều khắc bất luận cái gì phỉ thúy. Từ những lời này trung liền nghe được ra tới, trình thiên hà tuy rằng trên mặt không có gì biến hóa, nhưng là trong lòng đối với liêu họ tiểu thanh niên cùng phương bác thương nhân cũng là cực kỳ bất mãn, tương thuận hứa hẹn cũng là rất nặng. Bất luận cái gì phỉ thúy nhưng không đơn giản là cực phẩm phỉ thúy, nói cách khác, liền tính sự thành lúc sau. Bạch Ngọc Đường lấy ra một khối đầu loại phỉ thúy làm hắn điêu khác, hắn cũng không thể cự tuyệt. Cảm nhận được trình thiên hà thành ý, Bạch Ngọc Đường tự nhiên vô pháp thoái thác, chỉ phải trầm tĩnh cười đáp, hảo đi, nhận được ngài lao nhân ra để mắt, ta sẽ làm hết sức. Từ từ. Lúc này, Tô Châu Ngọc Thạch Hiệp hội Phó Hội trưởng Liêu Thừa Chí rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, trình lão, ngài cần phải tam tư A. Vị tiểu thư này cho dù có đổ thạch thiên phú. Nhưng kinh nghiệm phương diện thật sự là không đủ để làm người thủ tín, chúng ta chỉ còn lại có hai lần cơ hội, nếu thua nói, chính là sẽ đại đại quét chúng ta ngọc thạch hiệp hội tên tuổi A. Liêu phó hội trưởng, nếu là không cần bạch tiểu thư, ngươi có tất thắng nắm chắc sao? Hoặc là nói, ngươi có thắng được nắm chắc sao? Trình thiên hà nhàn nhạt hỏi ngược lại. Ta, không có đúng lý hợp tình liễu thừa trí, trên mặt nhất thời nảy lên vài phần suy sụp. Hắn cũng không nghĩ tới. Này đó Phương Bắc Thương Nhân sẽ đột nhiên làm tới như vậy một đám mau liêu, đã liền thua tam trạng, đừng nói thắng được nắm chắc, hiện tại ngay cả thắng hy vọng hắn cũng chưa nhìn đến. Trình Thiên Hà nghe vậy, trên mặt lộ ra một mặt đạm nhiên tươi cười, một khi đã như vậy, liền giao cho Bạch Tiểu Thư đi, liêu phó hội trưởng, ta cùng Bạch Tiểu Thư chính là ở Tây Tạng gặp được. Khi đó, ta tận mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thư từ một khối phế liệu chung đánh cuộc gia phỉ Thúy Thiên Châu, chỉ bằng điểm này. Ta liền tin tưởng nàng, đồng thời, cũng tin tưởng ta ánh mắt. Liêu Thừa trí nghe lời này, cũng là mộ nhiên cả kinh, trong lòng đối với bạch ngọc đường ấn tượng đã xảy ra tiềm gì mặc hóa thay đổi. Phỉ Thúy Thiên Châu, đối với đổ thạch người tới nói, chính là đại khí vận tượng trưng. Có thể từ phế liệu chung đánh cuộc ra Phỉ Thúy Thiên Châu, này vốn dĩ chính là một loại thực lực, một loại chân thật đáng tin số phận. Nghĩ vậy nhi, Liễu thửa trí trong mắt rốt cuộc nhiều chút chờ mong. Thành cần nói, Bạch tiểu thương, vừa mới đối ngài nghi ngờ, còn thỉnh thứ lỗi, phía dưới đánh cuộc đấu làm ơn. Bạch ngọc đường nhưng thật ra không thế nào để ý, muốn thủ tín với người, liền phải lấy ra thực lực, hắn như thế tuổi trẻ, liếu thừa trí nghi ngờ cũng là hẳn là, điểm này độ lượng nàng vẫn phải có. Cố tình vào lúc này, một trận trói thai cười to đột nhiên chuyển tới. Ha ha ha, thật là cười chết ta. Các ngươi những người này thật đúng là... Câu nói kia nói như thế nào tới, đối. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cái kia tiểu thanh niên run rẩy bả vai, cười khoa trương, dứt khoát nhận thua tính, cư nhiên làm như vậy một cái hoàng mao nha đầu chọn mau liêu, thử, tô châu ngọc thạch hiệp hội, ta thật là... lại gần. Không phải ta nói, theo ta liếu hạ huy tùy tiện chọn hai khối mau liêu, đều so này tiểu nha đầu cường. Bạch ngọc đường chỉ cảm thấy chán có chút hát tuyến. Quay đầu hướng về phía điền điểm hỏi, hắn mới vừa nói hắn gọi là gì? Liêu Hạ Huệ. Ta mới là lại gần, người như vậy nếu là Liêu Hạ Huệ, thì chính là Thánh Mẫu Ma Di ạ, thật thật. Điên điểm càng là cực độ vô ngữ, đối với cấp cái này Liêu Hạ Huy đặt tên cha mẹ quỳ bái chi. Bạch Ngọc Đường cũng lười đi để ý cái này cực độ tự mình cảm giác tốt đẹp Liêu Hạ Huy, trực tiếp liền muốn đi kho hàng chọn lửa mau liêu, dùng sự thật nói chuyện mới là nhất sắc bén đánh trả vũ khí. Liêu Hạ Huy bên người một cái thập phần khôn khéo trung nhân nhân, lại là có chút bất mãn nói, Liêu Phó Hội trưởng, vị tiểu thư này, hẳn là không phải các ngươi Tô Châu Ngọc Thạch Hiệp hội người đi, tìm một ngoại nhân lại đây thi đấu, các ngươi Tô Châu Ngọc Thạch Hiệp hội thể diện còn muốn hay không. Cái này khôn khéo trung nhân nhân, tháng trước đã từng tham gia quá bình Châu Ngọc Thạch giao dịch đại hội, đối với Bạch Ngọc Đường có thể nói là ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn cũng không phải là liêu hạ huy cái loại này giá áo túi cơm, làm nữ tử này tham gia đối đánh cuộc, đối bọn họ tới nói liền nhiều một phần có thể nguy hiểm, hắn tự nhiên không muốn dễ dàng thỏa hiệp. Liêu Thừa chí vốn dĩ muốn mở miệng biện giải, lại là bị Bạch Ngọc Đường giành trước một bước, nàng trong thanh âm nhiều ít có chút không kiên nhẫn, nói đi, các người rốt cuộc muốn thế nào. Cái kia khôn khéo trung niên nhân vốn là muốn cho Bạch Ngọc Đường rời khỏi thi đấu, ai biết lúc này. Liễu Hạ Huy lại là đem lời nói tiếp qua đi. Làm sao bây giờ? Thực dễ làm a, chỉ cần ngươi làm ngươi bằng hữu đáp ứng ta một điều kiện là được. Bằng hữu của ta. Bạch Ngọc Đường theo Liễu Hạ Huy thèm nhỏ dãi mê say ánh mắt nhìn lại. Này vừa thấy dưới, trực tiếp chấn động. Liễu Hạ Huy cặp kia tựa như đèn pha giống nhau đôi mắt, cư nhiên gắt gao dính ở niết phàm thần, hạ vân lãng cùng thiết mộc trên người. Hay là nàng bị điền điềm này chỉ hủ nữ độc hại gần 10 cái năm đầu, hiện giờ rốt cuộc nhìn thấy sống đoạn tụ, vẫn là đoạn tụ trung sắc trung quỷ đói. Điền điềm hiển nhiên cũng phát hiện một màn này, nhưng là ngoài dự đoán mọi người, nàng trên mặt không có hư phấn, ngược lại rất là đau lòng. Nếu không này nam nhân như thế nào sẽ đối nhà mình tỉ muội không chút nào động tâm đâu, cảm tình là cái đoạn tụ. Nói thật, hủ lâu như vậy, nàng cũng là lần đầu tiên thấy danh xứng với thực đoạn tụ, chính là... Trước mắt cái này một trận gió là có thể thổi đảo túng dục bệnh lao quỷ, thật sự là điên đảo nàng đối nam nam ái sở hữu tốt đẹp ảo tưởng, thậm chí làm nàng tinh thần theo đuổi đều xuất hiện không thể cứu lại bị thương nặng. Điểm chết người chính là, thằng ngãi này cư nhiên còn đánh thượng Niết Phạn Thần, Hạ Vân Lãng cùng thiết một chú ý. Hào đi, mặc kệ nói như thế nào, Niết Phạn Thần chính là cái tiên nhân, đẹp tuyệt coi trần, nam nữ thông xác, coi trọng cũng coi như bình thường. Hạ vân lãng, kia cũng là lịch sự tao nhã vô sòng, thiên nhân bề ngoài, đặc biệt là cái loại này lưu vân khí chất, mê thượng cũng có thể tiếp thu. Nhưng là thiết mục. Thiết mục như thế vĩ ngạn nam tử, cánh tay so với kia cái đáng khinh tiểu thanh niên đuổi căn đều phải thô. Loại này chủ ý, lưu hạ huy đều dám đánh, thật sự là làm điển điểm từ nội tâm trung sinh ra một loại con kiến cường bạo voi nị vai cảm giác. Nếu nói điển điểm là nhị vai thêm đau lòng. Như vậy Niết Phạn Thần, Hạ Vân Lãng cùng thiết mục ba người chính là xích la la ghê tởm. Niết Phạn Thần là nhân vật kiểu gì? Tây vực Phật tử, có thể so với đầy trời thần Phật, chịu người cung bái. Hạ Vân Lãng là cơ nào tâm tính? Kinh thải tuyệt diễm, sát phạt quả quyết ma quỷ huấn luyện viên, thân cư địa vị cao. Thiết mục lại là kiểu gì hòa bạo? Tuy linh trí chưa khai, lại thân phụ cao ngạo huyết mạch, khí phách thiên thành. Liễu Hạ Huy này này phiên con cóc giống nhau làm, trực tiếp làm tức giận này ba vị đại thần không tính rộng lớn rộng rãi lòng dạ, ba cổ tuyệt cường khí trạng, đột nhiên gian giật tản ra tới. Loại này khí thế, làm ở đây mọi người tâm đều là đột nhiên trầm xuống, đặc biệt là đứng ở Liễu Hạ Huy bên người những cái đó phương Bắc thương nhân đều là ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác không ổn. Liễu Hạ Huy tuy rằng cũng cảm giác toàn thân đều ở đổ mồ hôi lạnh, nhưng là không thể không nói. Thằng ngãi này thần kinh đã thô to tới rồi nhất định trình độ, sắc đảm có thể nói bao thiên, đều tới rồi này phân thượng, như cũ ở không sợ gì cả tiêu gào. Suy xét thế nào, yêu cầu của ta chính là đơn giản thật sự a Chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, liền có thể đại biểu Tô Châu Ngọc Thạch Hiệp hội tiến hành phía dưới đánh cuộc đấu, ta liếu hạ huy liếu đại thiếu trước nay đều là nói một không hai. Lúc này, ở vào khiếp sợ Trung Bạch Ngọc Đường rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Vốn dĩ trầm tĩnh nu nhiên hai tròng mắt tựa hồ trở nên sâu không thấy đáy, ẩn ẩn lưu chuyển vài tia tức giận, như là nùng không hòa tan được mặc, thanh âm mang theo một cổ thanh lũ đông lạnh, cười như không cười. Nói nói người yêu cầu. Kỳ thật, nàng cũng không biết chính mình tức giận từ đâu mà đến, chỉ là không biết vì cái gì, nhìn đến cái này liễu hạ huệ cư nhiên dám đánh niết phạn thần ba người chủ ý, trong lòng chính là giống kinh đảo trụ ngạn giống nhau, từng trận khó chịu cảm nhận được bạch ngọc đường mịt mơ tức giận, niết phạn thần thanh lánh trong mắt sẹt qua một kia liền chính hắn cũng không từng phát hiện vui thích, quanh thân băng tuyết giống như là gặp dạt rào xuân sắc, tiêu tán vô hình vô tung. hạ vân lãng khỏe môi hoàn mỹ vô khuyết độ cung còn lại là mở rộng vài phần, tựa hồ mơ hồ gian ngậm điểm điểm ý mừng, đồng dạng rất có an ý thu quanh thân khí tràng, cửu thiên lưu vân thân ảnh cũng nhiều chút bình dị gần gũi sắc màu ấm, thiết mục phản ứng trực tiếp nhất. Không chút nào che giấu trên mặt vui sướng, trực tiếp nửa vãn trụ bạch ngọc đường cánh tay, cầu bảo hộ, cầu an ủi ý tứ tương đương rõ ràng. Không có khí thế thượng áp bách, liêu hạ huy càng thêm không kiêng nể gì, trực tiếp ngạch cổ, run dẩy bả vai đáng kinh nói, hát hát, yêu cầu của ta rất đơn giản, nếu là ngươi thua nói, khiến cho ngươi này bà vị bằng hữu bồi ta ăn đốn cơm chiều, thuận tiện lại đi ra ngoài hảo hảo chơi chơi, thế nào, không quá phận đi. Nghe được Liếu Hạ Huy dùng như vậy một bộ sắc mê mê bộ dáng, nói ra ăn đốn cơm chiều, đi ra ngoài chơi chơi như vậy chữ nhi. Ở đây mọi người, bao gồm này đó phương Bắc Thương Nhân, đều là một trận hắc tuyến, tiêu cảm giác giống như là thấy chết rồi bỏ giống nhau, từng trận buồn ôn. Bạch Ngọc Đường lại là ánh mắt hơi ngưng, hơi do dự một lát, ngay sau đó xoay người nói, niết phật thần, lục thúc, a mục, các ngươi tin hay không ta? Tỉ, này còn dùng hỏi sao? A Mộc tin tưởng ngươi. Thiết Mộc lập tức chân chất tỏ lòng trung thành, tựa như một con đại hình sủng vật. Niết phạn thần còn lại là thanh lánh cong cong khỏe môi, nói ra nói đơn giản tới rồi cực điểm, cùng hắn đánh cuộc. Ngọc Nhi, Lục Thúc cũng tin tưởng, chơi tàn hắn. Hạ Vân lãng thanh nhuận trong thanh âm đã là mang lên vài phần thiết huyết hương vị. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trong lòng ấm áp trên mặt lại là cười khẽ ra tiếng. Xem ra cái này liếu Hạ Huy. Chính là đêm này ba tòa đại thần đắc tội không nhẹ a Lại xoay người khi, bạch ngọc đường hai tròng mắt giống như ám dạ sao trời, rực rỡ mùa hoa, tự tin tươi cởi chung mang theo vải phần lạnh lẽo Hảo, ngươi nói yêu cầu, ta tiếp được, bất quá, nếu ngươi đưa ra yêu cầu, ta cũng để một cái, chúng ta không ngại đổ đến lớn hơn một chút, thắng một phương, trừ bỏ muốn tuân thủ nguyên lai yêu cầu ở ngoài, còn muốn đem giải ra phỉ thúy, không rằng buộc hiến cho một bên khác, như thế nào. Trung quanh vây xem mọi người nghe thấy cái này yêu cầu, lập tức ổ lên một mảnh. Phải biết rằng, vừa mới hai bên đã giải ra sáu nơi phỉ thúy. Liêu hạ huy bên kia tam nơi bao gồm, một khối băng loại lam thủy lục, một khối hoa màu xanh lá tơ vàng loại cùng một khối làm thanh loại phỉ thúy. Tô Châu Ngọc Thạch Hiệp hội bên này tam nơi, còn lại là một khối chính dương lục băng nho loại, một khối hoa màu xanh lá đậu loại cùng một khối đạm lục sắc mã nha loại phỉ thúy. Nói tóm lại, Tô Châu Ngọc Thạch Hiệp hội giải ra phỉ thúy, mặc kệ là thủy loại vẫn là thể tích, đều cùng Liêu Hạ Huy một đám người giải ra phỉ thúy cách xa nhau khá xa. Nhưng là, không thể phủ nhận, này 6 nơi phỉ thúy hợp nhau tới, tuyệt đối giá trị quá trăm triệu. Nói cách khác, này sẽ là một hồi giá trị quá trăm triệu xa hoa đánh cuộc. Tô Châu Ngọc Thạch Hiệp hội Phó hội trưởng Liêu Thừa Chí, nghe được Bạch Ngọc Đường đưa ra như vậy yêu cầu, cũng là huyệt thái dương bang bang thẳng nhảy. Hán trưng cầu nhìn phía trình thiên hà, trình lão, ngài xem này. Liêu phó hội trưởng, ngươi phải biết rằng, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi đạo lý, ta đã nói rồi, ta tin tưởng bạch tiểu thư. Tô thiên hà dung sắc bất biến, khí định tần nhàn, cũng không có một chút ít lo lắng chi sắc. Liêu thừa trí thấy vậy, tự nhiên thức thời ngậm miệng lại, không cần phải nhiều lời nữa. Giờ phút này, chân chính khó chịu. Lại là đi theo liễu thửa chí bên người những cái đó phương bắt châu báo thương nhân. Phải biết rằng, này phê hắc ô xa ra nhì mao liêu chính là bọn họ lao lực trăm cây ngàn đáng tìm tòi tới, sự thật chứng minh, giải ra tới phỉ thúy sắc thật đều là chân phẩm, giá trị xa xỉ. Nếu là vạn nhất bọn họ thua, này đó phỉ thúy đã có thể sẽ trở thành người khác vật trong bàn tay, đây là bọn họ tuyệt đối không thể tiếp thu kết quả. Nhìn những cái đó phỉ thúy thương nhân chậm chạp không chịu nhả ra, liếu hạ huy rất là có chút bất mãn, các ngươi ở do dự cái gì, chẳng lẽ lấy hiện tại loại tình huống này, bọn họ còn có thể thắng không thành. Không phải, liếu đại thiếu, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền A, cái kia tiểu nha đầu đổ thạch thực không đơn giản A. Phía trước cái kia khôn khéo trung niên nhân cẩn thận mở miệng khuyên đủ. Ta liền không tin một cái hoàng mao nha đầu thật đúng là có thể xoay người thiếu ra ta không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này cọ sát, đáp ứng bọn họ. Các ngươi cũng đừng quên, nếu là không có thiếu ra ta chống lưng, các ngươi liền cùng Tô Châu Ngọc Thạch Hiệp hội đánh cuộc đấu cơ hội đều không có. Nói cho các ngươi, hôm nay kia ba cái Mỹ Nam, ta là trí tại tất đắc, các ngươi nếu là cho ta rớt dây xích, đừng trách ta trở mặt không biết người. Liêu Hạ Huy hiện tại rõ ràng là tình trùng thượng não, trực tiếp hạ tử mệnh lệ. Trung niên nhân thấy vậy cũng chỉ có thể hơi hơi thở dài, tỏ vẻ thỏa hiệp. Kỳ thật, hắn cũng không tin sẽ xuất hiện cái gì kỳ tích, trước mắt này phiến mau liêu kho hàng, đã bị Tô Châu Ngọc Thạch Hiệp hội những người đó phiên ba lần, chẳng lẽ cái này tiểu nha đầu còn có thể đào đến cái gì bảo bối, cá mặn xoay người không thành. Mắt nhìn khôn khéo trung niên nhân gật đầu, liếu hạ huy vội vàng gấp không chờ nổi nói, hảo, ta đáp ứng người, này đó giải ra tới phỉ thúy. Đều sẽ về thắng lợi một phương sở hữu, tiểu nha đầu, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ đổi ia à. Liêu hạ huy tương đương lộ liễu mà tham lam nhìn về phía niết phạn thần ba người, sát thụ hồn cùng. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh cười lạnh, ta tưởng những lời này, hẳn là còn nguyên đưa còn cho người mới đúng. Nàng nói xong lúc sau, liền nhanh nhẹn như lan bay thẳng đến Mao Liêu kho hàng đi đến. Nàng hiện tại phải làm, chính là đại biểu Tô Châu Ngọc Thạch Hiệp hội, lựa chọn cuối cùng hai khối Mao Liêu. Theo Bạch Ngọc Đường động tác, mọi người tâm tình đều có chút hơi hơi khẩn trương, đặc biệt là Hải sư phó cùng Liêu Thừa Trí đám người, cơ hồ là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường mỗi một động tác. Trên thực tế, Bạch Ngọc Đường ở lúc ban đầu quyết định giúp Trình Thiên Hà một phen thời điểm, cũng đã dùng đặc thù năng lực đem những cái đó mau liêu đảo qua một lần. Nàng đặc thù năng lực, hiện tại cơ hồ có thể lập tức bao trùm 3-400m khoảng cách. Con đừng nói Này đó Mao Liêu chung thật là có hai khối vật khí cực kỳ nồng đậm, nhan sắc thuần khiết cực phẩm Mao Liêu. Nhưng là, Bạch Ngọc Đường cũng không có ngay từ đầu liền hướng tới kia hai khối Mao Liêu lắc lư, mà là đông nhìn nhìn tây nhìn xem, chuyển động một lát lúc sau, ngồi xổm xuống thân mình, lại ở biên biên rắc rắc lật xem nửa ngày, mới đưa kia hai khối nhi Mao Liêu chọn ra tới. Nhìn thấy Bạch Ngọc Đường dùng như vậy đoạn thời gian, liền chọn hảo Mao Liêu. Mọi người đều là không hẹn mà cùng hướng tới kia hai khối nguyên liệu nhìn lại. Chỉ thấy này hai khối nhi mau liêu, bên trái một khối là điển hình cắt vàng vỏ ngoài nhi, tuy rằng biểu tượng tỉ mỉ non mịn, bay lân trạng trứng muối, nhưng là này thượng lại vắt ngang một cái không tính tiểu nhân nứt rúm. Quen thuộc đổ thạch người đều biết, đánh cuộc rúm là một loại tương đương mạo hiểm cách làm. Trên đời này phàm là có thể thông qua nứt rúm, phán đoán mao liêu thủy loại, đều là có thể nói chuyên gia thậm chí là tông sư cấp nhân vật. Liên tính là trình thiên hà cùng hải sư phó tin tưởng Bạch Ngọc Đường, cũng sẽ không cho rằng nàng đã cụ bị đổ thạch tông sư tiêu chuẩn. Mà Bạch Ngọc Đường chọn lựa một khác nơi mao liêu, liền càng ra ngoài mọi người dự kiến. Kia khối mao liêu đồng dạng cũng là H.O. Sa Gia Nhi, khổ người không tính đại, chỉ có hai cái nắm tay lớn nhỏ, nhưng chính là như vậy một khối nho nhỏ mao liêu, thế nhưng còn bị người cắt một đao, lộ ra nhẹ nhẹ xương đen. Đột nhiên nhìn qua, giống như là từ rác rưởi khu nhặt được mao liêu giống nhau. Trên thực tế, này khối mao liêu vẫn là thật bạch ngọc đường từ kho hàng phế liệu chối nhặt được. Lúc này, đừng nói liêu thừa chí, ngay cả tô thiên hà đều có chút ngồi không yên. Phần 58 Bất quá, lao già này hàm dưỡng không tầm thường, như cũ rất là chấn định. Giờ phút này, sở hữu vây xem mọi người cơ hồ đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Thanh âm lại là cực kỳ nhất trí. Ai, Ngọc Thạch Hiệp hội như thế nào sẽ làm như vậy một tiểu nha đầu chọn lựa mau liêu đâu, lúc này xem như xong rồi. Chính là, cái này Tô Châu Ngọc Thạch Hiệp hội khẳng định mất mặt ném lớn. Nay tiểu nha đầu rốt cuộc có biết hay không cái gì kêu đổ thạch a, sao chuyên chọn thế? Nay con so cái gì so. Nhìn thấy một màn này, liêu hạ huy trực tiếp cười ha ha, tương đương càng hắn rỡ, tựa hồ đã là thắng lợi đang nhìn. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì bản lĩnh, chỉ bằng này hai khối phế liệu, cũng tưởng thắng chúng ta, quả thực nằm mơ. Đối với liêu hạ huy cười nhạo, bạch ngọc đường quyền đương quyền phệ, hoàn toàn làm như không thấy, cả người tựa như một đóa doanh doanh nở rộ ở vực sâu Trung Ú Lan, yên lặng điềm nhiên. Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên bắt đầu đi, ta thời gian hữu hạn. Ừ, bắt đầu liền bắt đầu, giải thạch. Đem đệ tứ khối mau liêu dọn đi lên. Liêu hạ huy bàn tay vung lên, nỗ lực đỉnh đỉnh bộ ngực, muốn làm ra cái loại này chỉ điểm giang sơn hào khí. Cố tình hắn bộ dạng đáng khinh, hoa hổ không thành phản loại quyển, từ đầu đến chân đều tràn ngập làm người chán ghét khoe khoang. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, nhẹ nhàng hướng về phía kia khối cắt vàng vỏ ngoài mau liêu nghiêng nghiêng đầu, thiết mục lập tức ngầm hiểu đem kia khối mau liêu dọn thượng hiểu biết thạch cơ. Thấy vậy, hải sư phó hơi có chút ân cần đi lên trước tới, bạch tiểu thư. Muốn hay không ta giúp ngươi giải thạch? Nếu không, vẫn là ta đến đây đi. Liêu thừa trí cũng tiến lên đi rồi vài bước, ngữ khí rất là phức tạp. Không cần hải sư phó, liêu tiên sinh, vẫn là ta chính mình tới. Bạch ngọc đường tươi cười nhu nhiên, tựa như bốn mùa hoa khai, trong thanh âm lại mang theo chân thật đáng tin kiên định. Ngươi, chính mình tới. Hải sư phó cùng liêu thừa trí đều có chút giật mình. Hiện nhiên không tin như vậy một cái kiểu nhu mảnh khảnh tiểu nha đầu cư nhiên sẽ giải thạch. Bạch Ngọc Đường đạm đạm cười, không tỏ ý kiến, trực tiếp đứng ở hiểu biết thạch cơ bên cạnh, cả người khí chất lập tức trở nên trầm ổn lên.